Nhìn đến cỏ tới cỏ lui Phi Lan nửa ngày bất động chân, Viêm Thanh lông mày lập tức lập lên, hắn vừa định quát lớn tiểu tử này, Phi Lan lại sợ hãi rụt rè nhìn hắn một cái, sau đó lòng bàn chân mặt ru chạy. Nhìn Phi Lan chạy vội phương hướng là một tòa đơn độc thạch phong, Viêm Thanh rốt cuộc dương xuống trong tay lại trừ, sau đó bắt đầu đi chú ý những người khác. Vào đêm lúc sau Tiên Linh 4 dĩ tưởng rời đi, nàng vừa rồi dùng tìm tỏi kỹ năng giả quét một lần phụ cận, phạm vi 10 dặm trong phạm vi cũng không có đặc biệt xông ra màu đỏ điểm nhỏ. Nhưng là Liên ở nàng chuẩn bị rời đi khi tấm mắt trong vòng lại xuất hiện một đám lén lút hình người sinh vật chỉ thấy bọn họ giống như là làm tặc dường như trộm tiềm nhập rực long lánh địa đương nhiên này không phải trọng điểm trọng điểm là này đàn gia hỏa nói bọn họ là nhân loại đi trên người lại mọc đầy lấp lánh sáng lên bẩy nói bọn họ không phải nhân loại đi bọn họ cố tình còn trường tóc ăn mặc quần áo có vũ khí đây là cái gì dị tộc thiên linh ánh mắt giò hỏi nhìn về phía Thái ấtt Thái Ất cẩn thận quan sát một phen biểu tình rất là khiếp sợ, nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy lân thú nhân Lân thú nhân Thái ớt giải thích nói, lân thú tộc là đất hoang thần bí nhất dị tộc chi nhất, bọn họ thờ phụng thần Long có được có thể hóa thân vì giao đặc thù thiên phú, nhưng là cùng chủng tộc khác bất đồng, lân thú tộc cũng không ý gì ở đàn mà cư, thường thường là một cái gia tộc vì một chi bộ lạc cũng không cùng ngoại giới tiếp xúc cho nên, ở đất hoang rất khó tìm đến chung nó giấu chân hơn nữa lân thú nhân phòng ngự cứng hãn Cho dù là không có thức tình huyết mạch cũng đau thương bất nhập, thức tỉnh huyết mạch sau kia càng là thiên phú kinh người, không chỉ có có thể bay lượng, còn có thể đủ ngự thủy. Thờ phụng thần long, còn có thể ngự thủy. Này rất khó làm người không liên tưởng đến rồng nước kế mông. Tiên linh đang muốn rò hỏi Sơn Hải Kinh, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ nhàn nhạt quen thuộc hơi thở, chiều chính mình cái này phương hướng thông thả đi tới. Nhìn trước mắt này tòa nguy ngang ngọn núi, phi lan nặng nghề mà thở dài Là thật sự thật sự thực không nghĩ đi lên à, nhưng là quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa cầm trong tay búa tạ viêm thanh tộc lao, Phi Lan lại vẻ mặt đưa đám bắt đầu nhận mệnh leo lên lên. Nương ánh trăng, Phi Lan thực dễ dàng liền sờ vào rực Long xào huyệt. Mê điệt phấn đã bị nó mở ra, tản ra thơm ngọt hơi thở, một đầu màu xanh lá rực long ngủ đến gắt gao, một chút dây rũa dấu vết đều không có. Nhìn gần trong găng tức, đã bị chính mình mê choáng quá khứ giữ tận rực Long Phi Lan vẫn là cảm thấy không hạ thù được. Nhưng là nghĩ đến viêm thanh trưởng lao đáng sợ, hắn lại không thể không gục xuống mặt đem dây thừng cuốn quanh ở mẫu long trên người. Bắt cóc trong quá trình, Phi Lan tay liên tiếp chạm vào rực long vẻ, hắn trong lòng buồn khổ càng thêm nồng đậm. Vậy như vậy Tháo, vừa thấy liền không có hảo hảo bảo dưỡng, so với hắn, thật là kém xa. Đang muốn xốc lên rực long cái đuôi nhìn một cái sinh lý kết cấu, đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng chật lạnh. Phi Lan đột nhiên hồi qua đầu. Dây tiếp theo, hắn kim sắc đồng tử nháy mắt trần tròn. Hắn tưởng, hắn nhất định là xuất hiện ảo giác, hắn cư nhiên thấy được một cái dáng người thước tha giống cái. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân khinh bạc màu đen ra thú đứng ở dưới ánh trăng, ô nu màu bạc quang huy đem nàng hình dáng phác họa đến tựa như ảo mộng. Tuy rằng bởi vì nghịch qua nguyên nhân, Phi Lan thấy không rõ nàng mặt, nhưng là nàng kia một đầu nồng đậm xóa tung đen nhánh tóc dài, đã bắt được hắn thông. Phanh phanh phanh Phi Lan trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Chính trực sinh sản kỳ hắn Phi thường trung thành với chính mình cảm giác Hắn không hề nghĩ ngợi liền từ rực long bên người đứng lên, sau đó chiều cửa động cái kia mỹ lệ giống cái đi qua. Nhìn đến cái này sắc Mị mỹ vảy người chiều chính mình bước đi tới, tiên linh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp một cái ngọc hồ băng bào phủ qua đi. Phi lan thân hình không hề ngoại lệ lập tức bị đóng băng ở hắn chấp kim sắc mắt to, tưởng không rõ, này nhân loại giống cái vì cái gì có thể thi triển ra như thế đáng sợ băng hệ thiên phú. Xác định cái này lần thú nhân đã bị đông lại thật sao, tiên linh cầm trong tay long hồn kiếm chiều hắn đi qua. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt đột nhiên ngân quang trật lõe, tiên linh đang muốn rơ tay ngăn cản, bên thai liền chuyển đến ken một tiếng giòn vang, một phen khí lạnh dày đặc trang tròn loan đao bị thái ớt cấp đánh bay đi ra ngoài. Cùng tiên linh chậm động tác so sánh với, chuyên nghiệp chơi đao nhân sĩ động tác rõ ràng muốn nhanh chóng lưu sướng đến nhiều. Cảm ơn. Tiên linh chiều tay cầm trường đao thái ớt nói. A Linh, muốn đem hắn dết sao? Thái ớt trừng mắt trước cái này lân thú nhân, ra hỏa này vừa rồi xem tiên linh ánh mắt làm hắn thực không thoải mái Không cần, ta có lời muốn hỏi hắn. Người. Hô hô phi lan mãn nhãn đỏ bừng phát ra lan lộn thanh âm, nhưng mà nó thật sự là quá lạnh. Một trường khai miệng khí lạnh liền đem nó đầu lưới cấp đông cứng. Lân thú nhân chịu rết không? Thiên linh hỏi thái ất. Con hành. Vậy không có việc gì. Ở phi lan thù hận dưới ánh mắt, thiên linh hỏa tốc đem hắn tay chân gân cấp đánh gãy. Nếu là bắt cóc, vậy không cần làm cành mẹ để cành con sự. Thiên linh nhìn thoáng qua ghé vào huyệt động đã ngủ chết quá khứ rực Quyết định mặc kệ nó Ý bảo thái ớt đem lân thú nhân cấp trên lưng Hai người đang muốn rút lui Bên ngoài lại đột nhiên chuyển đến không lớn không nhỏ động tĩnh Thiên linh vội vàng đi đến cửa động cha sét Nàng nhìn đến vài cái lân thú nhân lén lút tử dực long xảo huyệt chui ra tới Cùng đi vào khi hai tay chống chân bất đồng Ra tới khi bọn họ mỗi người bên hông đều treo một cái túi Bên trong căn phòng Như là tác vật còn sống Thái ớt cũng đi tới tiên linh phía sau Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới Những cái đó túi đều là linh thú túi, có thể trang vật còn sống, ở đất hoang rất là chân quý. Này đó lân thú nhân lá gan cũng thật đại, cư nhiên tới tủ binh thành niên rực long. Thái ớt có điểm không phải thực có thể lý giải, trứng rồng không hào sao. Vì cái gì muốn bắt thành niên? Tiên linh không lớn muốn đánh thảo kinh xả chờ bọn họ đi rồi lúc sau chúng ta lại đi ra ngoài. Thái ớt có điểm lo lắng, vạn nhất tộc nhân của hắn đi tìm tới làm sao bây giờ. Nghe đến đó, Phi Lan lập tức phát ra hô hô thanh âm. Hắn ở nói cho này hai cái to gan lớn mật nhân loại, tộc nhân của hắn phát hiện hắn không thấy, khẳng định sẽ đi tìm tới. Tiên linh có nghĩ thầm hù do hắn, tộc nhân của hắn đi tìm tới liền toàn bộ giết. Phi Lan. Ô oh, ô, oh, quyển sách này hảo nằm liệt giữa đường, càng về sau mặt càng nằm liệt giữa đường. Ta suy nghĩ muốn hay không song khai một quyển tiểu ngọt văn. Trước 194, Thù binh chương 194, thú binh Tiên linh phát hiện, thái ớt người này rất gà tặc, liền một hồi công phu thời gian. Hắn liền đem này suối quẩy lân thú nhân toàn thân cấp lay cái biến. Con đừng nói, lân thú nhân có thể so bần cùng người thực vật giàu có nhiều, tùy tiện một cấp đoạt, liền cấp đoạt đến không ít thứ tốt. Ở phi lan sung huyết trong ánh mắt, thái ớt đem linh thú túi cùng tu di túi đưa cho tiên linh, sau đó nói, lân thú tộc là đại tộc, chiến lực cứng hãn, thọ mệnh cực dài, cho nên trên người thứ tốt không ít. Lời ngầm chính là, đụng tới loại này phi đô đô tù binh liền nhất định phải đem hắn luật sạch. Hô hô phi lan phát ra giận hô thanh. Đỉnh Lân thú nhân phẫn nộ ánh mắt, Tiên Linh không chút khách khí đem chiến lợi phẩm cấp ném vào thương ngự thủ hoàn. Nếu đã đem người đã tội, lại giả mù sa mưa cự tuyệt có vẻ quá kia gì, dù sao này hai dạng đồ vật nàng đỏ mắt thật sự, không cần bạch không cần. Lại lần nữa nhìn thoáng qua ngoài động, đám tiêu người còn chưa đi, giống như đang đợi người. Nhìn dáng vẻ, nàng cùng thái ớt một chốc một lát ra không được, vì thế Tiên Linh bắt đầu tò mò khắp nơi đánh giá lên. Cái này long huyệt rất đại, đại khái có 100 nhiều mét vuông. Nhưng mà bên trong lại không có cái gọi là vàng bạc tài bảo, chỉ có ăn thừa xương cốt cùng thi thể hải cốt. Dù sao khí vị liền không thế nào dễ ngửi. Thiên linh ánh mắt cuối cùng dừng ở hôn mê rực long thượng. Nên nói không nói, này lân thú nhân ánh mắt vẫn là man tốt, này đầu rực long vừa thấy liền bất phàm, dáng người cân xứng không nói, trên người vậy cũng thanh quang lấp lánh. Sợ nó đột nhiên tỉnh lại chuyện xấu, vì thế tiên linh không chút khách khí đem nó cấp làm thịt. Hệ thống nhắc nhở nàng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh chết linh lực cấp bậc vì 40 cấp trăm năm linh thú. Thanh Lân rực lòng, linh khí giá trị 500000. Cư nhiên là trăm năm cấp bậc linh thú. Tiên Linh có một chút ngoài ý muốn. Phong thích một cái kết giới ngăn cản mùi máu tươi khuyết tán, Tiên Linh đem Thanh Lân rực long nội đang cấp đào ra tới, sau đó đưa cho Thái Ứt, người cầm đi tu luyện, là phong thuộc tính, người hẳn là có thể hấp thu. Thái Ứt một chút đều không kinh ngạc, hắn biết nghe lời phải thu vào tu gi túi. Này dọc theo đường đi nữ lang thường xuyên đem thu thập đến nội đan cho hắn, dùng nàng lời nói tới nói chính là, đầu tư chính mình người hầu, một chút đều không lỗ. Viêm thanh ngó chai ngó phải, tổng cảm giác thiếu cá nhân. Phi Lan đâu? Hắn chiều đám người hỏi. Hắn giống như còn không ra tới. Cùng Phi Lan quan hệ không tồi lân thú nhân trả lời nói. Viêm thanh tức khắc nổi giận, hắn đều ân cần dạy bảo công đạo, động tác nhất định phải mau kết quả này nhãi danh còn ở cọ tới cọ lui. Nếu là người khác, Dựa theo viêm thanh bạo tính tình khẳng định là mặc kệ, nhưng là phi lan không giống nhau, hắn là có hậu đài. Vì thế viêm thanh dẫn theo cây bữa liền nổi giận đùng đùng chiều phi lan nơi ngọn núi đi qua. Thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh tiên linh phát hiện cái này khách không ngợi mà đến. Cùng mặt khác huyết điểu bạc nhược lân thú nhân bất đồng, cái này diện bạo hung hãn lân thú nhân huyết điểu phi thường trường, hơn nữa vẫn là màu đỏ đen, mặt trên có cái đầu lâu. Đây là cái bị hệ thống phán định vì nàng đánh không lại lân thú nhân. Vì thế tiên linh vội vàng triệu hồi ra long hồn kiếm, chuẩn bị sấn này lần thú nhân tiến vào long huyệt thời điểm, đánh lén hắn. Thấy như vậy một màn, đã bị đông lạnh đến vững chắc phi lan, trong mắt nháy mắt sung huyết. Hắn không ngừng phát ra hô hô thanh âm, nề hà cùng bên ngoài lạnh thấu xương tiếng gió so sánh với hắn thanh âm này thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Tiên linh nhìn lần thú nhân thân ảnh ly cửa động càng ngày càng gần, ánh trăng đã đem bóng dáng của hắn cấp phát họa ra tới, nàng đang muốn rơ lên trong tay long hồn kiếm. Nơi xa đột nhiên chuyển đến dài lâu thả tang thương rồng ngâm thanh. Giống như là một cái tín hiệu, yên tĩnh Long của Sơn tức khắc sống lại đây, vô số hang động chuyển đến phụ họa thanh âm. Đang muốn xoay người nhập động viêm thanh, lập tức đỉnh chỉ leo lên. Cũng không rảnh lo khác, hắn vội vàng chiều huyệt động hô, ngai danh, chạy nhanh ra tới. Hô hô phi lan nỗ lực phát ra đáp lại thanh âm, bất đắc gì thân thể lại núp nhích không được, hắn gấp đến độ nước mắt đều sông ra. Thật lâu không thấy phi lan đáp lại, viêm thanh rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp Hán tưởng xoay người tiến vào trong động xem xét, nhưng mà đúng lúc này, chung quanh ánh sáng đột nhiên biến mất. Xì xì tiếng gió chuyển đến. Trong trời đêm, một đầu hình thể khổng lồ kim hoàng sắc rực long vương, kích động che trời cánh, che khuất bầu trời ánh trăng. Ngáy mắt, đến từ chính cao dai linh thú đáng sợ uy áp bao phủ phiến đại điệu này. Ngàn năm linh thú thần thức dữ dội cường đại. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian, nó liền phát hiện lãnh địa nội khách không ngợi mà đến. Nay quả thực là sống sờ sờ khiêu khích Dực long vương lập tức phát ra táo bạo tiếng giống giận Từng đạo màu xanh lá lươi dao gió hướng tới lân thú nhân oanh tạc mà đi. Thấy như vậy một màn, viêm thanh nào còn có tâm tư đi quản phi lan. hắn vội vàng hóa thân vì dao, từ thạch phong thượng bay lên trời, ngao. Viêm thanh giống giận chiều kim lân dực long va chạm mà đi. Hai con rồng không hề ngoại ý muốn ở không chung kịch liệt đánh nhau lên. Long quật sơn tức khắc lâm vào trong hỗn loạn, đầy trời bay múa tất cả đều là dực long thi triển ra tới gió lốc. Ở gió lúc tàn sát bừa bãi hạ, từng tòa ngọn núi sập đi xuống, đại địa phát ra ầm ẩm ầm vang lớn. Giống màu vàng xương khói giống nhau báo cát, bao phủ khắp Thạch Lâm xuyên. Lỗ thai bị này thật lớn động tinh cấp ồn ào đến long long, tiên linh từ long huyệt ló đầu ra, nàng nhìn đến rất nhiều lân thú nhân hóa thành giao long, cùng những cái đó truy kích mà đến rực long chém giết ở bên nhau. Nhưng là càng nhiều lân thú nhân còn không kịp biến thân, đã bị cuốn vào báo cát chung. Đáng sợ rực long đàn, giống như là châu chấu quá cảnh. Ngáy mắt liền đưa bọn họ bao phủ ở thú triều. Long quật sơn cư nhiên có nhiều như vậy rực long. Thiên linh cảm thấy không thể tưởng tượng. Rực long cùng khác long tộc không giống nhau, chúng nó lực ngưng tụ phi thường cường. Nhìn trước mắt này hốn loạn một màn, thái ớt sắc mặt thật không đẹp. Nhất kiếm đem một đầu nghen diện bay tới rực long cấp chém chết, tiên linh đối thái ớt nói, đợi lát nữa chúng ta tìm cơ hội lao ra đi. Cũng không thể ở chỗ này ngốc lâu rồi, chờ này đó lân thú nhân bị tiêu diệt rớt. Dực Long thủ lĩnh sớm hay muộn sẽ phát hiện bọn họ tồn tại. Thái Ức thực rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, vì thế hắn lập tức gật đầu nói, "Hảo." Đại lao đánh lộn, cá trong chậu tao ương. Theo tình hình chiến đấu từ từ kịch liệt, đáng sợ chiến đấu dư ba khắp nơi tàn sát bừa bãi, rất nhiều cấp thấp Dực Long chưa kịp bay đi, đã bị nghiền áp thành thịt mạt, càng thêm đáng sợ chính là, theo linh khí bốn phía, không khí từng đợt vận mẹo, chung quanh các vàng tất cả đều chảy ngược lên, Thanh Phong cũng bắt đầu sổ đổ. Đứng lặng ở trong sa mạc Thạch Phong Lung lay sắp đổ run rẩy thân thể, mắt thấy liền phải tăng dã, ở tiên linh ý bảo hạ, Thái Ứt một phen túm lên Đông Cứng Phi Lan, liền nhảy lên Long Hồn kiếm. Hai người ở đầy trời bay múa lượi giao gió chung chật vật mà lại mạo hiểm chạy trốn, giờ khắp này, ai đều không có chú ý tới hình thể nhỏ bé bọn họ. Không đúng, cũng có rực Long chú ý tới, nhưng là không đợi chúng nó bay qua tới, đã bị tiên linh nhiệt độ thấp cấp sống sở sờ, sờ đông chết. Một đường hưu kinh vô hiểm từ Dực Long trong đàn sắt ra trùng đây. Thái Ứt mệt đến thẳng thở dốc, hắn không bao giờ tưởng khiêng này Lân thú nhân, hắn một phen liền đem vướng bận nó cấp ném vào quần cát. Cùng Thái ớt so sánh với, Tiên Linh cũng háo không đến chạy đi đâu, kết rồi phóng thích lâu lắm, Đan Điền Linh khí giống tuyết. Vì thế Tiên Linh vội vàng đào một khối cao dài linh thạch ra tới hấp thu. Không nghĩ tới ngàn năm linh thú như vậy khủng bố. Lau một phen cái trán mồ hôi lạnh, Thái Ứt lòng còn sợ hãi. Kia đương nhiên, cùng trăm năm linh thú so sánh với, không phải một cái khái niệm. Tiên linh sắc mặt còn tính bình tĩnh, nàng cũng coi như là nhìn quen đại trường hợp người, chỉ là nàng tò mò là, ngươi trước kia không có gặp qua ngàn năm linh thú sao. Thế nhưng thật ra gặp qua, chỉ là không có như vậy gần gũi quan khán quá mà thôi. Đất hoa ngàn năm linh thú đều tương đối phân tán. chương 195, ta kêu núi lớn. chương 195, ta kêu núi lớn. Nghe hai tên nhân loại này dường như không có việc gì nói chuyện phím thanh, phát gục ở cổn cắt phi lan, phát ra khó chịu hô hô thanh tưởng khiến cho bọn họ chú ý tiên Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này thiếu chút nữa bị nghẹn chết lân thú nhân sau đó vươn tay đem trên người hắn hàn khí giá trị cấp hít vào trong cơ thể kết quả hắn khôi phục tự do sau liền lập tức làm lơ bị đánh gãy tay chân ngân động tác nhanh nhẹn xoay người ngồi dậy đỉnh đây mặt há cá này lân thú nhân biểu tình phi thường giữ tợn hắn cầm trăng tròn Loan đao liền phải cùng tiên Linh liều mạng lại còn không có bổ nhào vào nàng trước mặt đã bị thái ớt cấp một đau chém té xuống đất Thái ớt dùng lưới dao sắc bén chống lân thú nhân đầu, sau đó đôi tiên linh nói, A Linh, lân thú nhân khôi phục năng lực đặc biệt cường, lần sau muốn cho bọn họ thành thật trực tiếp chém đứt tay chân đó là Ta Phi Lan tức khắc hướng tới thái ớt chửi ầm lên lên Tiên linh lạnh buốt nhìn muốn lại lần nữa phản kháng lân thú nhân, không muốn chết nói liền không cần như vậy này Phi Lan Đáng giận, hắn đường đường một lân thú nhân, cư nhiên đánh không lại nhân loại Phi Lan khuất nhục cực kỳ Hắn trừng mắt tiên linh Ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi vì cái gì muốn bắt có ta? Nhưng mà tiên linh kế tiếp nói, lại làm hắn pha vỡ. Tiên linh thanh triệt con ngươi khinh phiêu phiêu rừng ở Phi Lan trên người, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta chỉ là tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút việc mà thôi. Phi Lan! Hắn ốc! Hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc phản ứng lại đây, tức khắc khó thở công tâm. Này suốt sinh a Liên vì cùng hắn hỏi thăm điểm sự liền đem hắn tay chân gân cấp đánh gãy sau đó đem hắn đông lạnh thành này bê dạo. Tiên linh mới mặc kệ hắn trong lòng tưởng cái gì đâu, nhìn trước mắt này lần thú nhân từ từ giữ tợn biểu tình, nàng nhanh chóng hỏi, ngươi biết rồng nước kế mông sao? Phi Lan nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ít khi, hắn thái độ ác liệt nói, ta nào biết cái gì dòng nước, ngươi chạy nhanh phóng ta rời đi, ta cái gì cũng không biết. Nhìn đến này lần thú nhân như vậy không biết tốt xấu, thái ớt tức khắc tay ngứa, muốn cho hắn nếm thử một chút trường đao phiến thân tư vị. Tiên linh lại ngăn lại thái ớt tàn bạo hành vi. Nàng từ thương ngự thủ hoàn tìm ra một mảnh màu lam vảy thả Phi Lan trước mặt, chính là loại này vảy màu lam cự long, ngươi nhìn đến quá sao? Phi Lan sắc mặt rốt cuộc thay đổi, ngươi như thế nào sẽ có chúng ta long tổ bẻ? Các ngươi long tổ! Phi Lan ý thức được chính mình lòi, ở thái ớt uy hiếp hạ, hắn đành phải thành thành thật thật giao đãi, chúng ta bộ lạc là kế mông đại nhân người theo đuổi. Nay đảo làm tiên linh thở dài nhẹ nhõn một hơi, không ủng công nàng hao hết tâm tư đem hắn bắt cóc ra tới. Vì thế Tiên Linh bắt đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ hỏi khởi kế mông tin tức. Phi Lan đương nhiên sẽ không thành thật đáp lại, hắn bắt đầu giả giả thật thật có lệ Tiên Linh. Ngây hà Tiên Linh trong lòng có chính mình phán đoán, kết hợp một ít manh mối cùng với chi tiết, nàng đối sự tình chân tướng dần dần có một cái đại khái hình dáng, chỉ là giữ lại, còn cần nhìn thấy kế mông mới có thể đủ bổ sung hoàn chỉnh. Đã có cầu với kế mông, Tiên Linh đương nhiên sẽ không lại lấy vai ác hình tượng kỳ người. Vì thế ở Phi Lan ngậm bứt biểu tình chung Tiên linh nhanh chóng hướng hắn xin lỗi, thực xin lỗi, ta vì ta phía trước vô lễ hành vi hướng ngươi xin lỗi, thật sự là bất đắc dĩ, hi vọng ngươi có thể thứ lỗi. Vì chứng minh chính mình thành khẩn, tiên linh đem linh thú túi cùng tu di túi trả lại cho Phi Lan. Ngơ ngẩn tiếp nhận mất mà tìm lại tài sản, Phi Lan cả người đều trăng váng, hắn hoàn toàn xem không hiểu nhân loại này giống cái thao tác. Tiên linh luôn luôn là cái khoát phải đi ra ngoài người, nếu tưởng được đến kế mông hào cảm. Nàng đương nhiên sẽ không lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn này đàn lân thú nhân bị đoạt diệt. Ở thái ớt khó hiểu trong ánh mắt, tiên linh ngữ khí chân thành đối phi la nói: "Phía trước bởi vì không xác định thân phận của ngươi, cho nên làm ra không lo cử chỉ, kỳ thật ta là các ngươi Long tổ cố nhân, lần này tới Thạch Lâm xuyên, đúng là cảm ứng được các ngươi Long tổ hơi thở mới đi theo mà đến. Không nghĩ tới, lại vừa vặn đụng phải các ngươi bộ lạc gặp nạn, bất quá không quan hệ, ta sẽ khuynh tấn toàn lực tới nghĩ cách cứu viện các ngươi bộ lạc dư lại tộc nhân." Phi Lan. Xem Phi Lan vẻ mặt ngông vòng, tiên linh đương nhiên biết hắn khẳng định đương chính mình là bệnh tâm thần, nhưng là nàng cũng không để ý. Phân phó thái ớt bảo hộ, xem, hảo Phi Lan, tiên linh giá khởi long hồn kiếm, chuẩn bị tiến vào chiến trường. Nhưng mà đúng lúc này, Phi Lan lại hô, đúng rồi ngươi kêu gì. Hắn mới không tin một nhân loại giống cái có thể cứu vứt bọn họ bộ lạc người sống sắp đâu, hắn đến hồi bộ lạc báo tin. Còn muốn nói cho hắn ca. Hắn hôm nay đụng phải một cái đầu vóc không bình thường nhân loại giống cái. Thiên linh mặt không đổi sắp nói, ta kêu núi lớn. Đại! Núi lớn! Phi lan tế lân dày đặc trên mặt có một tia da nẻ. Dược long là sở hữu long chủng nhất không kiên nhân đấu, chúng nó lấy tốc độ thủ thắng, là phong hệ thuộc tính. Nhưng mà, viêm thanh sở đối mặt này đầu kim lân dược long lại là cái ngoại lệ. Nó khi còn nhỏ hẳn là thường xuyên bị chủng tộc khác cầu đả, cho nên có được có thể thay đổi tự thân kết cấu thân thể năng lực lúc sau. Nó liền bao đủ kính tiến hóa vậy hiện tại một thân mạa vàng dường như vậy cứng rắn như thiết vô luận viêm thanh như thế nào chảo phát cắn xé đều không thể thương chi mảy may càng đáng sợ chính là viêm thanh thủy hệ kỹ năng đập ở nó trên người chỉ có thể đối nó tạo thành mưa bụi thương tổn đương nhiên bởi vì thủy có thể khắc mới vừa nguyên nhân này đầu ngàn năm rực long cũng vô pháp đối viêm thanh tạo thành thương tổn hai Long ở không trung chiến đấu số hiệp ai cũng vô pháp nghề hạ ai nhưng này đối với viêm thanh tới nói cũng không phải chuyện tốt Mắt thấy trong bộ lạc tuổi trẻ nhi lang, ở rực long đàn vây quanh hạ liền phải toàn quân bị diệt, viêm thanh trong lòng gấp đến độ không được, vì thế nó từ bỏ cùng rực long vương chém giết, mà là đỉnh nó cuồng bạo công kích bắt đầu dùng hết toàn lực thi triển thiên phú thần thông. Trong khoảnh khắc, tiết văn dường như hồng thủy từ bốn phương tám hướng phun trào mà ra, vô số đang ở vây công lân thú nhân rực long toàn bộ bị bao phủ ở hồng thủy bên trong. Sa mạc phát lũ lụt hình ảnh phi thường chấn động nhân tâm, tiên linh mới vừa điều khiển long hồn kiếm bay trở về chiến trường Liên nhìn đến trước mắt hồng lãng ngập trời hình ảnh, nàng trong lòng thật là khiếp sợ, chắc không được lân thú tộc sẽ bị xưng là cao đẳng dị tộc, liền này thiên phu thần thông, thật sự là thật là đáng sợ. Thấy như vậy một màn, Tiên Linh cũng không có làm điều thừa chạy đến Hồng Thủy đi cứu người, mà là nhanh chóng lấy ra đã sớm vận sức chờ phát động Sơn Hải Kinh. Ở Tiên Linh hơn phân nửa tháng liên tục hiến tế hạ, Sơn Hải Kinh thần lực tràn đầy, hiện tại phong ấn một đầu ngàn năm linh thú, hoàn toàn không nói chơi. Khi triển thiên phu thần thông lúc sau, Viêm thanh mắt thường có thể thấy được hư nhược rồi đi xuống, đối mặt kim lân dực long cường công, nó rốt cuộc vô lực phản kháng. Kim lân dực long nắm lấy cơ hội điên cuồng công kích tới viêm thanh, trong ngáy mắt, viêm thanh rách nát vẻ hôn tạp máu loãng, giống suối phun giống nhau phun trào mà ra. Thấy như vậy một màn, đã chạy trốn tới long quật sơn biên giới lân thú nhân sôi nổi nước mắt ngủ. Tuy rằng bọn họ ngày thường thực sợ hãi tính tình táo bạo viêm thanh, nhưng là, viêm thanh đối với bọn họ tới nói, là phụ thân giống nhau tồn tại. Hiện tại trơ mắt nhìn viêm thanh bị treo lên đánh, bọn họ trong lòng khó chịu cực kỳ. Nhưng là bọn họ không thể cô phụ viêm thanh tộc lao hảo ý, bằng không hắn liền bạch bạch hy sinh, bọn họ đến chạy nhanh trở lại bộ lạc, sau đó thông chi trong bộ lạc các chiến sĩ tiến đến báo thủ. chương 196, nguy cấp thời khắc. chương 196, nguy cấp thời khắc. Tấn mánh hồng thủy lao nhanh qua đi, chỉ để lại đầy đất rực long thi thể, bởi vậy có thể thấy được, này hồng thủy cũng không phải bình thường hồng thủy. Nhìn đến chính mình lãnh dân đều bị chết chết thoát được trốn, Kim Lân Dực Long tức giận đến giống giận một tiếng, cuốn cánh một cánh liền đem rách Nát Viêm Thanh cấp phiến tới rồi rướt gát bờ các. Nó muốn đem này đáng chết loài bò sát cấp sống sờ sờ xé nát. Kim Lân Dực Long tiếng rít chiều Viêm Thanh mãnh phát mà đi. Trong không khí truyền đến lệnh người hê răng vặn vẹo tiếng động, màu xanh lá lượi giao gió lôi cuốn thế không thể đỡ lực lượng phản phất có thể đánh trảm thế gian hết thảy. Bẻ gãy nghiền nát phải giết một kích, mắt thấy liền phải bay nhanh tới. Mà viêm thanh lại nhắm chặt hai mắt sinh tử không biết. Sắc bén lươi dao gió, đã đem viêm thanh một con đủ trào cấp cắt thành hai nửa, máu tươi tức khắc phun trào mà ra. Kế tiếp chính là viêm thanh đầu. Nhưng mà, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một quyển lập lòe kim sắc quang mang thư tịch, mang theo lệnh người sợ hãi huy ác, hướng tới kim lân rực lòng chạy như bay mà đến. Kim lân rực lòng giống như cảm nhận được cái gì, nó vậy không tự chủ được tạc nước ra lên. Giây tiếp theo, nó thân thể tựa như bị thi triển thời gian câm Ngáy mắt bị dừng hình ảnh tại chỗ. Thần thánh quang mang càng ngày càng gần. Dực long kinh hoàng phát hiện, nó vô pháp nhúc nhích thân thể bị một cổ không thể kháng cự lực lượng lôi kéo, tiến vào nào đó đáng sợ lĩnh vực bên trong. Không. Mang theo mãnh liệt không cam lòng cùng oán nghiệm, kim lân dực long không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bị phong ấn vào sơn hải kinh trang sách. Đem sơn hải kinh thu hồi trong cơ thể sau, tiên linh sử dụng long hồn kiếm, nhanh chóng chiều vết thương chồng chất viêm thanh chạy như bay qua đi. Chờ ánh mắt chạm đến đến trên mặt đất không rõ vật thể khi, nàng tức khắc chấn kinh rồi. Đây là cái gì? Tiên linh muốn phi thường cẩn thận mới có thể phân biệt ra giao long hình dáng. Thật sự là quá thảm, giống một khối huyết hồng phá mảnh vải giống nhau nằm xoài trên trên mặt đất, huyết đục xây gân cốt hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng. Nhìn nó lung lay sắp đổ nhỏ bé huyết điều, tiên linh có một loại không thể nào xuống tay cảm giác, nghĩ nghĩ, nàng từ thương ngự thủ hoàn móc ra bỏ phỉ ngư bột phấn, đều đều rơi tại hắn miệng vết thương thượng. Bọ phỉ ngưu phấn hiệu quả phi thường hảo, phun trào máu tươi lập tức ngừng, nhưng là miệng vết thương lại bắt đầu lung tung khép lại, bởi vì tư thế không lo nguyên nhân, hình như là muốn hướng dị dạng phương hướng trường. Mặc kệ, lớn như vậy long nàng dọn bất động, chưa ổn định hắn huyết lượng lại nói. Vì thế Tiên Linh lại móc ra một chén, có được cố buồn bồi nguyên đặc thù thuộc tính linh thực ra tới, đảo vào dao long khẽ nếm trong miệng. U cục, linh thực theo khoang miệng hoạt vào dao long hết hầu. Tiên Linh đợi một hồi lâu, này lân thú nhân cũng không có thức tỉnh dấu vết. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, đem đã ảm đạm Sơn Hải Kinh triệu hoán ra tới. Chỉ vào trên mặt đất tảng lớn bị chết đối rực long thi thể, tiên linh đối Sơn Hải Kinh nói, núi lớn, là một quyển thành thục thần khí, ta cảm thấy ngươi hẳn là học được chính mình đi nhặt thi thể. Sơn Hải Kinh trang sách thượng chậm rãi hiện ra một cái dấu chấm hỏi, thực hiện nhiên, nó cũng không minh bạch tiên linh ý tứ. Ta nói, trên mặt đất nhiều như vậy rực long thi thể, chính ngươi đi cắn ướt, vừa lúc có thể khôi phục ngươi vừa rồi sở tiêu hao thần lực Sơn Hải kinh cuối cùng minh bạch tiên linh ý tứ, nhưng là Ký chủ, ta không thể tự tiện chủ trương đi thu không thuộc về ta đồ vật Tiên linh nhịn xuống tưởng trận trắng mắt xúc động, chính ngươi chủ động đi thu cùng ta thu thập lên lại hiến tế cho ngươi, có cái gì khác nhau Giống như có điểm đạo lý, nhưng tổng cảm giác không đúng chỗ nào Tiên linh không nghĩ cùng nói nhiều làm dây dưa, mau đi, ngươi không phải nói về sau phải nghe theo ta an bài sao Ta nói chính là phong ấn có thể nghe theo ngươi an bài, không bao gồm mặt khác Tiên linh. Không hiểu biến báo người bảo thủ luôn là có thể làm người phía trên. Tiên linh hôm nay một hai phải đem này buồn bướng bình thần khí, cấp cải tạo ra tới không thể. Khi sâu một hơi, tiên linh lại bắt đầu cùng Sơn Hải Kinh nói về đạo lý tới. Bởi vì phi thường hiểu biết Sơn Hải Kinh tính cách, cho nên tiên linh gại đúng châu ngứa từ cái nhìn đại cục vào tay. Núi lớn, ngươi phải hiểu được, anh hùng được việc không thể moi chi tiết, phải hiểu được linh hoạt biến báo, vàng không ngươi chủ nhân ngày tháng năm nào mới có thể ra tới. Tới, ta tới cùng ngươi cử cái ví dụ. Tiên linh bờ là bờ là một đống, nói được đặc biệt có đạo lý, Sơn Hải Kinh quang mang một mình một ám, hiển nhiên tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, nó rốt cuộc bị tiên linh cấp thuyết phục, bắt đầu chính mình hướng tới đầy đất thi thể hài cốt chạy như bay mà đi. Nhìn một màn này, tiên linh thở dài nhẹ nhõn một hơi, miệng đều nói làm, nhưng xem như đem cái này quật tính tình cấp thuyết phục, nàng nhưng quá khó khăn. Chính là Sơn Hải Kinh cũng quá luật lệ đạo cụ đi. Nó cắn nuốt khởi linh thú thi thể tới, một hai phải một khối một khối có quy luật cắn nuốt, tuyệt không vượt qua một đầu, nhìn liền rất mệt. Tiên linh mặt vô biểu tình nhìn hơn 10 phút, sau đó lại nhìn thoáng qua bầu trời hai đợt ánh trăng, cảm giác thời gian hẳn là không sai biệt lắm, vì thế nàng chuẩn bị đem hóa dao lân thú nhân cấp đánh thức. Nhưng mà liền ở nàng vườn tay trong nháy mắt kia hai mắt nhắm nghiền lân thú nhân đột nhiên mở bừng mắt. Tiên linh còn không có cái gì phản ứng đâu, này dao long liền đột nhiên nhảy đánh lên, giọng tắc đại hô Ngươi tờ mở là ai? Thiên linh. Nghe nơi xa truyền đến thê lương rồng ngâm thanh, phi lan quả thực muốn cấp khóc, ta cầu ngươi, ngươi phóng ta rời đi đi. Ta phải chạy nhanh trở về báo tin. Lại không quay về liền tới không kịp. Phía trước bị này nhân loại khiêng trên vai khi, hắn tận mắt nhìn thấy đến các tộc nhân bị bao phủ ở thú triều, hiện tại lại nghe được viêm thanh tộc lao thảm thiết tiếng kêu rên, hắn có mánh liệt dự cảm bất hảo. Đối mặt lân thú nhân cầu xin, thái ớt lại nửa điểm động dung đều không có Thậm chí biểu tình còn thực lạnh ạn, nữ lang làm ta xem trọng ngươi, ngươi nào đều không thể đi. Phi Lan! Này cậu rằng, hắn tức điên. Liên ở Phi Lan sắp bạo tẩu cùng thái ớt đua cái ngươi chết ta sống khi, nơi xa không trùng đột nhiên nở rộ ra vô cùng lộng lây quan mang, trong ngáy mắt, lệnh người nín thở thần thánh hơi thở chợt tiết ra tới. Phi Lan nôn nóng biểu tình tức khắc đọc lại. Hắn ngẩn đầu ngóng nhìn nơi xa không trùng, nhìn không được hít hà một hơi, đó là... Tiên linh cùng trước mắt này một lời không hợp liền mắng chửi người lao dao long, chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Không khí lược hiện xấu hổ. Là ngươi đã cứu ta. Một tiếng khiếp sợ quốc mắng lúc sau, lão dao long vẫn đục trong mắt chứa đầy không dám tin tưởng. Tiên linh cảm thấy nàng đến làm này dao long nhận rõ hiện thực, đương nhiên là ta cứu ngươi, bằng không ngươi sao có thể còn sống. Sao có thể? Lao dao long trong mắt đều mau chừng ra tới, hắn lẩm bẩm tự nói, kia chính là ngàn năm linh thu à không đối âm lãnh phong đột nhiên đem hắn hôn độn đầu góc cấp thổi thanh tỉnh, hắn rốt cuộc nhớ tới cái gì, này tội phạt đại lục sao có thể sẽ có nhân loại. Thiên linh, này lân thú nhân thần kinh phản xạ hình cung cũng quá giải Viêm thanh chuyển động đầu, ý đồ tìm được kia đầu kim lân rực long tung tích, nhưng mà kim lân rực long là không thấy được, lại thấy được một quyển kim quang lộng lấy thư tịch, chính nơi nơi cắn nuốt rực long thi thể. Viêm thanh tức khắc ngốc, đây là cái gì ngọn ý. Tản ra như vậy thần thánh quang mang lại đi nuốt thi thể. Tiên Linh theo lão dao long ánh mắt nhìn lại, sau đó thần sắc vô cùng bình tĩnh nói, "Đó là ta linh khí." Viêm Thanh nghiễm nhiên không nhận ra tới Sơn Hải Kinh đến tuột cùng là cái quỷ dị đồ vật, nhưng là từ nó trên người phát ra thần thánh quan mang, lại làm hắn vô cùng kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chầm chằm Sơn Hải Kinh đánh giá thật lâu sau, thẳng đến Sơn Hải Kinh ăn uống thật lớn đem đầy đất thi thể hải cốt, toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ sau, hắn rốt cuộc tin tưởng, xác thật là nhân loại này cứu hắn. Trong lòng tuy rằng cảm thấy tiên phương dạ đạm, Nhưng là sự thật liền ở trước mắt, viêm thanh cũng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. chương 197, thật hối hận. chương 197, thật hối hận. Viêm thanh ở dân tộc mông cổ địa vị phi thường chi cao, có thể coi như là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Tuy rằng không thể lý giải, này nhân loại vì cái gì muốn cứu nàng, trong lòng cũng đối lai lịch của nàng có rất nhiều suy đoán. Nhưng hắn cũng không có cậy ra lên mặt trương hiển chính mình cao quý thân thế, tới đem nàng ân tình sơ lược. Mà là lập tức thái độ thành khẩn cùng tiên linh nói khởi tạ tới. Tiên linh cười tủng tìm tiếp nhận rồi viêm thanh lòng biết ơn, nàng cứu hắn chính là có nguyên nhân, đương nhiên không thể khiêm tôn chối tử. Nếu đều nói lời cảm tạ, dựa theo lưu trình đi, viêm thanh cũng nên hỏi một chút nhân loại này lai lịch, cùng với nàng vì cái gì muốn ra tay cứu hắn. Tiên linh chờ chính là giờ khác này, vì thế giọng nói của nàng tự nhiên đem lừa dối phi lan kia một bộ dùng tử, dập khuôn lại đây. Viêm thanh nghe xong đại chịu khiếp sợ, người nói cái gì? Ngươi là chúng ta long tổ cố nhân. Trước mắt này nhân loại mới bao lớn điểm tuổi. Nàng sao có thể nhận thức bọn họ long tổ? Viêm thanh cảm thấy này cũng quá không thể tưởng tượng điểm. Không đúng, nàng có được kia buồn linh khí bản thân liền rất không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nàng là cái gì đại thị tộc thiên tri tiểu nữ? Chính là, đại thị tộc thiên tri tiểu nữ cũng không có khả năng xuất hiện tại đây tràn đầy tội phạm tội phạt đại lục A. Giờ khắc này, viêm thanh trong lòng hôn loạn cực kỳ. Lừa dối cảnh giới cao nhất Chính là muốn đem cố lộng huyền hư nói một nửa lưu một nửa, mặt khác để cho người khác tự hành náo bổ. Đến nỗi náo bổ đối với không đúng, đó là không liên quan chuyện của nàng. Vì thế, ở đối mặt trước mắt này lân thú nhân hỏi lại khi, tiên linh trên mặt treo mồ nã lì xà mỉm cười, tràn ngập thần tinh nói, là cùng không phải, chờ nhìn thấy kế mông đại nhân, liền sẽ tự rốt cuộc. Ta tưởng, kế mông đại nhân khẳng định thực hoan nghênh ta đã đến. Thành công đem lân thú tộc tộc lao cấp lửa dối trụ lúc sau. Tiên linh mang theo đã biến thành hình người hắn tiến đến cùng thái ớt hội hợp. Rất xa, Phi Lan thấy được sóng vai đi tới hai người. Viêm thanh tộc lão. Phi Lan lập tức chiều viêm thanh chạy như bay lại đây. Hắn lệ nóng doanh tròng nhìn viêm thanh, bên trong chứa đầy hưng phấn cùng kích động. Gì? Phi Lan tiểu tử này cư nhiên không chết. Viêm thanh thiết trưởng tay phách về phía bờ vai của hắn, cười ha ha nói, người này nhãi danh mệnh cũng thật đại. Phi Lan tưởng nói ta là bị bắt góc, kết quả cảm giác sau lưng lạnh cam cam. Hắn đột nhiên vừa chuyển đầu, nhìn đến nhân loại giống cái như nước sương mù giống nhau đen nhánh con người, chính nhàn nhạt rừng ở hắn trên người. Ánh mắt kia. Phi Lan nháy mắt nghĩ tới phía trước bị đóng băng đông lại đáng sợ tư vị, hắn lập tức câm miệng. Làm sao vậy? Viêm thanh nghi hoặc nhìn đột nhiên biến túng Phi Lan. Phi Lan cường cười nói, viêm thanh tộc lão, ít nhiều này nhân loại nữ lang đã cứu ta, nếu không phải nàng, ta khẳng định đã chết. Nói xong câu đó sau, Phi Lan thật cẩn thận liếc tiên linh liếc mắt một cái trong ánh mắt hôn loạn vô pháp che giấu kính sợ. Vừa rồi hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến nhân loại này giống cái, đại phát thần uy đem ngàn năm rực long cấp phong ấn. Nàng có được như thế khủng bố thân khí, hắn cũng thật không dám đắc tội nàng. Nghe được Phi Lan nói, hắn cũng là bị tiên linh cứu, viêm thanh trong lòng tuy rằng sớm có dự cảm, nhưng nên cấp thái độ vẫn là phải cho. Vì thế hắn lập tức bung dáng người, lại lần nữa thái độ khiêm tốn chiều tiên linh nói khởi tạ tới. Đối mặt Phi Lan có điểm run rảy mặt bộ biểu tình Tiên linh một chút đều không xấu hổ, nàng phi thường tự nhiên tiếp nhận rồi viêm thanh lòng biết ơn, cũng ngự khi ôn hòa cười nói, không cần cảm tạ, đây là hẳn là. Phi Lan. Nhân loại này giống cái da mặt cũng thật hậu, hắn rõ ràng là bị nàng uy hiếp bắt cóc. Bất quá, nàng cười rộ lên cũng thật đẹp à, kia hai cái tiểu má lún đồng tiền, quả thực muốn ngọt tiến nhân tâm. Phi Lan trái tim lại không chịu khống chế bang bang nhảy lên lên. Quyết định đi gặp dòng nước kế mông, ở không xác định nó rốt cuộc là tốt là xấu phía trước. Tiên Linh không nghĩ bại lộ cỏ lao hổ vị trí, vì thế nàng đem dẫn dắt người thực vật hồi trình trọng trách giao cho Thái Ất, mà chính mình tắc một mình đi theo Lân thú nhân, đi trước kế mông lánh địa Long Khê Sơn. Ngồi ở bỏ phỉ long trên lưng, Tiên Linh lặng lẽ xem xét một chút thứ hải thế giới bản đồ. Chỉ thấy Long Khê Sơn ở tội phạt đại lục phương tây, khoảng cách cỏ lao hổ có một khoảng cách. Con hảo con hảo, cũng không phải dựa gần. Tiên Linh rốt cuộc thả lỏng lại. Một thả lỏng, Tiên Linh rốt cuộc có tâm tình đi chú ý những thứ khác. Vì thế nàng phát hiện, lân thú tộc phương tiện giao thông là một loại đặc biệt có ý tứ linh thú. Chỉ thấy nó lớn lên giống như lại giống long, hình thể phi thường khổng lồ, quả thực có thể cùng kim lân rực long bằng được. Luôn là nhịn không được nhìn lén tiên linh phi lan, thấy nàng ánh mắt lưu luyến ở bỏ phỉ ngư thượng, vì thế hắn thử tính đáp lời nói. Đây là loại gọi là bỏ phỉ long trung dai linh thú, là chúng ta bộ lạc cố ý nuôi dưỡng. Nó tính cách thực ôn hòa, hơn nữa phi hành tốc độ thực mau. Năm nay chúng ta bộ lạc ra đời thượng trăm đầu bỏ phỉ long ấu tể, ngươi thích nói, ta có thể đưa một đầu cho ngươi. Nghe được Phi Lan không thể dạy cũng hiểu phao muội lên tiếng, ngồi ở phía trước viêm thanh không khỏi dựng lên lốt thai. Thật muốn tượng không ra, ngày thường sợ hãi rụt rẻ nhãi danh, cư nhiên còn có nảy thiên phú. Mà tiên linh cũng chỉ có xấu hổ. Đối mặt Phi Lan ân cần ánh mắt, nàng vội vàng cự tuyệt nói, không cần, ta chính mình có tọa kỵ. Phi Lan thực thất vọng, hắn không có ý gì khác. Hắn chính là nhịn không được tưởng đưa, hắn cũng không biết vì cái gì. Tuy rằng cự tuyệt tuổi trẻ lân thú nhân không có hảo ý, nhưng là phi lan lời nói mới rồi, vẫn là làm tiên linh được đến không ít tin thức. Từ hắn lên tiếng Trung, tiên linh có thể phán đoán đến ra tới, mông bộ lạc nội tỉnh phi thường phong phú, phong phú đến linh thú có thể tùy tiện đưa. Trách không được thái ớt nói bọn họ tài đại khí thô. Bọ phỉ long kích động dày rộng cánh ở phong tuyết Trung đi qua. Nửa đường, đột nhiên đụng phải đang ở hồi trình trên đường. Bặt túc chạy như điên dân tộc mông cổ người sống sót. Tương nhận sau, đoàn người kích động đến ôm đầu khóc giống. Dưới ánh trăng, hình ảnh này hơi có một chút cảm động. Dù sao tiên linh là thực chịu xúc động. Không thể không nói, thế giới này người với người chi gian cảm tình, là thật sự phi thường thuần khiết thuần khiết. Không giống lam tinh, trừ bỏ trí thân người, cái gọi là thân thích bằng hưu chỉ là mặt ngoài khách khí mà thôi. Có thể là tiên linh ánh mắt quá làm người vô pháp bỏ qua, này đàn khóc sức mướt lân thú nhân đột nhiên đình chỉ khóc thúc thiết. Bọn họ nghi hoặc ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, bọn họ đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Sáng tỏ dưới ánh trăng, bọn họ nhìn đến một cái phong tư hiểu điệu thiếu nữ đứng ở đầy trời phi tuyết. Nàng một đầu đen nhánh như mực rong biển tóc dài, cùng chung quanh cảnh tuyết hình thành tiên minh đối lập. Giống rừng rậm cổ tinh linh, lại giống biển sâu giao nhân tộc, Tia thần bí khí chất lệnh người nhịn không được trái tim run rẩy. Khóc đến đôi mắt đỏ bừng mao đầu tiểu tử nhóm tức khắc ngây ngẩn cả người, tiếp theo đó là sắc mặt bạo hồng. Tuy rằng bọn họ trên mặt vậy tương đối nhiều, thấy không rõ phát sốt mặt có bao nhiêu hồng, nhưng là thật sự hảo thẹn thùng a. Tại như vậy đẹp giống cái trước mặt, bọn họ cư nhiên như thế mất mặt xấu hổ ngao ngao khắp lớn. Không đối, hình người giống cái. Lân Thu tộc tuổi trẻ các huynh đệ tức khắc phản ứng lại đây, bọn họ không dám hỏi Viêm Thanh, đành phải liều mạng xô đẩy Phi Lan, sau đó đôi mắt giống rút gân dường như nhìn Tiên Linh. Phi Lan đương nhiên minh bạch các huynh đệ ý tứ, hắn khẽ meo meo nhìn Tiên Linh liếc mắt một cái. Hắn rất buồn thiền, hắn nên như thế nào giới thiệu này giống cái. Còn hảo viêm thanh lập tức dẫn theo cây búa cấp phi lan giải vây, các ngươi này đó không tiền đồ nhãi danh, đôi mắt sắp trường đến nữ lang trên mặt. Đây là chúng ta bộ lạc cân nhân cứu mạng, còn không mau cùng nhân ra nói lời cảm tạng. Mông bộ lạc tuổi trẻ các vinh đệ tức khắc ngây ngẩn cả người, liền này gây yếu giống cái, là bọn họ ân nhân cứu mạng. Nhưng là ngại với viêm thanh tộc Lao Dâm Uy, bọn họ căn bản không dám có bất luận cái gì nghi ngờ. Mà là phi thường nghe lời chiều tiên linh lớn tiếng nói, cảm ơn nữ lang ân cứu mạng. Nữ lang ở nhân tộc là đại biểu tuổi trẻ quý nữ ý tứ, nói ngắn lại là một loại tôn xưng Nhưng tiên linh cũng không cảm thấy, hắn nhìn như vậy một đại bang mọc đẩy vảy tao hắn tử, chăm miệng một lời kêu chính mình nữ lang, nàng phi thường không khỏe. Vì thế tiên linh cứng đờ cười nói, không khách khí, đây là hẳn là. Tiên linh này cười, lân thú tộc tuổi trẻ các huynh đệ tức khắc mất hồn. Bọn họ lớn như vậy. Liền không có gặp qua trừ bỏ dân tộc Mông Cổ ở ngoài bất luận kẻ nào hình giống cái. Không nghĩ tới, trên thế giới cư nhiên có như vậy đẹp nhân loại. Không biết vì sao, giờ khác này có rất nhiều lần thú nhân, phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua treo ở bên hông linh thú túi. Bên trong căn phòng, Trang, là chính mình tương lai tức phụ. tô ô đột nhiên Hảo muốn khóc, bọn họ có thể lui hàng theo đuổi này nhân tộc nữ lang không? Thực rõ ràng là không thể, viêm thanh còn không biết này giúp nhãi danh tâm lý ý tưởng. Hắn một người đạp một chân, một cái hai đừng cọ tới cọ lui, chạy nhanh ngồi kỵ chương 198, nhân gian tiên cảnh. chương 198, nhân gian tiên cảnh. Ở ánh mặt trời vừa mới tảng sáng thời điểm, đoàn người cuối cùng là tới Long Khê Sơn. Cùng mặt khác địa giới bay đầy trời tuyết bất đồng, Long Khê Sơn không chỉ có không có hạ tuyết, khí hậu còn thập phần ấm áp. Ngôi ở bỏ phỉ Long Thượng doi mắt vừa nhìn, chỉ thấy thúy lập ngàn phong ở mây mù chung một tầng điệp một tầng, tuyên hà quanh quần đan khê bích động dốc Mà lưu thương thường còn có thể tại vân gian nhìn đến các loại phi hạc lui tới Nhìn đến như thế cảnh đẹp, có điểm mệt mỏi tiên linh tức khắc tinh thần Nàng nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm quanh mình giống như tiên cảnh thế giới Nhìn không được ở trong lòng cảm khai nói Long khê sơn không hổ là rồng nước kê mông lãnh địa, thật sự là quá mỹ Xuyên qua núi non trùng điệp, xét qua đồng cỏ xanh lá bít đàm Bọ phỉ long cuối cùng bay vào một cái tràn đầy mây mù sơn cốc bên trong Ở chỗ này, phi hành linh thú cực kỳ nhiều Thiên kỳ bạch quái cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít không sợ người phi hành linh thú, nhìn đến bỏ phỉ long đã đến, tất cả đều đều thân mật vây quanh lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tiên linh tầm nhìn toàn là lông xù xù tiểu khả ái. Tiên linh chính kinh ngạc cảm thán, này đó linh thú cũng thật chính là quá thông linh, cư nhiên một chút đều không sợ người, bên thai lại đột nhiên chuyển đến lân các thú nhân kinh hỉ vui sướng thanh âm. Tiểu Bạch ngươi hôm nay tới đón ta làm. Bội bội, da ngoan ngoãn, ta rất nhớ ngươi. Thanh Thanh, Thảo Nhi sinh sao? Tiểu tuyết Tiên linh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like này đó linh thú đều là lân thú nhân khế ước thú A. Nhìn đến tiên linh ngạc nhiên thần sắc, viêm thanh cười giải thích nói, này đó đều là chúng ta bộ lạc đào tạo linh thú, chuyên môn để lại cho người trẻ tuổi chọn lửa khế ước. Này đàn đám ngại danh muốn trở thành chúng nó chủ nhân, nhưng không phải muốn thượng vội vàng bồi dưỡng cảm tình sao. Tiên linh vội vàng gật đầu, nguyên lai like là như thế này A, ta hiểu được. Nhìn trước mắt này đàn lân thú nhân cùng các gấu tể vui đùa ẩm ý một màn, tiên linh không cấm có một chút hâm mộ, đây là đại bộ lạc nội tình A, mặc dù là bị lưu đẩy đến tội phạt đại lục, cũng có thể quá rất khá. Ở phi hành ấu tể vờn quanh Trung bọ phỉ long kích động cánh cuối cùng rừng ở chính giữa hồ ngôi cao thượng. Đoàn người từ bọ phỉ long trên lưng nhảy xuống tới, sau đó vô đầu của nó lô, ngự khí thân mật khen nói, ngư bốn, vất vả người lạc, người hôm nay phi hành tốc độ rất tuyệt nga. Mưu bỏ phỉ long phát ra vui sướng đáp lại thành A phụ, ngài rốt cuộc đã về rồi. Đúng lúc này, nơi xa bên bờ đột nhiên truyền đến thiếu nữ thanh thúy thanh âm. Dịu dít đám người lập tức can tĩnh, thực hiện nhiên, người tới thân phận cũng không thấp. Thiên linh tỏ mò quay đầu lại. Trong năng sớm, nàng nhìn đến một người mặc màu đỏ kính trang áo dắp ra, cầm trong tay sắc bén trường thương nữ tính lân thú nhân. Chỉ thấy nàng cưới một con bạch nhung nhung phi thỏ, giống một đoàn vân thượng hỏa Diễm giống nhau bay nhanh mà đến Chờ nàng phi gần lúc sau, thiên linh liền kinh diễm phát hiện. Nàng cùng nam tính lân thú nhân bất đồng, trên mặt vải phi thường thiếu, chỉ ở mi đôi vị trí có linh tinh vài miếng. Chiếu dọi nàng sáng như sao trời mắt, bị ánh mặt trời một chiếu, tức khắc tản ra lộng lấy màu bạc quần mang, trông rất đẹp mắt. Nhìn đến này thiếu nữ, viêm thanh tràn đầy đau xẻo hung thần trên mặt tức khắc vui vẻ ra mặt, là ta con gái ưu ta, ngươi như thế nào biết ta đã trở về. Thiếu nữ động tác lưu loát từ phi thỏ thượng nhảy xuống tới Sau đó cười hì hì ôm lấy viêm thanh cánh tay, là ấm áp nghe thấy được ngài hơi thở đâu, á phụ, ngài lần này ra cửa còn thuận lợi không. Đại tử bọn họ đều tìm được tức phụ sao. Thiếu nữ lời nói vừa ra, một cái lưng hùm vai gấu lân thú nhân liền phản xạ có điều kiện nhìn tiên linh liếc mắt một cái, sau đó nghẹn đỏ mặt nhỏ giọng nói, không cần kêu ta đại tử. Ở giống cái trước mặt gọi người ta nhũ danh, nhiều mất mặt. Di, đại tử, ngươi như thế nào đổi tính lạc? Thiếu nữ tức khắc tinh thần tỉnh táo Nói vậy ta vẫn luôn là cái này tính cách. Đại tử là trong bộ lạc một cái khác tộc lao nhi tử, cho nên tự tin đủ thật sự. Mà những người khác, ở đối mặt này tiểu ma nữ khi, tất cả đều xúc đầu không rên một tiếng, ước gì nàng không chú ý tới chính mình. Khả năng có người muốn hỏi, như vậy đẹp tuổi trẻ giống cái, vì sao phải như thế sợ nàng? kia nói đến nhưng lời nói dài quá. Đừng nhìn nàng thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu, một bộ thiên chân vô tả bộ dáng, nhưng kỳ thật là cái của mẹ tố khởi người tới đặc biệt tán nhẫn. Lại còn có tác không nói lý, dù sao trong bộ lạc không mấy cái bạn cùng lứa tuổi thiệt tình thích nàng. Nắm đại tự nói vài câu đả kích nhân tâm nói, thiếu nữ đột nhiên thấy được trong đám người hặc trong bầy ga tiên linh, vì thế nàng gi một tiếng, vội vàng chiều tiên linh chạy tới. "Có thể a, các ngươi lần này ra cửa cư nhiên bắt một con hình người giống cái." Thiếu nữ kinh hô. Cùng mặt khắc lân thú nhân kim hoàng sắc đồng tử bất đồng, thiếu nữ con ngươi là thuần màu đen, bên trong lập lệ cổ linh tinh quái quăng mang. Giờ phút này nàng cầm một đôi đen bóng đôi mắt nhìn tiên linh, còn đừng nói, có điểm tiểu chiều ý nhị. Nhìn đến con gái út như thế không lựa lời, viêm thanh lập tức quát lớn nói, hạt nói bậy gì đó. Đây là đến từ nhân tộc nữ lang núi lớn, là ngươi A Phụ Khách Quý. Sau đó lại sắc mặt ôn hòa đối tiên linh giới thiệu nói, đây là khuyển nữ phi hồng, là cái chắc địch ra hỏa, làm ngươi chê cười. Núi lớn, thiếu nữ đôi mắt hưu một chút tròn tròn. Nhìn thiếu nữ nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm chính mình Tiên linh phi thường có lệ phép chiều nàng cười nhạt một chút, cũng khách khí nói, phi hồng cô nương, ngươi hảo. Nàng cũng không biết thế giới này lễ tiết, liền. Tùy tiện đến đây đi. Nhìn đến dịu dàng như ngọc tiên linh, thiếu nữ tức khắc vui vẻ, ngựa khí phi thường khoa trương tán thường nói, núi lớn, ngươi hảo hảo xem à, ta kêu phi hồng, ta có thể sở sở ngươi không? Tiên linh. Tiên linh còn không có đồng ý đâu, cái này gọi là phi hồng thiếu nữ liền chuẩn bị thượng thủ chiều nàng độ ngực sở soạn Thấy như vậy một màn, viêm thanh tức khắc tức giận đến tóc đều dựng lên, không cần hồi nháo, đây là ngươi láo tử ân nhân cứu mạng. a phi hồng ngây ngẩn cả người. Nàng còn tưởng rằng tiên linh là dân tộc mông cổ tù binh đâu, cái gọi là khách quý chỉ là á phụ cho nàng mặt mũi tìm từ mà thôi. Viêm thanh ngữ khí nghiêm túc nói, nếu không phải nàng, người á phụ lần này liền không về được. Á phụ này phó biểu tình nhưng không giống như là ở nói giỡn, phi hồng lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào tiên linh. Phi hồng tuy rằng tính cách hương lạnh lại ái treo cả người, nhưng kỳ thật nàng e cờ phi thường cao, xem người hạ đồ ăn đĩa công phu nhất lưu. Thử ra nhân loại này giống cái ở á phụ trong lòng trọng yếu phi thường sau, nàng lập tức ngự khí chân thành tha thiết hướng tiên linh xin lỗi, núi lớn nữ làng, xin lỗi, là ta quá cản dỡ dọa đến người lạc. Tiên linh có thể nói cái gì? kia đương nhiên là không quan hệ lạc. Tự sẽ cũ lúc sau, ở viêm thanh dẫn dắt hạ, đoàn người dọc theo đồng cỏ xanh lá đường nhỏ mà đi. Đại khái đi bộ hơn 20 phút, rốt cuộc lại lần nữa tiến vào một cái khác sơn cốc. Sơn cốc này muốn so vừa rồi cái kia sơn cốc tiểu một ít, nhưng là địa lý vị trí đặc biệt hảo. Bị dãy núi trúng tinh củng nguyệt vây quanh, vừa thấy chính là khó công dễ thủ. Đương nhiên, chính yếu chính là, sơn cốc này san sát nối tiếp nhau tu sửa rất nhiều cao ngất trong mây vật kiến trúc, vừa thấy chính là dân tộc mông cổ chân chính đại bàng doanh. Nhìn tiên linh nhìn không chấp mắt nhìn chằm chầm phương xa vật kiến trúc, viêm thanh cười giới thiệu nói Vừa rồi sơn Cốc là chúng ta rụt linh cốc mà bên này là chúng ta nơi làm tổ. Tiên linh lập tức cho độ cao khen. Viêm thanh trên mặt khiêm tốn một phen, kỳ thật trong lòng Mỹ tư tư thực, ai không thích bị vớt mông ngựa đâu. Nhưng là tiên linh thật đúng là không phải vướt mông ngựa. Tiên linh dám khẳng định, dân tộc mông cổ tuyệt đối là nàng ở thế giới này chứng kiến quá nhất to lớn, nhất duy Mỹ, nhất hoàn chỉnh bộ lạc. Liên Sa tộc bộ lạc quy mô đều không thể bằng được. chương 199, tỷ thí. Trước 199, tỉ thí. Người vô pháp tưởng tượng, một đám trưởng vẫy thoạt nhìn thô tay thô chân lân thú nhân, là như thế nào ở các núi lớn phong đỉnh, các đại phù thạch chi gian, các đại dòng suối phía trên. Cái ra nhiều như vậy hùng vĩ đồ sộ, cùng loại với mi lan buông góc rừng rậm giống nhau phong ở. Tiên linh đưa mắt mà vọng, chỉ thấy hoặc cao hoặc thấp thạch lâu giữa núi gần sông Mạc kiến một tầng điệp một tầng, lâu chung có thụ, lâu chung có hoa, lâu chung có dòng suối. Từ xa nhìn lại như là thụ tháp giống nhau thẳng tận trời cao, lệnh người chấn động vô cùng. Hơn nữa, mông bộ lạc còn không giống xa tộc bộ lạc là một tòa hoang tàn vắng vẻ tử thành. Nơi này phi thường có sinh hoạt hơi thở, các núi lớn xuyên tri gian tùy ý có thể thấy được bận rộn thân ảnh. Ở phía trước hành trong quá trình, tiên linh cưới ngựa xem hoa nhìn đến không ít người ở dòng suối lưỡi công, đương nhiên cũng có người ở đồng ruộng lao động, càng nhiều chính là ở trong rừng lưu sủng. Tiến vào thành tri lúc sau. Thiên Linh liếc mắt một cái liền nhìn đến trên quảng trường, có không ít tan mặc khôi giáp dân tộc Mông Cổ chiến sĩ ở tiếp thu huấn luyện. Viêm Thanh lại lần nữa cười giải thích nói, tuy rằng chúng ta dân tộc Mông Cổ bị lưu đầy hơn 1.000 năm, nhưng là nên có huấn luyện không thể thiếu, tội phạt đại lục cũng không phải là cái thích hợp dưỡng lao địa phương. Quý tộc kiên trì thật là lại người kính nghệ. Thiên Linh tự đáy lòng cảm thán. Nàng có một loại đi vào châu Âu quốc gia cổ cảm giác. Sở dĩ nói là châu Âu. Là bởi vì dân tộc nông Cổ mặc kệ là vật kiến trúc, vẫn là sở sử dụng công cụ, cũng hoặc là trên người mặc, chiến bảo, đều có một chút cổ la mã cảm giác. Ở vô số người tò mò trong ánh mắt, tiên linh đi theo viêm thanh đem toàn bộ dân tộc nông Cổ thành trì đều đi dạo một lần. Sau đó ở Phi Hồng cùng đi hạ, tiến bảo phòng cho khách bên trong. Hoặc bác hiếu động Phi Hồng đương nhiên sẽ không sai quá lần này đơn độc ở chung cơ hội, vì thế nàng quấn lấy tiên linh hỏi rất nhiều kỳ quái vấn đề. Thì như nói, Ngươi vì cái gì muốn kêu núi lớn? Ngươi thích ăn thịt vẫn là ăn chay. Ngươi là linh giả vẫn là khí giả. Nghe nói nhân loại đều thực giả hoạt, lại tham lam, vì cái gì ngươi cho ta cảm giác không phải như thế. Đương nhiên, nàng nhất tưởng nói vẫn là, ta có thể cùng ngươi đánh một trận sao. Nhìn thiếu nữ sáng lấp lánh nhìn chính mình, sau đó xanh nhạt ngón tay không ngừng ở trường thương thượng cọ sát, nhảy lên, tiên linh liền biết nàng là cái hiếu chiến phân tử, hơn nữa chiến lực còn không tầm thường. Nhìn thoáng qua thiếu nữ không cao cũng không thấp nguyên lượng, nói thật, tiên linh không phải rất muốn đánh nhau, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh nhìn thấy trong truyền thuyết kế mông. E quở pha cao phi hồng nhìn đến tiên linh hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, liền biết nàng không nghĩ đánh nhau, nhưng là nàng thật vất vả nhìn thấy nhân tộc linh giả, đặc biệt tưởng luận bản một phen. Phải biết rằng, bọn họ bộ lạc bởi vì chủng tộc vấn đề, rất khó sinh ra linh giả, mà tới rồi nàng này một thế hệ, kêu càng là một cái đều không có. Tới sao tới sao? Ta nhờ người bà chiêu được chưa? Phi hồng một chút đều không sợ sinh ôm tiên linh cánh tay bắt đầu lay động lên. Cảm nhận được cánh tay dưới mềm mại, tiên linh rất là xấu hổ, nhưng là bất đắc dĩ, thiếu nữ làm lũng chi công thật sự lợi hại, không phải tiên linh cái này nữ hán tử có thể chống cự được. Cuối cùng bị cuốn lấy không có biện pháp, tiên linh đành phải đi theo phi hồng đi luyện võ trường. Mông bộ lạc luyện võ trường liền ở sân huấn luyện cách vách giờ phút này người còn không ít, bất quá đại đa số đều là... Không có thức tỉnh khí hồn bình thường lân thú nhân ở cho nhau luận bản. Lân thú nhân thượng võ, cho dù là không có thức tỉnh hồn khí, bọn họ cũng mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập thân pháp. Phi hồng cùng tiên linh đã đến khiến cho chú mục lễ, đặc biệt là tiên linh, phía trước nhìn lén quá nàng lân thú nhân, hiện tại đều nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng. Dân tộc mông cổ tuổi trẻ các huynh đệ bởi vì thẹn thùng không dám lớn tiếng thảo luận, mà nữ tính liền không giống nhau, bọn họ trực tiếp ba lượng thành đàn diễu lên Cái này giống cái tiến hóa đến hảo hoàn mỹ A, không biết là chủng tộc gì. Người xem nàng tóc cùng màu mắt, ta cảm giác có điểm như là cổ tinh linh tộc. Không đúng, cổ tinh linh tộc lô thai là tiêm nàng rõ ràng là nhân loại. Nhân loại nào có như vậy bạch? Đương nhiên, trừ bỏ thảo luận nàng bề ngoài ở ngoài, càng có rất nhiều. Này giống cái hảo xui xẻo A, vừa tới chúng ta bộ lạc liền đã chịu A Hồng khiêu khích, xem A Hồng một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, nàng muốn suối quẩy. Một cái từng bị Phi Hồng treo lên đánh quá mạo mị nữ tính lân thú nhân, phi thường khinh thường dơ lên cằm, "Hừ, Phi Hồng ỷ vào chính mình á phụ là Viêm Thanh tộc lão, liền không coi ai ra gì làm sằng làm bậy, đơn giản lại là cái xui xẻo chúng thôi." Một cái khác cùng Phi Hồng quan hệ không tồi nữ tính lân thú nhân, lại không như vậy cho rằng, đó là chính ngươi miệng quá thiếu, cũng không gặp Á Hồng nhằm vào quá ta a. Ngươi mỗi ngày thượng vội vàng nịnh bợ Phi Hồng, nàng đương nhiên sẽ không nhằm vào ngươi. Ngươi hâm mộ ghen tị hận ngươi cũng có thể đi nịnh bợ a. Lại không ai ngăn đón ngươi. Ta mới sẽ không giống ngươi như vậy không biết xấu hổ đâu. Ta áo mẫu chính là linh vu đại nhân thị nữ. Ta phải vì ta a mẫu tránh thể diện. Ngươi nói ai không biết xấu hổ. Vì thế này hai người xảo lên, thanh âm còn càng lúc càng lớn. Các nàng thành công khiến cho Phi Hồng chú ý Phi Hồng trực tiếp một cái trường thương ném qua đi, khen một tiếng cắm ở hai người trung gian đá phiến thượng. Khắc khẩu chung hai người lập tức an tĩnh xuống dưới. Phi Hồng trừng mắt mắt lạnh nói, Phi Sương. Có bản lĩnh ngươi lại đây cùng cô mãi mãi đánh một trận, sau lưng bố trí người tính cái gì bản lĩnh. Phi Xương ai nguyện ý cùng này kiêu ngạo hương ngạnh bạo lực nữ đánh nhau à, cũng không nhìn xem trên người nàng xuyên đều là cái gì trang bị. Ngu xuẩn. Phi Hồng mắt lé mắng một tiếng. Đem trường thương triệu hoán trở về, Phi Hồng nhìn về phía luyện võ trường im như ve sầu mùa đông mọi người. Nữ khi ương ngạnh nói, ta muốn cùng núi lớn luật bàn các người đợi lát nữa lại luyện tập. Này đó không có thức tỉnh bất luận cái gì lực lượng bình thường lân thú nhân nào dám không hưởng a. Lập tức cầm các loại vũ khí thối lui đến luyện võ trường ngoại. To như vậy luyện võ trường chỉ còn lại có y Diệu -E điệu Tiên Linh cùng Hồng Ý Diệu như Hỏa Phi Hồng. Hai người đối lập mà chạm. Phi Hồng đối Tiên Linh thay kiểu tiếu biểu tình, nhiệt tình rào rạt nói, "Núi lớn muội muội, ngươi chạy nhanh đem ngươi linh khí lấy ra tới, chúng ta chuẩn bị bắt đầu rồi." Bị hàng trăm hàng ngàn đôi mắt nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm, Tiên Linh có điểm không thói quen. Nàng thực nhảy bén nhận thấy được, không chỉ có là luyện võ trưởng đoàn người chung quanh chặt chẽ chú ý nơi này, liền cách vách đang ở tiếp thu huấn luyện các chiến sĩ cũng càng ngày càng không chuyên tâm. Vạn chúng chú mục chung tiên linh trong lòng thở dài từ thương ngự thủ hoàn móc ra nguyệt tuyển trượng. Thấy được tiên linh có không gian vòng tay, đại gia thần sắc lại các là không đồng nhất. Nhưng là lân thu tộc trung quy là đại tộc, chỉ là vòng không gian mà thôi, bọn họ lại không phải chưa thấy qua. Giống bọn họ bộ lạc chiến sĩ cơ bản nhân thủ một con. Cầm trong tay trưởng thương Phi Hồng tự tin tràn đầy nói, "Ta nhường ngươi ba chiêu nga, ngươi có thể trước công kích ta. Ta trừ bỏ né tránh ở ngoài tuyệt không đánh trả." Cầm nguyện Tuyền trưởng tiên linh có điểm khó khăn, linh giả công kích kỹ năng nàng chỉ có một ngọc hồ băng, nếu nàng thi triển khẳng định sẽ đem này Lân thú nhân thiếu nữ cấp nháy mắt hạ gục rớt. Này còn như thế nào luận bàn? Địa bàn của người ta thượng chính là phải cho người chừa chút mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Thiên Linh chiều Phi Hồng phóng thích một cái hàn băng mũi tên, Linh giả linh khí công kích đều là không có thuộc tính trạng thái, tiên linh này tản ra nồng đậm hàn khí hàn băng mũi tên thoạt nhìn rất giống là kỹ năng, vì thế ở đây không có bất luận kẻ nào hoài nghi nàng phóng thủy. Hàn băng mũi tên thế như trẻ che chiều phi hồng xạ kích mà đi, đinh một tiếng va chạm ở nàng trên áo giáp ra, sau đó vỡ vụn. Mọi người sôi nổi chiều tiên linh đầu đi ghé mắt ánh mắt, đảo không phải khinh bỉ, mà là đồng tình. Bọn họ liền biết sẽ như vậy, phi hồng trên người xuyên màu đỏ áo rắp ra. Chính là màu tím chắc tuyệt cấp bậc phòng ngự trang, mà này nhân tộc giống cái ăn mặc, lại là không có trải qua bất luận cái gì ra công thuần khiết tự nhiên ra thú. Này một đôi so cao thấp lập phán, nhưng thật sự là quá có hại. chương 200 so đấu. chương 200 so đấu. Dễ như trở bàn tay rửa trang bị tan giã tiên linh lần đầu tiên công kích, chung quanh thở dài thành cũng không có ảnh hưởng đến phi hồng, nàng nhìn chầm chầm tiên linh hô lươn nói, lại đến. Tiên linh nghĩ nghĩ. Sắc mặt nghiêm túc chiều nàng phong thích cái hàn băng mà thứ. Trên người xuyên chính là màu tím cấp bậc phòng ngự trang, dưới chân tổng không có khả năng cũng là màu tím dày đi. Nhưng mà thật đúng là, bẽn nhọn hàn băng mà thứ căn bản là xuyên không ra phi hồng dày nặng đế dày. Thấy như vậy một màn, vây xem trong đám người có người không đành lòng nói, ai, cái này hàn băng mà thứ thuật pháp nhưng thật ra khá tốt, ngày thường dùng để đối phó lục địa linh thú có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, đáng tiếc, phi hồng hậu Toàn thân trên giới đều là cao cấp phòng hộ trang. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, ta đều không đành lòng nhìn, nàng đợi lát nữa khẳng định sẽ bị nâng đi. Chỉ hy vọng A Hồng xem nàng là giống cái phân thượng, làm nàng ăn ít chút thiệt thòi Làm lơ chung quanh nghị luận sôi nổi, phi hồng lại lần nữa hô, lại đến. Thế giới này phòng ngự trang bị nguyên lai lợi hại như vậy. Chứng một đợt kiến thức tiên linh, âm thầm quyết định, về sau nhất định phải nghĩ cách lộng một bộ, bằng không đối địch thật sự là quá có hại. Hai lần công kích đều bị triệt tiêu, Tiên Linh lại nửa điểm không thấy Khẩn Trương cùng ảo não. Nàng nay bình tĩnh thái độ làm chung quanh vây xem quần chúng rất là khó hiểu, nàng bằng gì như thế tự tin? Phải biết rằng, nàng trước mặt đối thủ chính là một người tuổi trẻ tứ dai khí giả a. Tại chỗ tự hỏi 2 giây, Tiên Linh động tác bay nhanh múa may nguyệt tuyển trượng, hướng tới Phi Hồng phóng thích đệ tam chiêu. Đệ tam chiêu là đầy trời hàn băng nhận. Vì chứng minh nàng không phải phóng thủy, nàng hao tổn tâm huyết đau đau hướng tới Phi Hồng chí mạng yếu hại mà đi. Mang theo lạnh thấu xương hàn khí đầy trời phi nhận, phi thường có thị giác đánh sâu vào tính, đám người không tự chủ được hít hà một hơi. Cái này gọi là núi lớn nhân loại giống cái, linh lực cấp bậc nhất định rất cao, cư nhiên có thể phóng xuất ra như thế quy mô to lớn đại chiêu. Nhìn từng miếng băng đao tiếng giít thế như phách trúc hướng tới hai mắt của mình, cái mũi, miệng, cổ, thủ đoạn. Chạy như bay mà đến, lúc này đây phi hồng cũng không dám đứng ở tại chỗ vẫn không núp đích. Nàng giống một cái màu đỏ dao long giống nhau. Động tác bay nhanh từ tại chỗ bay lên trời, sau đó xinh đẹp lưu loát múa may trong tay trường thường, tương lai thế rào rạt hàn băng nhận toàn cấp đánh bay. Lenken lenken thanh âm không ngừng ở bên thai văng lên, bị phi hồng đánh bay hàn băng nhận cắm ở luyện võ trưởng kết giới thượng, phát ra ong Long run nguy thanh. A hồng cư nhiên lại tiến bộ. Có người kinh hô Nàng vừa rồi động tác quá tiêu sái, nhiều như vậy băng đao một lần cũng chưa ai đến nàng. Người cũng không nhìn xem nàng A mẫu là ai, linh miêu tộc động tác có thể không linh hoạt sao. Nhưng mà phi hồng kỳ thật cũng không có đại gia nói như vậy nhẹ nhàng, nàng chỉ khớp xương ẩn ẩn làm đau, hổ khẩu cũng có máu tươi chảy ra. Từ trên cao rớt xuống đến mặt đất, phi hồng nhìn chằm chằm nơi xa tiên linh, dương giọng nói, ba chiêu đã qua, ta tới Nga. Lời nói vừa ra, nàng dẫn theo trường thương liền như một đạo màu đỏ tàn ảnh, chiều tiên linh tiến quân thần tốc công kích mà đến. Từ nàng ra thương quý đạo, tiên linh có thể nhìn ra được tới, cái này gọi là phi hồng nữ tính lân thú nhân thương pháp phi thường cương mãnh Nàng không giam thác đại cứng đối cứng, mà là giống cái nhu đạo tuyển thủ giống nhau, thân thể vặn vẹo thành các loại không thể tưởng tượng độ cung, lấy nhu thắng cứng né tránh phi hồng các loại hung manh phát sát. Nhìn đến tiên linh thành thạo du tổ ở trên sân huấn luyện, thậm chí còn có thời gian múa may pháp trượng chiều phi hồng phong thích các loại công kích kỹ năng. Vây xem quần chúng có điểm gây người. Ở mọi người trong luân tượng, linh giả đều là cực kỳ không kiên nhẫn tấu ra giòn tuyển thủ, một khi bị khí giả gần người, vậy chơi xong rồi. Nhưng mà trước mắt một màn này Nhìn Phi Hùng động tác thực tiêu sái, thực cưng mãnh thực linh hoạt, lại vô luận như thế nào đều ai không đến tiên linh biên, đám người lại dần dần xôn sao lên, này sợ là cái giả linh giả đi. Phi Lan đang ở chính mình Thạch Úc nghỉ ngơi, hắn huynh đệ Phi Thạch, đột nhiên hoảng không chọn lộ chạy tới quầng trụ cửa đá, Phi Lan đừng ngủ mau đứng lên. Làm sao vậy? Phi Lan đỉnh đầu ổ gà, con buồn ngủ đem giày nặng cửa đá cấp kéo ra. Phi Thạch đỉnh một trương tế lân dậy đặc béo trăng khuôn mặt rất là nôn nóng Núi lớn nữ lang cùng Phi Hồng ở trên sân huấn luyện đánh nhau rồi. Cái gì? Phi Lan cho rằng chính mình nghe lầm. Phi Thạch gấp đến độ không được, núi lớn nữ lang chính là nũng nịu linh giả, nàng sao có thể đánh thắng được Phi Hồng. Đi, chúng ta đi tìm ngươi ca, làm ngươi ca chạy nhanh đi ngăn cản nàng. Thực rõ ràng, đây là cái đối tiên linh hảo cảm độ Phi Thường cao lần thú nhân. Nghe xong Phi Thạch nói, Phi Lan biểu tình lại rất vi diệu. Hắn đối tiên linh thực lực Phi Thường hiểu biết. Ai đánh gư ai còn không nhất định đâu. Núi lớn nữ lang chính là cái liền ngàn năm linh thú đều có thể tùy ý phong ấn tàn những người, chọc giận nàng. Không được, hắn đến đi thông chi viêm thanh tộc lão. Phải biết rằng, phi hồng ca ca phi bào tính tình nhưng không tốt, lại còn có có thủ tất báo. Vạn nhất cấp bộ lạc gặp rắc rối nhưng sao chỉnh. Nghĩ đến đây, phi lan cũng không rảnh lo phi thạch hô to gọi nhỏ, chạy nhanh lòng bản chân mặt du hướng tới viêm thanh tộc lão nơi thạch đống chạy tới. Có thể là bởi vì có được chân thật chi mắt nguyên nhân, tiên linh phát hiện, nàng có thể căn cứ Phi Hồng ra chiêu động tác, trước tiên dự phán nàng đi vị, hơn nữa, thanh tâm thuật mở ra, trên người nàng nhược điểm vừa xem hiểu ngay. Nói ngắn lại, chỉ cần nàng nguyện ý, phàm là nàng trong tay co thanh đao, Phi Hồng đã sớm chết vô số lần. Bị trạch tịch đài ngược đãi quá vô số hồi tiên linh, lần đầu tiên phát hiện, ở không sử dụng ngoại quải cùng thần khí dưới tình huống, thực lực của nàng ở tuổi trẻ một thế hệ chung, cũng không giống như nhược. Nếu đại gia biết tiên linh giờ phút này ý tưởng, khẳng định sẽ phung tào Này còn gọi không yếu. Này quả thực nịch thiên A. Ngươi chính là một cái linh giả, lại không phải khí giả, vì cái gì cận chiến ý thức tốt như vậy. Nếu không phải tiên linh trong tay vũ khí là yếu đớt phát trượng, đại gia còn tưởng rằng là hai cái khí giả ở đánh nhau đâu. Hơn nữa, nhân loại này giống cái băng hệ thuật pháp cũng quá nhiều điểm, tưởng đông lạnh nơi nào liền đông lạnh nơi nào, tiến nhưng công phòng nhân thủ, làm người không thể không hoài nghi. Nàng có phải hay không cái nào đại thị tộc thiên tri tiểu nữ Nhưng là cùng mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bất đồng Càng đánh Phi hồng đôi mắt liền càng sáng ời Nàng liên nói sao Có thể trở thành nàng A phụ ân nhân cứu mạng Nhân loại này sao có thể là cái bình hoa Phi hồng bắt đầu đại khai đại hợp đối tiên linh tiến hành công kích Tiên linh thực nhạy bén nhận thấy được Phi hồng chiêu thức muốn so với phía trước tàn nhận đến nhiều Phía trước nàng hoàn toàn là bằng vào bình thường võ kỹ ở cùng nàng đánh nhau Mà hiện tại Tiên linh nhìn phi hồng cao cao nhảy lên, sắc bén trường thương kim quang chợt tiếp nàng liền biết phi hồng là muốn phóng thích kỹ năng. Nay khí quán cầu vồng một thương, chỉ dựa vào thân thể phàm thai khẳng định là tiếp không được. Vì thế tiên linh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở ra vực. Mắt thường có thể thấy được lệnh băng kết rối lấy một cái nửa hình cung góc độ đem tiên linh bảo hộ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, có người kinh hô lên, cái này mới vừa cập kê nhân loại giống cái, tư nhiên là 20 cấp linh giả vốn dĩ liền không bình tĩnh đá người lập tức xôn sao lên. 20 cấp linh giả đối chiến, này thật sự là quá ít thấy, không ít lân thú nhân trực tiếp đi hô chính mình bạn bè thân thích tiến đến mây xem. Bất chi bất giác, mông bộ lạc trên quảng trường giống như là đang xem vạn người buổi biểu diễn dường như, biển người tấp nập tất cả đều là lông tóc rậm rạp đầu người. Trong đám người náo nhiệt cũng không có ảnh hưởng đến phi hồng, nàng khí thế như hồng một thương hung hăng trọc ở tiên linh kết giới thượng, khen một tiếng giòn vang qua đi dưới mắt thưởng có thể thấy được ra nẻ ra từng đạo mạng nhện vết dạng. Cái này làm cho tiên linh rất là kinh ngạc, chắc không được này lần thú nhân thiếu nữ như vậy tự tin nhất định phải lôi kéo nàng đánh nhau, chỉ dựa vào này nhất chiêu, thực lực của nàng liền không thể so thái ớt nhược nhiều ít, đương nhiên, tiền đề là thái ớt không mở ra hắn thuấn thiên đao pháp. Vì thế tiên linh cũng tới hứng thú, nàng bắt đầu nghiêm túc cùng phi hồng tở cờ lên. Chương 201, Thần Âm Chương 201, Thần Âm Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng khốc liệt, người vây xem sắc mặt cũng càng ngày càng cổ quái. Dần dần, quảng trường bị vây đến chật như nêm cối, liền nơi xa trên cây đều ngồi đầy người. Thậm chí liền sân huấn luyện đang ở tiếp thu huấn luyện các chiến sĩ, cũng không hào hào huấn luyện, tất cả đều khẽ meo meo dùng khỏe mắt dư quang trộm ngó cách vách. Nhìn đến loại tình huống này, sông Hoài tộc Lao chỉ có thể vẻ mặt âm trầm tuyên bố kết thúc huấn luyện. Nếu ở ngày thường, hắn mới sẽ không tiện nghi này giúp đám nhãi ranh đâu. Nhưng là hôm nay bất động, Rốt cuộc, linh giả sắc thật hiếm thấy, làm cho bọn họ trông thấy việc đời cũng hảo. Cùng sân huấn luyện tiếng người ồn ào, ồn ào náo động náo nhiệt bất đồng, dân tộc Ngung cổ tối cao một tòa lâu tháp thượng lại lạnh leo. Thân âm ôm đàn không từ đại điện trung đi ra khi, dân tộc Ngung cổ tộc trưởng lập tức đón đi lên, hắn ánh mắt chờ đợi, thanh âm tha thiết hỏi, tình huống thế nào? Thân âm lắc lắc đầu, nhất quán thanh linh thanh âm, lần này lại chứa đầy một tia che giấu không được buồn bã, tình huống không phải thực hảo, kế mông đại nhân khả năng Tại sao lại như vậy dân tộc mông cổ láo tộc trưởng lập tức không chịu nổi lùi lại một bước? Bởi vì quá mức với bi thống, tóc của hắn mắt thường có thể thấy được trở nên hoa dâm. Ít khi, hắn hùng hốc mắt hỏi, long tổ hắn, còn có bao nhiêu thời gian? Thân âm màu lam nhạt con ngươi như vào đông miếng băng mỏng, lạng lạng dừng ở láo tộc trưởng khe dánh đan sen trên mặt. Tính cách luôn luôn đạm mạc thanh lanh hắn, lúc này đây lại có điểm không đành lòng. Ngươi nói thẳng đi, ta có thể thừa nhận được. Dân tộc cổ tộc trưởng cắn răng mắt Khả năng, cái này mùa đông thần âm lời nói còn chưa nói xong, mới vừa còn ngôn chi chuẩn xác nói có thể thừa nhận được tộc trưởng liền phanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Một trận binh hoang mã loạn cứu giúp lúc sau, lão tộc trưởng cuối cùng thức tỉnh, nhớ tới nhà mình lòng tổ sống không quá cái này mùa đông. Hắn liền bi từ tâm tới, nhịn không được một phen ôm chặt bên người người hầu ô ô hết hết khóc lên. Thấy như vậy một màn, thần âm lặng lặng rời khỏi hành lang dài. Thần âm thị nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo chủ nhân nhà mình phía sau, nàng nhịn thật lâu sau Rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, "Thần âm đại nhân, kế mông đại nhân hán. Thần âm ánh mắt nhàn nhạt rừng ở bò mãn thạch hành lang cây xanh thượng, dưới ánh mặt trời này, đó dây thường xuân thoạt nhìn đều sinh trưởng rất khá, nhưng có một bộ phận cũng đã từ hệ dễ bắt đầu hư thối. Hắn vươn tay nhẹ nhàng nắm một con phi trung cánh, ngữ khí đạm nhân nói, "Nhân sinh xương mai, thế sự vô định." Hung chi đây là tội phạt đại lục, bình tĩnh mấy vạn năm mặt biển tổng hội khởi sóng gió, ai cũng không biết tiếp theo gió lốc sẽ từ nơi nào bốc lên dựng lên. Nhỏ vụn ánh mặt trời chiếu dọi ở thanh niên bạch sắp trong suốt trên mặt, thần âm ngày thường đạm bạc quẳng cu con ngươi, giờ khác này lại như biển sâu giống nhau lập lòe thần bí khó lường quan mang. Thị nữ ngơ ngẩn nhìn nhà mình phản phất muốn cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể đại nhân, thần âm đại nhân, ta không quá minh bạch ngài ý tứ. Nhìn thị nữ ngốc ngốc thần sắc, thần âm đột nhiên cười, như tàn giã xuân tuyết, mang theo lệnh băng lại mang theo ấm áp không do cũng hảo, biết được quá nhiều, ngược lại không khoái hoạt. Thị nữ Không hề đi giải thích quá nhiều, thần âm nhẹ nhàng đem trong tay phi trùng thả bay. Hắn ôm đàn không tiếp tục bước đi nhẹ nhàng chậm chạp ưu nhã hướng phía trước hành tẩu. Nhìn phía trước mảnh khảnh thon dài bóng dáng, thị nữ đuổi theo, thần âm đại nhân, ngày hôm nay không đi bái phỏng linh vu sao. vu gần nhất nghiên cứu chế tạo linh phương trắng đêm chưa ngủ, hôm nay liền không đi quái dày nàng lao nhân ra. Chính là, hư, ngươi nghe, thần âm đột nhiên dừng bước. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại giống như ở cảm ứng cái gì Ở thị nữ khó hiểu trong ánh mắt, trước mắt cái này như thơ như họa thanh lánh nam tử lại lần nữa rơ lên ôn hòa tươi cười, trong bộ lạc giống như đang ở phát sinh một kiện rất có ý tứ sự tình đâu. Thị nữ. Binh họa thật sự rất muốn khóc, thân là thần âm đại nhân bên người thị nữ, nàng là thật sự theo không kịp vị đại nhân này thích tấu. Nàng trước nay đều không có đoán được quá tâm tư của hắn. Đi, chúng ta đi xem đi. Thần âm đột nhiên ngữ ra kinh người. Binh họa nháy mắt kinh tủng, thần âm đại nhân, này không hào đi. Lấy thần âm ở mông trong bộ lạc được hoan nên trình độ, hắn nếu đi ra ngoài, đám kêu lân thú nhân giống cái chẳng phải là muốn điên rồi. Phải biết rằng, hiện tại chính là lân thú tộc giao phối mùa, thần âm đại nhân lại lớn lên như thế phong thần như ngọc. Nghĩ đến thần âm đại nhân vừa tới đến dân tộc mông cổ khi, những cái đó giống cái nhóm điên cuồng hành động. Không không không, bích họa không dám suy nghĩ. Vì thế nàng vội vàng nói, đại nhân, hiện tại hẳn là ngài luyện cầm thời gian. Nhưng mà bị bích họa dầu thúi ruột thần âm. Lại giống như nhìn không tới nhà mình thị nữ kinh tủng biểu tình dường như, hán đạm cười nói, không cần, cầm tùy thời có thể luyện, có ý tứ người không phải tùy thời có thể thấy. Bênh họa Đột nhiên ngang trời xuất hiện tiên linh, không chỉ có khiến cho thần âm chú ý, cũng khiến cho một người khác chú ý. Ca, ta cùng ngươi nói, chính là nhân loại kia giống cái, nàng linh khí không biết sao lại thế này, bên trong còn kèm theo băng hệ thuộc tính, liền trong nháy mắt công phu liền đem ta cấp đông lạnh đến vững chắc, thật sự là quá khủng bố. Tế, tế ai ai trong đám người, Phi Lan thân mật bắt lấy một người cao lớn nam tử, không ngừng bờ lạ bờ lạ cáo chạm. Nhưng mà hắn không chú ý tới chính là, nhà mình thân ca lại một câu cũng chưa nghe đi vào, mà lại ánh mắt thâm thúy nhìn chầm chầm thí luyện trường trung, cái kia tóc đen như mực nhân loại giống cái không bỏ. Cùng Phi Lan đầy mặt vậy bất đồng, hắn thân ca như lao tức tuấn lãng trên mặt lại một kia vậy đều không có. Nay cũng không phải nói hắn huyết mạch không thuần, hoàn toàn tương phản, ở lân thu tộc trung. Hình người càng hoàn mỹ liền đại biểu cho huyết mạch kích hoạt đến càng hoàn toàn. Giống phi lan thân ca loại này hoàn mỹ hình thể lân thú nhân, ở dân tộc nông cổ phi thường hiếm thấy, là vạn chúng chú mục tồn tại. Đương nhiên, giờ phút này trừ bỏ phi lan ca ca phi đêm ở chú ý tiên linh ở ngoài, phi hồng ca ca phi báo cũng thời khắc khẩn nhìn chầm chầm nàng không bỏ. Bất quá phi báo là có bạn lữ, lân thú tộc nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, cho nên hắn đối tiên linh một chút hưng thú đều không có, hắn sở dĩ hung tận nhìn chầm chầm tiên Linh Là bởi vì hắn rất muốn đem cái này đang ở treo lên đánh hắn muội tử nhân loại giống cái cấp sống sờ sờ bóc chết. Cùng bên ngoài tâm tư khác nhau người bất đồng, đang ở kịch liệt đối chiến tiên linh cùng phi hồng, trong mắt lại chỉ có lẫn nhau. Tiên linh một bên linh hoạt đi vị trí, một bên đem băng hệ linh khí hóa thành các loại xảo quyệt công kích hình thái, nhắm thẳng phi hồng nhược điểm thượng tiếp đón. Kêu bay nhanh động tác, lệnh người không kịp nhìn. Phi hồng tuy rằng sinh ở tôn sùng vũ lực lân thú tộc, huyết mạch cũng thực hảo. Trên người trang bị cũng đều là cao cấp trang bị, nhưng là nàng chung quy là từ nhỏ bị bảo hộ đến đại Kiều Kiều nữ, nào so được với tiên linh cái này vô số tìm được đường sống trong chỗ chết bỏ mạng đồ đệ. Vì thế ở tiên linh hỏa lực toàn bộ khai hỏa dưới, nàng bắt đầu mệt mỏi bốn đầu. Cuối cùng, nàng kinh tủng phát hiện, trừ bỏ bị động đón đỡ ở ngoài, nàng cư nhiên một cái kỹ năng cũng chưa thả ra quá. Linh giả thật sự như thế khủng bố sao? Phi hồng càng ngày càng không phục, nàng đường đường một lần thú nhân. Cư Nhiên so bất quá sinh mệnh ngắn ngủi nhân loại. Nàng trong lòng nghẹn một cổ khí, nàng trường thương hùng, cư nhiên làm cho mọi người mặt trực tiếp hóa thân vì dao. Áo mặc màu đỏ áo giáp da màu bạc dao long, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp loè kim cương lộng lẫy quá mang, ngẩn, một tiếng ngâm nga, phi hồng hướng tới tiên linh phát sát mà đi. Thấy như vậy một màn, đám người lập tức lại lần nữa nổ tung chảo. A hồng này cũng làm đến thật quá đáng, nàng cư nhiên ở so đấu trung hóa hình. Nàng đối thủ là nhân loại a, đến ăn nhiều mệt. A Hồng thật lâu không có hưởng qua thất bại tư vị, nàng thua không nổi. Có người cái nhìn lại bất đồng, đối chiến trong quá trình hóa hình không phải thực bình thường sao. Trong thực chiến ngươi gặp được đánh không lại đối thủ, chẳng lẽ còn chờ bị giết. Ngươi đều nói, là thực chiến, mà này không phải thực chiến, là luận bàn. Có khác nhau sao? Không đều. Các loại sôi nổi hốn loạn nghị luận thanh truyền vào Phi Hồng lỗ thai, Phi Hồng lại mắt điếc thai ngơ. Đúng vậy, nàng thua không nổi. Phải biết rằng, Nàng đối thủ chỉ là cái vừa mới cập kê nhân loại giống cái, mà nàng đã tu luyện thượng trăm năm, nếu một trận chiến này nàng thua, về sau làm nàng như thế nào ở trong bộ lạc hốn. Vì lân thú nhân tôn nghiêm, nàng cần thiết đến thắng. Gần nhất ra thật nhiều nhân vật, quyển thứ hai cũng có thật nhiều tân nhân vật. Ta thiết tấu vẫn là quá chậm, đại cương giống như mới viết một chút. Tốt cốt truyện đều ở phía sau, liền rất hối hận. Độc lang cốt truyện sắc thật quá nhiều. chương 202, Đà Tạ Trưng 202, Đà Tạ Cao cấp phòng hộ trang có thể đi theo chủ nhân hình thể mà biến hóa hình thái, giờ này khắp này, hóa thân vì giao phi hồng ăn mặc một thân màu đỏ áo giáp ra, dùng ra cả người thủ đoạn đối tiên linh tiến hành phát cá gái. Giao long hình thể thật lớn, dáng người linh hoạt, nhanh đuốt cũng thực sắc bén, tiên linh thật đúng là không hảo trốn, vì thế nàng tung ra trảo câu, liền chấm đất hình các loại vượt nóc băng tường lên. Thậm chí còn ở mọi người kinh hô chung, to gan lớn mật bay vọt đến phi hồng trên sống lưng. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là Một thân phòng ngự trang phi hồng, hóa thân vị dao sau trừ bỏ đôi mắt, đã không có bất luận cái gì nhược điểm, tiên linh hàn khí công kích, căn bản vô pháp đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, từ phi hồng hóa giao kia một khắc bắt đầu, thuộc về nhân loại giống cái đại thế cũng đã không thấy bóng dáng. Nhưng là, rất kỳ quái chính là, như vậy không công bằng tỉ thí, trên mặt nàng lại như cũ không thấy kinh hoàng Nay cường đại tố chất tâm lý làm người rất là bội phục. Bên ngoài người xem trong lòng là như thế nào nghĩ đến, phi hồng không biết, nhưng là làm tiên linh đối thủ, phi hồng lại cực kỳ phẫn nộ. Nhân loại này sẽ vượt nóc băng tường còn chưa tính, cư nhiên còn cười ở nàng trên đầu dương ai. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Phi hồng bắt đầu điên cuồng ném bại thân thể, ý đồ đem tiên linh cấp ném xuống đi. Tiên linh chính là bị long hồn kiếm tàn phá quá người, há có thể bị một con rồng cấp tùy tùy tiện tiện ném xuống đi. Nhưng là nghĩ đến giao long trên sống lưng không hảo công kích được điểm. Vì thế Tiên Linh liền như phi hồng ý, liền nàng ném bãi động tác phi thân nhảy, nhảy tới nơi xa. Dáng người linh hoạt lăn xuống trên mặt đất sau, Tiên Linh ở phi hồng phát sát mà đến trong nháy mắt, hưu một chút, lại lần nữa triển khai một cái kết giới. Tiên Linh kết giới độ ấm rất thấp, phi hồng động tác mắt thường có thể thấy được chỉ hoan xuống dưới. Liền cơ hội này, Tiên Linh động tác bay nhanh cùng nàng kéo ra khoảng cách. Múa may nguyệt truyền trượng Tiên Linh, thực rõ ràng là ở ngạn đại chiêu. Chiến đấu ý thức còn tính không tồi phi hồng minh bạch. Không thể ở linh giả trong lĩnh vực nhiều đãi, vì thế nàng điên cùng dùng cái đuôi đấm vào kết giới. Lân thú nhân thân thể tố chất sắc thật không bình thường, tỉnh phanh giòn vang trung, kết giới không đến 3 giây đồng hồ thời gian đã bị phi hồng phá tan lực đánh nát. Nhưng mà, nàng căn bản là không kịp thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tiên linh bình tĩnh dự phán phi hồng vị trí, rốt cuộc, bị nàng nắm lấy cơ hội. Vèo vèo vèo vô số đạo xảo quyệt hàn băng nhận mang theo lệnh tấu xương bạc mang, hướng tới phi hồng đôi mắt bay nhanh mà đi Phi Hồng tốc độ bị khủng bố nhiệt độ thấp cấp yếu bớt, nàng vô luận như thế nào đều trốn không thoát này trăm phương ngàn kế nhất chiêu. Trong đám người hết đợt này đến đợt khác đều là hít ngược khí lạnh thanh âm, nếu Phi Hồng đôi mắt bị chọc ngủ A Hồng, mau nhận thua. Đừng thể hiện. Có người nôn nóng gọi vào. dương tay. Phi Hồng ca ca phi báo điên cuồng đẩy ra đám người, vọng tưởng vọt vào thí luyện trường ngăn cản trận này so đấu. Không. Kiên quyết không nhận thua. Phi Hồng thần sắc lạnh thấu xương nhìn chầm chầm đã bay nhanh tới phi đao. Bởi vì quá mức với chuyên chú, nàng trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện thật nhỏ tơ máu hoa văn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở tiên linh hàn băng nhận sắp đâm vào phi hồng đôi mắt trong ngáy mắt, nàng đột nhiên dong đưa long đuôi, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc rồng âm. Mánh liệt mênh mông hồng thủy, như là muốn bao phủ thế gian hết thảy, hướng tới tiên linh lao nhanh mà đi. Với một tiếng văng lớn, tấn mãnh hồng thủy đánh sâu vào đến thí luyện trường kết giới thượng, nháy mắt chảy ngược lên. Trong ngáy mắt, toàn bộ luận võ chàng đều bị đáng sợ hồng thủy cấp thổi quét. Nghĩa tử. Thấy như vậy một màn, nơi xa vội vàng tới rồi viêm thanh, quả thực muốn chọc giận điên rồi. hắn đảo không phải lo lắng tiên linh, mà là lo lắng hắn con gái út, phải biết rằng, này nhân loại nữ Lang cũng không phải là cái nhân vật đơn giản. Nếu chọc giận nàng, nôn nóng viêm thanh cũng không rảnh lo tộc quy trực tiếp hóa thân vì dao, hướng tới luyện võ trưởng phóng đi. Giờ khắc này, ồn ào đám người tựa như nổ tung chảo dường như Mọi người không tự chủ được nhón mũi chân, muốn thấy do nước lũ tình huống. Ca, ta dám đánh đố, Á Hồng khẳng định đánh không lại núi lớn. Cùng sở hữu kinh hoàng thất thố, hận không thể vọt vào thí luyện trường anh hùng cứu mỹ nhân lân thú nhân bất đồng, Phi Lan nhưng bình tĩnh. Hắn đang chuẩn bị nói cho hắn ca, nhân loại này giống cái có một quyển nhưng phong lớn vạn vật thần khí, kết quả hắn ca liền đằng mà một chút tại chỗ bay lên. Hắn chạy như bay phương hướng, rõ ràng là thí luyện trường. Phi Lan tức khắc nốc. Nhà hắn luôn luôn bình tĩnh như vậy thân ca, hôm nay là sao hồi sự? Đại nhân, ngài lại đây chính là vì xem Thủy Yêm thí luyện trường sao. Vừa mới đổi tới hiện trường Bích Họa không quá lý giải nhìn nàng chủ nhân. Một đầu tuyết trắng tóc dài thần âm, ở cuồng phong thổi quét hạ, giống như là muốn thuận gió mà đi trước tiên, hắn lặng lặng nhìn chăm chú vào nơi xa thí luyện trường, thần sắc đạm nhiên nói, ngươi nhìn nhìn lại sẽ biết. Vì thế Bích Họa thực cẩn thận đi xem, nháy mắt nàng tinh tủng. Nhân loại còn có thể ở dân tộc Mông cổ Hồng Thủy sinh tồn. Thân âm hơi hiện thanh lánh màu lam nhạt con ngươi, chuyên chú nhìn chằm chằm Hồng Thủy tiên linh, cho nên ta mới nói, nàng rất có ý tứ. Tiên linh là chính mắt nhìn thấy quá viêm thanh thiên phú thần thông, chết đối luôn 1000 đầu rực long, cho nên đối mặt thế tới rảo rạt Hồng Thủy nàng không dám đại ý nàng veo vèo, vèo thuần phát ra ra mấy cái hàn băng mũi tên, dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng dẫm lên băng tiến bay lên trời. Nhưng mà, giây tiếp theo, Hồng Thủy chụp đánh đến thí luyện trường kết giới thượng, Chạy ngược lên, trực tiếp đem không trung tiên linh cấp cuốn vào hồng lãng bên trong. Tiên linh trước tiên vội vàng phong thích một cái cầu hình kết giới, đem chính mình chặt chẽ bao vây ở bên trong. Chính là này hồng lãng thật sự là quá hung mánh, tiên linh căn bản là không có thở dốc thời gian, hơn nữa nó còn đặc biệt tà môn, nàng kết giới mắt thường có thể thấy được ở suy yếu. Nay Thủy, có thể suy yếu bất luận cái gì năng lượng. Trách không được những cái đó rực long bị hồng Thủy bao phủ sau, liền rốt cuộc không có thể bỏ dậy. Con Hảo! Thời khắc mấu chốt sơn hải kinh Triều nàng chuyển vận một chút thân lực, bằng không nàng lần này là muốn lật tuyển trong mương. Thừa quay cùng sóng chiều, tiên linh ánh mắt lạnh băng nhìn ở mây đen trung Đàng vân giá vũ giao long. Nàng biết, lúc này đây nàng cần thiết đến cấp phi hồng một cái giao hấn, bởi vì nàng này tư thế, rõ ràng là động thật giận muốn trí nàng vào chỗ chết. Tiên linh cả đời này cái gì đều có thể chịu đựng duy độc muốn nàng mệnh nàng không thể nhẫn. Một khi đã như vậy, kia nàng liền không khách khí. Ở Hồng Lãng lại một lần đánh ra dựng lên khi, tiên linh xoát một chút giơ lên trong tay Nguyệt Tuyển Trượng, trực tiếp đối phi Hồng Thi triển một cái ngọc hồ băng. Cung cảnh tượng không hợp nhau bông tuyết ở thí luyện trường Nguyên chuyển mà xuống, bay lả tả trung, lệ người sợ hai khí lạnh tự tiên linh vì trung tâm hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lệch cạch ở mọi người không tự giác nín thở chung, bán khởi bọt nước nhanh chóng ngưng kết thành băng, rơi xuống trên mặt đất. Không, này không đáng kể chút nào, liền mảnh liệt mênh mông Hồng Thủy cũng ở đáng sợ nhiệt độ thấp chung. Đông lạnh thành một khối hình dạng bất quy tắc đóng băng đóng. Giây tiếp theo, thí luyện trường kết giới mắt thường có thể thấy được biến thành một cái thật lớn băng cầu. Phạm vi như thế rộng, lớp băng như thế dày, liền cách vách dân tộc mông cổ chiến sĩ đều nhịn không được hít hà một hơi. Càng thêm đang sợ chính là, đã hóa thành khắc băng phi hồng, đột nhiên loãng xoảng một tiếng kẽ rất ở mặt băng. Sau đó, nàng một đoạn cái đuôi trực tiếp nắt. Trong ngay mắt, toàn trường yên tĩnh. Thiên linh huyền truyền nhẹ nhàng dừng ở mặt băng thượng. Cùng phi hồng chật vật đến cực điểm bất đồng, an mặc hơi mỏng màu đen ra thú nàng, trên người không có một mảnh đông tuyết không nói, liền tóc đều là khô giáo. Nàng ánh mắt lánh đạm nhìn nằm ngã xuống đất, chỉ có đôi mắt còn có thể chuyển động phi hồng, ngữ khí lạnh băng nói, phi hồng cô nương, Đa tạ. chương 203, tổ truyền nhan giá trị cầu. chương 203, tổ truyền nhan giá trị cầu. Hô hô. Phi hồng trừng lớn tơ máu dày đặc đôi mắt. Nàng không nghĩ ra, Nhân loại này giống cái vì sao có thể thi triển ra như thế đáng sợ băng hệ thuật pháp. Yêu muội Rốt cuộc chui vào thí luyện trường phi báo, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Giao long đoạn đuôi, rất khó lại trường. Nhân loại này, làm sao dám? Hắn đôi mắt nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Cùng thời gian, phi lan cũng không cam lòng yếu thế chiều chạy như bay ở không trung thanh niên hồ. Ca, ta đều nói qua, núi lớn nữ lang rất lợi hại, A hồng căn bản là không phải nàng đối thủ. Mọi người lúc này mới chú ý tới, luôn luôn cao lãnh cũng không xen vào việc người khác dân tộc mông cổ thiên tài phi đêm, cư nhiên cũng tiến vào thí luyện trường bên trong. Đối mặt trước mắt này không thể tưởng tượng một màn, ngắn ngủ yên tĩnh qua đi, đám người lại lần nữa nổ tung nổi. Phi đêm cùng nhân loại này giống cái là cái gì quan hệ? Xem hắn ánh mắt, khẳng định là coi trọng này giống cái bái. ăn ngay nói thật, nếu ta không có tự mình hiểu lấy, ta khẳng định cũng sẽ nếm thử theo đuổi nhân loại này giống cái. Nàng lớn lên thật sự là quá hợp ta tâm ý, hơn nữa thực lực lại cường. chơi ạ! Nhân loại này giống cái dùng rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Độ ấm cũng thật sự là quá khủng bố đi. Ta ở kết giới ngoại đều cảm giác cả người lạnh cam căm Ta có phải hay không mắt ngủ Cư nhiên có nhân loại có thể đem chúng ta bộ lạc hồng lãng ngập trời cấp đóng băng ở. Núi lớn nữ lang thật là lợi hại. Rốt cuộc chen vào đám người phi thạch, quả thực muốn hương phấn đến nhảy dựng lên. Đại tử cũng phát ra hương phấn ngao ngao thành Ngao ngao. Ta hôm nay quả nhiên không đến không, trận này so đấu ta có thể thổi một năm. Cùng phi hồng không đối phó phi sương ôm cánh tay thần sắc tiêu căng nói, phi hồng tiêu ngạo hương ngạch quán, lúc này là đã đến văn sát, tấm tác. Bất quá có người thu thập nàng một đốn cũng hảo, miễn cho nàng vẫn luôn không coi ai ra gì, ai đều khinh thường. Binh họa cầm đến nay không có thể khép lại, đại nhân, ta sẽ không cảm giác sai rồi đi. Nhân loại thật sự có thể lĩnh ngộ thực hiện nhiên, binh họa nhìn ra một kia không giống bình thường. Thần âm thần sắc ôn hòa nhìn đứng ở lớp băng thượng nhân loại, như băng tuyết giống nhau con ngươi dưới ánh nắng chiếu rọi xuống tản ra nhạt nhẽo lưu quang. "Đúng vậy, ngươi không có cảm giác sai." Nàng lĩnh ngộ. Binh họa xanh thảm con người mạch trường lớn. Tiên linh cảm giác có một đạo lệ người không dung bỏ qua ánh mắt, khẩn nhìn chằm chằm chính mình không bỏ. Nàng nghi hoặc quay đầu lại, ở kết mãn băng thí luyện trường bên cạnh, nàng thấy được một cái ăn mặc liền sắt chiến giáp thanh niên. Kia thanh niên phi thường đặc biệt, lệ người khó có thể bỏ qua. Chỉ thấy hắn cùng khắc lân thú nhân bất đồng, toàn thân không có bất luận cái gì vậy không nói, diện mạo cũng thập phần Tuấn Mỹ. Nói ngắn gọn, là tiên linh ở thế giới này sở nhìn đến quá, đẹp nhất nhân loại. Dân tộc Mông Cổ cư nhiên còn có nhân loại. Tiên linh chính nghĩ hoặc, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gió. Có một đạo lạnh leo sát khí tỏa định nàng, chính chiều nàng bay nhanh tới. Tiên linh đen nhánh đồng tử tức khắc hiện ra ra lạnh leo, đang lúc nàng chuẩn bị móc ra long hồn kiếm tới ngăn cản đánh lên khi. Khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn đến một đạo màu bạc quang ảnh hiện lên, dây tiếp theo, phía sau chuyển đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ở mọi người hít hàm một hơi trong thanh âm, tiên linh nhanh chóng hồi qua đầu. Nàng phía sau đứng một cái bị hoành đao cấp đinh xuyên xương bả vai lẫn thú nhân. Kia lẫn thú nhân cùng phi hồng giống nhau trường một đôi thuần hắc con ngươi, trên mặt vẻ cũng phi thường thưa thớt. Che lại máu tươi phun tung tóe bả vai, cầm trong tay chiến phủ phi báo hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Huyền Y Nghiệp thanh niên, phi đêm, ngươi có ý tứ gì?" Ngươi cư nhiên giữ gìn một nhân loại, mà đối ta độc thủ. Cái kia gọi là Phi đêm huyền y gì thanh niên thần sắc nhạt nhạt, muốn động thủ còn cần lý do sao? Ngươi! Phi báo khí tạng, mắt thấy hắn liền phải hóa thân vì dao, cùng Phi đêm đua cái ngươi chết ta sống, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến một tiếng hét to. Nghĩa tử! dương tay! Đầy mặt đỏ bừng viêm thanh hóa thành hình người đáp xuống ở mặt băng. Hắn không nói hai lời Phi thường táo bạo đem đang muốn bay lên trời Phi báo, cấp hung hăng đá phiên trên mặt đất. Người này nghiệt tử cư nhiên đánh lén. Lao tử mặt còn muốn hay không? Viêm thanh khi đến tóc đều dựng lên. Thiên linh ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt một màn. Nàng một đinh điểm đồng tình tâm đều không có. Núi lớn nữ lang, tệ người dạy con vô phương, thật sự là cảm kích và xấu hổ vô mà đánh xong con trai cả sau. Viêm thanh thần sắc ấy náy đối tiên linh nói. Nhìn đến nhà mình tính tình nhất quán táo bạo A Phụ, cư nhiên như vậy ăn nói khép nép cùng một nhân loại giống cái nói chuyện, bị tấu ngã xuống đất phi bao tức khắc không dám tin tưởng a phụ. Hắn không thể lý giải, này nhân loại giống cái đến tột cùng là người nào. Hắn A phụ đường đường dân tộc mông cổ tộc lao, dựa vào cái gì phải hướng nàng nhận lỗi. Cầm miệng. Viêm thanh giống lên phi báo một giọng Hắn tức giận đến không ngừng thở hồn hện, đi mẹ nó, một cái hai, thực lực không cao tính tình đảo không nhỏ, mau mang theo ngươi mọi tử lăn trở về đi. Đối mặt viêm thanh quát lớn, phi báo khuất nhục cực kỳ. Hắn chậm rãi từ mặt băng thượng bò dậy, ánh mắt phẫn hận nhìn tiên linh. Quả thực hận không thể xông lên đi đem này thần sắc lạnh nhạt giống cái, cấp sống sờ sờ xé nát. Nhưng mà hắn nào biết đâu rằng à, viêm thanh này rõ ràng là ở bảo hộ bọn họ huynh mùi hai. Liên ở không lâu trước đây, hắn đi bẩm báo linh vu đại nhân khi, nghe được. Nghĩ đến đây, viêm thanh trái tim không tự chủ được kịch liệt nhảy lên lên. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc lạnh nhạt tiên linh, đem tâm hoành hoành, lại hung hăng đạp phi báo một chân, còn tại đây xử làm gì, chạy nhanh mang theo người mội tử lan. Viêm thanh hành động lệnh sôi trào không khí lại lần nữa hàng tới rồi băng điểm, mọi người không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn. Này! Vẫn là cái kia tính tình táo bạo, ái tử như mạng viêm thanh tộc lao sao? Hắn vì sao như thế hèn mọn? Cái này gọi là núi lớn nhân tộc giống cái, rốt cuộc là cái gì thân phận? Là ta không có giáo hảo viêm thanh lại lần nữa hèn mọn cùng tiên linh nói khởi khiếm tới, kêu biểu tình, liền kém chưa cho nàng quỳ xuống. Nhìn trước mắt trận này cho khôi hài, tiên linh biết. Nàng lại không nói điểm trường hợp lời nói, liền không hảo xong việc, ở vũ lực giá trị cường hãn dân tộc Mông Cổ, nàng không nghĩ quá cao điệu. Vì thế nàng chậm rãi mở miệng nói, ta. Nhưng mà mới vừa khởi một cái đầu, chen chúc đám người đột nhiên tránh ra một cái nói, một cái khí chất chính trực trung niên nam tử đỉnh mọi người kính sợ ánh mắt, chậm dại hướng đi thí luyện trường. Ở viêm thanh cứng đờ trong ánh mắt, luôn luôn du du trong nhà thức khối đá tộc lao đứng yên ở tiên linh trước mặt, thần sắc cung kính nói, núi lớn nữ lang. Linh vũ đại nhân muốn thấy ngài, còn thỉnh ngài rời bước linh vũ cắt. Bị trấn kinh rồi quá nhiều lần đám người đã mục. Bọn họ không nghe lầm đi. Trong bộ lạc nhất quyền uy đại tộc lão, cư nhiên đối cái này mới vừa cập kê nhân loại giống cái, dùng kính xương. Hán miêu, nàng rốt cuộc là ai? Núi lớn đến tột cùng là người nào? Liên ở Phi Lan ngốc ngốc nhìn tiên linh bối cảnh đi theo thước khối đá tộc lão càng lúc càng xa thời điểm, hắn bên thai đột nhiên chuyển đến hắn thân ca chầm thấp thanh âm. Ta không biết Phi Lan phản xạ có điều kiện hồi phục nói. Phi đêm lạnh lùng mặt mày tức khắc nhăn lại, ngươi không biết. Nàng không phải các ngươi mang về tới sao? Ta thật không biết ta, ta cũng không dám hỏi. Phi Lan vẻ mặt đưa đám, hắn lúc ấy diệt hết nhìn lén nữ lang thỉnh thế mỹ nhan. Đột nhiên, rốt cuộc phản ứng lại đây Phi Lan, kinh tủng nhìn hắn ca, ca. Ngươi không phải là. Phi đêm cao lén ngợt gật đầu, thần sắc đạm mạc thừa nhận nói, là, ta coi trọng nàng. Này không thêm bất luận cái gì tân trang ngữ khẳng định câu. Lệnh Phi Lan cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nhà hắn độc thân hơn một năm, cự tuyệt quá vô số lần giống cái nào vào trong ngực thân ca, cư nhiên lão cây vạn thuế. Nợ hoa rồi. Không đúng không đúng, ca, người rốt cuộc coi trọng nàng nơi nào. Phi đêm thần sắc bình tĩnh nói, nàng lớn lên rất hợp ta tâm ý. Phi Lan. Hảo sao, nhan giá trị cậu này tật xấu, tổ truyền, không cứu. chương 204, làm cho người ta sợ hãi chân tướng. chương 204 làm cho người ta sợ hãi chân tướng. Linh Vũ Các ở một tòa cao cao huyền nhai khe nước thượng. Cùng nơi khác vuông góc rừng rậm cách cục bất đồng, Linh Vũ Các là một tòa tinh xảo cổ xưa đình đài lầu các. Từ nọ khắp màu tím linh thực hoa tươi khoanh tay hành lang thượng đi qua mà qua, một cái thị nữ kéo ra rũ ti giống nhau màn, đem tiên linh nên vào gác mái bên trong. Xuân sao thanh thủy dòng nước bên trong, tiên linh thấy được trong truyền thuyết chân chính đại tộc Linh Vũ. Chỉ thấy nàng ăn mặc một thân trang trọng thâm y li, trên mặt làn da nhăn dú gió. Nhìn qua giống như là nhân loại mạo điệt chi năm. Nhưng là rất kỳ quái chính là, nàng hơi hơi hạ hám hốc mắt, lại có một đôi ngay cả người trẻ tuổi đều so ra kém thanh triệt đôi mắt. Kia một đôi như là phai màu lá vàng giấy, phiếm nhàn nhạt màu nâu đôi mắt, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn chăm chú tiên linh, phản phất có thể thấy rõ nhân tâm. Ở như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú hạ, tiên linh không tự giác có một tia khẩn trương. Hai tử, nghe nói ngươi là chúng ta long tổ cố nhân. Mang theo nhàn nhạt chế nhạo xa Ở Tiên Linh bên thai vang lên. Thực rõ ràng, nàng đã nhìn ra Tiên Linh sở biệu đặt nói dối. Tiên Linh quấn bách túi đầu, có một tí xíu xấu hổ, bất đắc dĩ mới sử dụng này vụng về lấy cớ, "Ta vì ta lô mạng hướng quý tộc xin lỗi." "Không ngại, ta minh bạch ngươi ban quan, núi lớn đại nhân xác thật là chúng ta lòng tổ cố nhân, ngươi cũng không tính nói sai." Dân tộc nông cổ linh vu rốt cuộc giơ lên tươi cười, nhưng là kia tươi cười. "Tiên Linh." "Hảo sao?" Nàng lúc trước sử dụng Sơn Hải Kinh tên Huý, Sắc thật là nhớ tới đến lớn tiếng dọa người hiệu quả, rốt cuộc ai nhận thức nàng Phó Tiên Linh a? Thông báo đều không mang theo phản ứng, chỉ là bị giáp mặt vật trần, vẫn là tương đương xấu hổ. Nhưng mà dân tộc mông Cổ Linh Vũ thật đúng là không phải chê cười Tiên Linh. Nàng thiện ý lôi kéo mặt bộ đã có điểm đỏ lên Tiên Linh, cùng nhau ngồi ở trường súc thượng, thái độ thân thiết ôn hòa nói, "8 tháng trước, ta liền cảm ứng được núi lớn đại nhân hơi thở, lúc ấy liền giác không ổn, toại tính mất quẻ." Nhưng là bất đắc năng lực hữu hạ, Cao hết tinh lực cũng chỉ tính ra một đinh điểm ra lông. Thiên Linh tức khắc ngây ngẩn cả người, 8 tháng trước, kia chẳng phải là Tiên Linh còn nhớ rõ, 8 tháng trước, đúng là Sơn Hải Kinh lần đầu tiên chủ động ra tay phong ấn Long Hồn kiếm thời điểm, chẳng lẽ khi đó liền có người chú ý tới Sơn Hải Kinh. Trong ngáy mắt, Thiên Linh trong lòng toát ra không ít ý tưởng. Cho một chút thời gian làm Thiên Linh tiêu hóa tin tức, Linh Vũ lại thanh âm trầm trọng chậm rãi nói: "Đúng là đêm đó, không ít tội ác chồng chất hồng hoang tội thú." Suy đoán ra thần thú đại nhân đã tiên vẫn, to gan lớn mật làm ra đột phá phong ấn hành vi. kia một hồi tác động cả cái đại lục báo tác, đúng là bọn họ tội ác ngập trời chứng kiến. kia một ngày, chúng ta long tổ, kế mông đại nhân, cảm ứng được phong ấn buông lỏng, toại đem chính mình lòng châu thả xuống ở đại lục mắt trận trung tâm, muốn củng cố phong ấn. Nhưng mà, biển sâu như cũ có một đầu gọi là thao diễm tội thú, thành công thoát ly phong ấn trói buộc. Dân tộc mông cổ linh vu lời nói vừa ra, Sơn Hải Kinh liền nhịn không được nói ta liền nói đi, kế mông đối chủ nhân là trung thành và tận tâm. Nhưng mà tiên linh chú ý điểm lại không ở nơi này. Nguyên lai, thật là thao diễm. Tiên linh không tự giác xiết chặt chỉ khắp xương. Không biết nghĩ tới cái gì, dân tộc mông cổ linh vu ánh mắt đột nhiên trở nên như khắc đao lạnh thấu xương, nàng thanh triệt đồng tử bắt đầu sung huyết, liền môi đều phía một cổ đáng sợ ô thanh. Ở tiên linh bất động thanh sắc quan sát chung, nàng chậm dãi nói, kia đầu thao diễm đến từ chính vực ngoại Nó có được một loại cực kỳ đáng sợ đặc thú năng lực. Nó ngọn lửa có thể đốt cháy thế gian hết thảy, liền chúng ta long tổ thiên phú thần thông cũng không ngoại lệ. Càng thêm đáng sợ chính là, nó còn có thể cắn nuốt mặt khác linh thú nội đàn, do đó đánh các bọn họ thiên phú thần thông cùng với tu vi. Linh vu thanh âm giống như áp lực thống khổ, chúng ta long tổ cùng nếu một thần linh cùng nhau truy tung nó thật lâu. Nhưng là, bất đắc dĩ, theo nó đạo văn thần thông càng ngày càng nhiều, chúng ta căn bản là không hề là nó đối thủ. Linh Vũ đột nhiên vươn tay, phanh một tiếng, đem đang ở từ từ thiêu đốt lưu hương cấp đánh nghiêng, kia đáng chết thao diễm, to gan lớn mật đem chúng ta Long tổ Long châu cấp cắn nuốt, thậm chí còn trộm lẻn vào chúng ta bộ lạc, đem chúng ta bộ lạc Long tử cấp giết hại. Này thù không đội trời chung. Tiên linh trái tim, cũng theo này một tiếng bạo liệt giòn vang mà kịch liệt nhảy lên lên. Chết không được, Thạch Lâm Xuyên sẽ ở trong một đêm hóa thành một mảnh cực nóng hoang mạc, chết không được nàng hai lần Tam Phiên tổng có thể ở chiến trường phê tích, nhìn đến kế mưu mẹ Thì ra là thế. Hết thể không hợp lý rốt cuộc giải thích đến thành, nhưng mà tiên linh cũng không có lột ra mây mù bừng tỉnh đại ngộ. Đến từ đáy lòng hàn ý theo nàng sống lưng, một đường hướng tới đỉnh đầu leo lên mà đi. Nàng biết, có được Sơn Hải kinh nàng vô pháp chỉ lo thân mình. Tiên linh hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh nhìn trước mắt này trương biểu tình tối tăm mặt, khuôn mặt nghiêm túc hỏi, ta có thể vì các ngươi làm điểm cái gì? Dân tộc mông cổ linh vu ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới. Cái này mới vừa cập kê không lâu nhân loại, giác ngộ tính cư nhiên như vậy cao. Tối tâm thần sắc dần dần rút đi, Linh Vu sắc mặt một lần nữa trở về ôn hòa, nàng hít sâu một hơi, phát ra từ nội tâm tán thường nói, "Hai tử, ngươi thực không tồi, chết không được thần thú đại nhân sẽ lựa chọn làm ngươi trở thành núi lớn đại nhân tân chủ nhân." Tiên Linh, dân tộc nông cổ Linh Vu hiển nhiên cũng là hiểu lầm, nàng thật không phải thần thú người thừa kế. Ở Tiên Linh có điểm bất đắc dĩ biểu tình chung, dân tộc nông cổ Linh Vu tiếp tục ngự ra kinh người nói: Lúc trước, cảm ứng được núi lớn đại nhân hơi thở, ta liền phái người đi xa tộc bộ lạc phong ấn nơi tìm kiếm qua ngươi. Đáng tiếc chính là, tự lần đó bùng nổ lúc sau, đại nhân hơi thở liền gián đoạn. Như thế làm tiên linh rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới dân tộc Mông Cổ còn chủ động tìm kiếm qua chính mình. Tiên linh rất rõ ràng minh bạch, Sơn Hải Kinh sở dĩ sẽ hơi thở sẽ gián đoạn, là bởi vì, tự lần đó lúc sau, nó liền nhân thần lực không đủ mà bị hệ thống sở áp chế. Bất quá cũng may, không lâu trước đây ta lại lần nữa bói toán đến núi lớn đại nhân hơi thở cho nên mới làm ngông nhai tùy ý tìm cái lấy cớ dân tộc ngông cổ tộc trưởng hạ lệnh làm dân tộc ngông cổ tuổi trẻ nhi Lang suất đêm chạy tới Thạch Lâm Xuyên thiênên Linh trách không được nàng tổng cảm thấy kỳ quái lấy dân tộc ngông cổ như vậy cường đại vũ lực giá trị cùng với như vậy khổng lồ nuôi dưỡng căn cứ như thế nào còn cần đi thạch Lâm Xuyên cái loại này xa xôi địa phương quỷ quái quáirào rực Long Nguyên Lai like là dân tộc ngông cổ Linh vu cố ý thiết kế ra tới tương nộ cốtuyện A Phòng chừng cốt chuyện này cũng là vì thí nghiệm nàng tính tình cùng với nhân phẩm cùng trí lực. Nếu nàng lúc trước không có ra tay cứu dân tộc nông Cổ, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiên Linh là thật sự không biết nói cái gì cho phải, thế giới này Linh Vu thật sự là quá đáng sợ. chắc không được Linh Vu sẽ bị xưng là một cái tộc đàn tinh thần tượng trưng, thậm chí so tộc trưởng địa vị còn muốn càng cao nhất đẳng. Bày mưu lập kế, tính toán không bỏ sót, cùng bọn họ so chỉ số thông minh, chính mình thật sự không đủ tư cách. Tiên linh nhịn không được ám chọc chọc tưởng cũng không biết tang hệ có hay không này năng lực, trở về nàng đến hảo hảo hỏi một chút nàng, tốt xấu nàng cũng là phù tang bộ lạc đứng đứng đắn đắn đời sau linh vu. Đang lúc tiên linh suy nghĩ có điểm phiêu xa thời điểm, bên hai lại lần nữa chuyển đến dân tộc ngông cổ linh vu trịnh trọng thanh âm. Đáng tiếc chính là, chúng ta căn bản không có năng lực lại cùng thao diễm chính diện đối kháng. Người hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, đừng làm thao diễm phát hiện người tồn tại. Nếu thao diễm biết Sơn Hải Kinh ở trên người của ngươi, nó nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem ngươi bóp chết ở nơi. Tiên Linh cũng nghĩ đến điểm này, nàng đồng tử khẽ nheo nhìn trước mắt này trương tràn ngập áp bách mặt, chậm rãi gật đầu nói, "Ta hiểu được, cảm ơn ngài nhắc nhở." Nàng thực nhảy bén ý thức được, nàng khả năng sẽ có một đoạn thời gian khá dài, vô pháp rời đi dân tộc Ngung cổ. Dân tộc Ngung cổ Linh Vu dần dần có chút mệt mỏi, nàng cường chống hỏi Tiên Linh một ít tương đối thông thường vấn đề. "Thì như nói, ngươi tên là gì?" Ngươi năm nay cụ thể bao lớn rồi? Ngươi là khi nào được đến Sơn Hải Kinh? Chỉ là loại này thông thường vẫn để không một hồi liền ngoài lâu, hướng tới một cái lệnh người kinh sợ phương hướng chạy băng băng mà đi. Sa tộc bộ lạc tộc trưởng cá mập hà, đem chúng nó ngư tổ giao cho ngươi, rốt cuộc là muốn cho ngươi làm gì? Tiên linh do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời, hà lao muốn cho ta đem bọn họ ngư tổ, mang về đất hoang. Hừ, hắn nhiều năm như vậy còn ở lăn lộn đâu? Dân tộc Ngung Cổ Linh Vu giống như có điểm khinh thường Hà Lao. Ở Tiên Linh một ngốc nốc biểu tình chung, Linh Vu ý bảo Tiên Linh đem trạch tịch đài lấy ra tới. Sau đó giúp Tiên Linh hủy diệt trạch tịch đài thượng nguyên rủa chi lực. Nhìn trước mắt hải tộc chí bảo, dân tộc Ngung Cổ Linh Vu cảm khái nói, cá mập Hà kia tiểu tử chính là tâm nhắn nhiều, làm việc tổng ái lưu một tay, lúc trước nếu không phải hắn tâm tư quá nhiều, xa tộc bộ lạc cũng sẽ không rơi xuống một cái mãn tộc phong ấn nông nối. Ai? Sâu kín thở dài. Dân tộc mông cổ Linh Vu đem chạch tịch đài trả lại cho tiên linh, nàng hơi hơi có điểm vẩn đục hai mắt nhìn tiên linh, mệt mỏi nói, nói vậy ngươi một đường phong trần mệt mỏi tới rồi, lại bị không hiểu chuyện ra hầu cấp lôi kéo sinh tử vật lộn một phen, cũng mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Tiên linh thực thức thời cáo lui. chương 205, tiếng đàn. chương 205, tiếng đàn. Từ Linh Vu các gia tới lúc sau, tiên linh trầm mặc đi ở sơn gian đường nhỏ thượng. Nàng trong đầu không ngừng ở hồi phóng vừa rồi cùng dân tộc ngông cổ linh vu đối thoại. Đúng lúc này, Sơn Hải Kinh đột nhiên thình lình đinh tới câu, dân tộc ngông cổ linh vu dầu hết đèn tắt. Thiên linh suy nghĩ tức khắc bị đánh gãy, cho nên đâu. Sơn Hải Kinh ngữ ra kinh người, nàng vừa rồi đối ký chủ tiến hành rồi bòi toán lọt vào phản phệ, nàng sống không quá đêm nay. Chính là vừa rồi nàng đột nhiên đem lưu hương cấp đánh nghiêng thời điểm. Đúng vậy ký chủ. Hành đi, chắc không được dân tộc ngông cổ linh vu sát mặt Đột nhiên trở nên như vậy do người. Sơn Hải Kinh tưởng không rõ, ký chủ, ngươi vì cái gì không đối dân tộc mông cổ linh vu nói ra chân tướng. Đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem chủ nhân cứu ra không hào sao. Sơn Hải Kinh ý tưởng cũng thật giống cái tiểu hài tử giống nhau thiên chân. Nghĩ đến muốn thao thao bất tuyệt, vì thế tiên linh đơn giản đi đến trên vách núi, sau đó tìm một khối vững vàng cục đá ngồi xong Nhìn chăm chăm dưới vực sâu có điểm chạy xiết dòng suối, tiên linh ở trong lòng chậm dãi nói Dân tộc Mông Cổ Linh vô cùng tím cầm không giống nhau. Sơn Hải Tiên linh cổ ý bồi dưỡng thiên chân vột tà Sơn Hải Kinh, vì thế nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, nếu ta đối nàng nói ra chân tướng, nàng nhất định sẽ lập tức đem ta xử tử. Kỹ chủ, ngươi vì sao như thế khẳng định? Bởi vì, ta cùng với dân tộc Mông Cổ không có bất luận cái gì ràng buộc. Càng bởi vì, kế mông sắp không được, nó sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng tiêu tán. Mà ngươi là thân khí, nếu ngươi định cái mông Ít nhất có thể giữ được tánh mạng của hắn. Kế mông sắp không được. Sơn Hải Kinh từng đốc. Tiên linh tử thương ngự thủ hoàn móc ra hai mảnh long lân. Ngươi xem, này hai mảnh long lân khác nhau đại sao. Sơn Hải Kinh cẩn thận cảm thụ một phen, khác nhau rất đại. Đúng không? Có một mảnh đã cơ hồ không có linh lực. Hơn nữa, tiên linh cỏ sát nhan sắc nhạt nhẽo kia phiến. Này phiến long lân thực thô giáp. Hệ dễ cũng không có dính hợp với huyết đủ. Nó là tự nhiên móc ra cũng không phải bị sống sờ sờ xé rách xuống dưới. Ngươi biết ở tình huống như thế nào dưới, sinh vật vảy mới có thể tự nhiên bóc ra sao? Sơn Hải Kinh trước kia trăm công ngàn việc phong ấn làm nhiều việc gác tội thú, làm sao có thời giờ đi quan sát chúng nó vậy vì cái gì sẽ bóc ra à? Vì thế nó ồm ồm nói ký chủ, ta không biết. Tiên linh ngưỡng mặt nằm ở phủ kín ánh mặt trời nhai thạch thượng, nàng nhìn chầm chầm đỉnh đầu chói mắt thái dương, nhẹ giọng nói, tử vong, ốm đau, ra cả, đều có khả năng xử sinh vật vảy bóc ra Mà kế mông quý vì thần thú, là không có khả năng sẽ bị ốm đau cùng già cả cha tấn. Giữ lại, cũng chỉ có tử vong. Cho nên ký chủ mới có thể lập tức quyết định đi theo lân thú nhân tới Long Khê Sơn. Thiên Linh đột nhiên cười, đúng vậy. Chúng ta lần này không đến không, không phải sao. Ít nhất rốt cuộc xác định nàng trong lòng suy đoán, cũng được đến thao diễm tin tức. Ký chủ, ta còn có một việc tưởng không rõ. Sơn Hải Kinh hôm nay nói đặc biệt nhiều. Ngươi hỏi, ngươi vì sao như thế khẳng định? Dân tộc ngông Cổ Linh Vũ cũng không có bòi toán đến người bí mật. Tiên Linh. Thở dài một hơi, Tiên Linh không nghĩ ra, vì cái gì thế giới này đỉnh cấp thần khí, sẽ như thế chi xuẩn. Thần thú rốt cuộc lại như thế nào giáo tiểu đệ. Nàng thực hoài nghi trong truyền thuyết thần thú chỉ số thông minh. Tuy rằng thực vô ngữ, nhưng là Tiên Linh xác xác thật thật là yêu cầu dựa vào Sơn Hải Kinh cái này bàn tay vàng. Vì thế nàng kiên nhẫn giải thích nói, nếu nàng biết ta trong thân thể ký sinh trùng vương, sớm tại Thạch Lâm Xuyên thời điểm. Liền sẽ bày ra thiên la địa vong đem ta chu sát. Là căn bản không có khả năng làm ta thuận lợi tiến vào Long khê sơn. Sơn hải kinh. Hảo sao, nó rốt cuộc thừa nhận, nó chỉ số thông minh xác thật không bằng ký chủ. Dân tộc mông cổ linh vu tựa như một cây phong đục cuối đời ngọn đến giống nhau, câu lũ ở tản phá lư hương trước. Giờ này khắc này, nàng đầy đầu hôn loạn tóc đen đầu tóc đã là toàn bạch, liền thanh triệt đôi mắt cũng trở nên vẫn đủ bất ham. Ngốc ngốc nhìn chăm chú vào trước mắt lư hương. Nàng đột nhiên mánh liệt hò khăn lên. Linh vu đại nhân. Thị nữ kinh hô một tiếng. Linh vu vầy vây tay ý bảo ta không có việc gì. Nàng kéo dài quá thanh âm chậm dãi nói. Người đi thiêu điểm nước ấm. Ta có điểm khác. Là, Linh vu đại nhân. Nhìn Linh vu tiểu tụy bộ dáng. Thị nữ đôi mắt có một chút ướt ác. Thị nữ bước chân dần dần đi xa. Dân tộc ngông cổ Linh vu rốt cuộc triển khai hơi hơi run run bàn tay. Đen nhánh vết máu. Có một cái làm dán sâu đã là đã không có sinh mệnh Linh Vu thượng tính trấn định biểu tình đột nhiên banh không được, một giọt nước mắt theo khe rãnh đan sen gương mặt uốn lượn mà xuống. Nay điều trùng tử là dân tộc Ngâm cổ linh vu huyết mạch thú, nó có được đặc thù bói toán tiên phú. Nhưng mà, từ trước vô hướng mà không thắng nó, lại ở bói toán vừa rồi nhân loại thiếu nước khi, nhiều lần tao phản phệ. Đây là dân tộc Ngâm cổ linh vu ở tiên linh trên người, sở nếm đến lần thứ hai thất bại. Lần đầu tiên nàng nếm thử bói toán khi, trong một đêm mệnh số tan hết, lần thứ 2 Ở biết được kế Mông đại nhân thời gian vô lâu ngày, nàng không cam lòng muốn lại lần nữa nếm thử, lại liền sắp hầu như không còn sinh mệnh, cũng không có thể giữ được. Khóe miệng đen nhánh máu tươi càng lưu càng nhiều, dân tộc Ngông cổ Linh Vũ biết, chính mình sinh mệnh đang ở nhanh chóng trôi đi. Đi theo Mông ngay tới. Nàng thở hồn hển, đối chướng mảnh nội đã rơi lệ đầy mặt đời kế tiếp Linh Vũ, thanh âm thong thả nói. Hoa thơm chim hót khê trong cốc, tiên linh đột nhiên nghe được một trận cực kỳ linh hoạt kỳ ảo du dương nhạc cụ thanh thanh âm kia hình như là ở Triệu Hoán Nàng, dù hoặc nàng tiến đến một thấy đến to cùng. Tiên linh thực cảnh giác thi triển tìm tòi kỹ năng, nàng trong đầu phản hồi ra tới tiếng đàn vị trí, là một cái màu lam điểm nhỏ. Dân tộc ngông cổ này đàn mọc đầy vảy đại quê mùa còn sẽ đánh đàn. Tiên linh theo tiếng đàn vị trí tỏ mò sờ soạn qua đi. Rất xa, nàng thấy được trong rừng hoa đảo, một cái tóc bạc bạch đi yển nam tử, ngồi trên mặt đất ôm đàn không đàn tấu khúc. Như tiếng trời mỹ rượu tiếng đàn từ hắn đầu ngón tay đổ xuống mà ra. Tiên Linh nghe được trong rừng hoa đảo truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Từng con tiểu động vật tham đầu tham não từ trong bụi cỏ chui ra tới, sau đó thật cẩn thận chiều hắn vây quanh qua đi. Típ típ. Không ngừng có loài chim bị nam tử tiếng đàn hấp dẫn, sau đó xỉ cánh rừng ở cây hoa đảo chi đầu. Tiếng đàn càng ngày càng du dương thư hoãn. Tiên Linh ánh mắt không tự giác rừng ở nam tử thon dài đẫm bạc bóng dáng thượng. Nàng có thể nhìn đến trên người hắn quanh quần bạch sắc quá mang, có vẻ thanh lảnh mà lại thần thánh. Đây là một cái gần chỉ bằng mượn bóng dáng, là có thể làm người liên tưởng đến công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc thiếu niên. Nhìn quay chung quanh ở hắn bên người như si như say tiểu động vật, tiên linh cảm thấy có điểm không thích hợp. Không biết vì cái gì, nàng bước chân giống như bị thứ gì thi triển chú ngữ, thật lâu luyến tiếp dịch khai Tiên linh trong lòng đột nhiên bước lên nổi lên một loại, tuyệt không phù hợp nàng tính cách tiếng lòng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, không chi là nghe một đầu có thể làm nhân thân tâm sung sướng nhạc khúc. Ta hẳn là dừng lại tại chỗ lẳng lặng thưởng thức xong rồi lại rời đi. Tinh mịn mồ hôi lạnh từ tiên linh Thái Dương xông ra, núi lớn. Tiên linh ở trong lòng kê ơ. Nhưng mà Sơn Hải Kinh lại giống cái si hán dường như, phát ra cảm thán thanh, ký chủ, này tiếng đàn thật mỹ diệu, chúng ta hẳn là nghe xong lại rời đi. Tiên linh, như trích tiên cả người tản ra thanh lành ôn nhuận hơi thở nam tử, phản phất là không có phát hiện có người vào nhầm chính mình lĩnh vực dường như, hắn không ngừng dùng ngón tay thon dài ở cầm huyền thượng ngày lên Theo tiếng đàn từ từ ngẩng cao, tiểu động vật nhóm hoàn toàn say, sôi nổi ngã trái ngã phải. Tiên linh cũng bắt đầu hôn hôn trầm trầm lên. chương 206, Vũ Tộc. chương 206, Vũ Tộc. Dễ nghe sao? Liên ở tiên linh cùng tiếng đàn đối kháng khi, nàng bên thai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh lánh thanh âm. Là người dùng tiếng đàn triệu hoán ta lại đây. Tiên linh nắm long hồn kiếm thần sắc phòng bị nhìn trước mắt bóng dáng. Nam tử rốt cuộc quay đầu lại, hắn chiều tiên linh nhật nhạt cười. Thiên linh tức khắc ngơ ngẩn. Đảo không phải bị hắn kinh diễm tới rồi. Mà là bởi vì người này, lớn lên thực đặc biệt, làm người vừa thấy liền biết là dị tộc, không phải nhân loại. Chỉ thấy hắn làn ra ở nhỏ vụn dưới ánh mặt trời, phi thường trong suốt, còn ẩn ẩn có thể nhìn đến màu lam nhạt ma mạch. Vốn nên trưởng lỗ thai vị trí nhưng không ai loại lỗ thai, mà là một đôi như là thiên sứ cánh giống nhau tuyết trắng lông chim. Cuối cùng, thiên linh ánh mắt rừng ở nam tử lông mi thượng, cùng màu tóc giống nhau, hắn lông mi trình màu ngân bạch nhỏ dài mà lại nồng đậm. Đây là cái lớn lên phi thường như là Họa Trung Thiên sứ nhân loại. Nói ngắn lại, rất mạo ảo. Giờ phút này giống thiên sứ giống nhau nam tính đang dùng một đôi màu lam nhạt con ngươi nhìn chăm chú tiên linh, kia thanh đạm ánh mắt tựa như băng tuyết giống nhau rừng ở nhân tâm gian, lệ người không tự chủ được chậm lại hô hấp. Tiên linh trong lòng lại bắt đầu xuất hiện kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nàng thực nhảy bén ý thức được, người này vô luận là thanh âm, vẫn là tiếng đàn, cũng hoặc là hắn diện mạo Đều có mị hoặc nhân tâm đặc thù năng lực Ta kêu thần âm Nam tử mỉm cười chiều tiên linh tự giới thiệu nói Thần âm Tiên linh trong lòng âm thầm cảnh giác Nhưng nàng biểu tình lại nhìn không ra bất luận cái gì dị thường Nàng cười nói Tên này phi thường phù hợp người khí chất Ta kêu núi lớn Người là dị tộc sao Tiên linh nắm long hồn kiếm tự nhiên hảo phóng chiều nam nhân đi qua Là ta đến từ vũ tộc Thần âm mặt bộ biểu tình Từ đầu đến cuối đều là mỉm cười có vẻ đặc biệt thanh triệt thần thánh. Ngươi vì cái gì muốn triệu hóa ta? Thiên linh vẫn là vòng trở về lúc ban đầu đề tài. Thần âm giống như không biết tuyển chuyển là vật gì, hắn trực tiếp tiến quân thần tốc nói, ta ở ngươi trên người cảm ứng được sơn hải kinh hơi thở. Thiên linh! Có như vậy rõ ràng sao? Thiên linh nắm long hồn kiếm tay hơi hơi có điểm buộc chặt. Không rõ ràng, chỉ là ta cảm ứng lực luôn luôn rất mạnh. Nam nhân ngôn chi chuẩn xác ngữ khí thực tự tin. Không đợi thiên linh đáp lại, hắn phẳng ph Một chút đều không cho mặt mũi mỉm cười nói, ta không chỉ có ở trên người của ngươi cảm ứng được Sơn Hải Kinh hơi thở, còn cảm ứng được một cổ cực kỳ tà ác lực lượng. Ngươi giống như còn lĩnh ngộ hàn băng chi tâm. Thiên linh! Nàng đã động sát tâm, nàng suy nghĩ, nàng có phải hay không hẳn là đem cái này quỷ dị vũ tộc nam tử cấp giết. Bất quá vẻ mặt của hắn thật sự là quá bình tĩnh, cũng không giống như để ý hắn nói như vậy lời nói, có thể hay không bị diệt khẩu. Chẳng lẽ, Sơn Hải Kinh cảm ứng sai rồi? Hán kỳ thật thực lực rất mạnh. người có phải hay không suy nghĩ, hẳn là dùng cái gì phương pháp tới giết ta tương đối thích hợp. người rốt cuộc là ai? Thiên linh con ngươi bỗng nhiên lạnh băng đi xuống. Ta vừa rồi nói qua, ta là vũ tộc thần âm. Đối mặt so với chính mình cường rất nhiều thiên linh, ôm đàn không thần âm có vẻ đặc biệt ưu nhã thong rong. Núi lớn, người này rốt cuộc là ai? Thiên linh ở trong lòng hỏi. Sơn Hải Kinh cũng có chút ốc, nó đối dị tộc hiểu biết không nhiều lắm a Nó không phải bị ngươi chủ nhân lưu đẩy đến tội phạt đại lục sao? Sơn Hải Kinh cẩn thận cảm ứng một phen, ký chủ, giống như không phải. Kêu hắn chính là chính mình tiến vào. Cái này vũ tộc nam tử thật sự rất kỳ quái, rõ ràng thực lực thực nhượng, nhưng là cho người ta cảm giác rồi lại thập phần thần bí. Thần âm đại nhân. Liên ở không khí hơi hơi động lại thời điểm, nơi xa đột nhiên chuyển đến bích hỏa nghi hoặc thanh âm. Thực hiện nhiên, đột nhiên biến mất tiếng đàn làm nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Một trận thanh thiên tiếng bước chân truyền đến, nên diện mà đến Bích Họa cùng Tiên Linh lạnh băng ánh mắt đánh vào cùng nhau. Bích Họa chấp một chút đôi mắt, nàng không nghĩ tới, nhà nàng đại nhân cũng có thiếu kiên nhận thời điểm, cư nhiên gấp không chờ nổi đem nhân loại này triệu hoán lại đây. Làm Thần âm duy nhất thị nữ, gặp được nhà mình đại nhân ở làm chính sự, nàng phi thường có ánh mắt xoay người rời đi, tuyệt không cấp đại nhân một ngạn. Ta có thể trở thành ngươi đồng bạn sao? Nhưng mà, đúng lúc này, Bích Họa bên thai đột nhiên truyền đến nhà nàng đại nhân thanh lanh thanh âm. Bênh hỏa một cái lão đảo thiếu chút nữa té ngã. Tiên Linh hoài nghi, cái này kêu thần âm vũ tộc nam tử khẳng định là e dè không tốt. Hắn tổng có thể nói ra một ít lệ người kinh thế hai tục nói, tới khiêu chiến nàng tự hạ. Ngươi là chính mình chủ động tiến vào bế cảnh. Nàng cau mày hỏi. Đúng vậy, thần âm thực khẳng định cho Tiên Linh hồi phục. Vì cái gì? Thần âm thuần tịnh màu lam nhạt con ngươi lẳng lặng nhìn chăm chú Tiên Linh, phi thường thẳng thắn thành khẩn nói ra nguyên nhân, ta không thích đánh đánh giết giết, cùng bên ngoài hỗn loạn so sánh với. Tội phạt Đại Lục thực can tĩnh. Tiên Linh, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói tội phạt Đại Lục can tĩnh. Nếu thực lực của hắn đúng như Sơn Hải kinh giả quét như vậy như kê, hắn là như thế nào sống sót? Thần âm hình như là thật sự không gì không biết, bất quá, tội phạt Đại Lục lập tức cũng muốn lâm vào trong hỗn loạn. Này thật là lại người buồn rầu. Trong miệng nói buồn rầu, chính là thần âm thần sắc lại tương đương bình tĩnh. Cho nên đâu? Hắn mảnh dài màu ngân bạch lông mi buông xuống xuống dưới, làm người thấy không rõ trong mắt thần sắc. Vì nhất lao vinh giật cho nên ta quyết định trợ giúp ngươi. Thiên linh. Ngươi này thật lớn khẩu khí. hắn bằng gì như thế tự tin. Thiên linh cảm giác có điểm không thích hợp. Ngươi có giải quyết ta trên người ta ác hơi thở phương pháp. Thần âm ngữ ra kinh người, ta không có. Bất quá, ta tiếng đàn có thể áp chế nó, chỉ hoăn nó thức tỉnh thời gian. Thiên linh nắm lấy long hồn kiếm tay gân xanh đã đột lên, nàng nỗ lực bình ổn quần quận ở trong lòng ngực kích động, bình tĩnh nói. Ta sợ rượi vào cái gì tin tưởng ngươi. Thần âm trên lỗ tai tuyết trắng tiểu cánh kích động hai hạ, này thật đúng là làm người buồn rầu. Hắn này biểu tình nhưng một chút đều không buồn rầu. Tiên linh phi thường táo bạo giơ lên Long hồn kiếm, cũng đặt tại thần âm trên cổ, cho nên, ngươi cùng ta nói nhiều như vậy là ở chơi ta. Nàng quyết định trang một hồi ác nhân. Thần âm làm Lỡ tiên linh cảm giác cá bách, hắn ngón tay thon dài tùy ý ở cầm huyền thượng kích thích. Màu lam nhạt vết máu, theo Long hồn kiếm phong lợi nhận khẩu chảy xuống dưới. Sau đó tích tắp rừng ở cầm huyền thượng. Hắn lại mày đều không nhăn một chút thần sắc nhàn nhạt nói, ta biết bí cảnh cửa ra vào ở nơi nào, ngươi không nghĩ đi ra ngoài sao. Không, ta cũng không tưởng. Tiên linh có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần nàng hơi hơi dùng một chút lực, cái này gọi là thần âm nam tử liền sẽ đầu mình hai nơi. Thân thể hắn là thật sự thực yếu đất, cũng không phải làm bộ. Trên cổ màu lam vết máu càng lưu càng nhiều, thần âm môi sắc cũng càng lúc càng mờ nhạt, hắn ngẩn đầu không sợ nhìn tiên linh, mỉm cười nói. Ta đàn không là này đất hoang duy nhất âm luật thần khí, ngươi thật sự không suy xét làm ta trở thành ngươi đồng bạn sao. Ở kế tiếp gặp gỡ chung, ngươi rất có khả năng sẽ yêu cầu ta. Nếu ngươi thật sự là không yên tâm nói, ta có thể cùng ngươi ký kết người hầu khế ước. chương 207, tơm máu. chương 207, tơm máu. Thần âm đại nhân. Xác định tiên linh đã rời đi rừng đào sau, nơi xa trên đầu cành một con màu xanh biếp chim hòa mi, vội vàng bay đến thần âm bên người, cũng hóa thành hình người. Nhìn thân âm trên cổ vết máu, Binh Hỏa đau lòng không thôi, nhân loại này cũng quá không biết tốt xấu, cư nhiên thương ngại như thế sâu. Thân âm biểu tình nhưng thật ra thực đạm nhiên, ta thực thưởng thức nàng. Binh Hỏa, chủ nhân nhà hắn luôn là thích thỉnh lình đinh nói ra lệnh người kinh hách lời nói. Một thân chật vật vết máu, chút nào không tổn hại thân âm thanh lánh như trích tiên khí chất, nếu nàng bị lạc ở ta tiếng đàn, cũng không điều kiện đáp ứng ta bất luận cái gì thỉnh cầu. Như vậy, nàng không có tư cách trở thành thiên tuyển chi nhân Bính Họa cấp Thần Âm trà lau linh dược tay dừng lại, "Đại nhân, ngài là như thế nào xác định nàng chính là linh vù theo như lời, có thể thay đổi đất hoang vận mệnh thiên tuyển chi nhân?" Trực Giác, "Thực hiện nhiên, Thần Âm cũng không tưởng nói cho Bính Họa, hắn vừa rồi đã ở tiên linh trên người, cảm ứng được sơn hải kinh hơi thở. Nhà mình chủ tử Trực Giác có bao nhiêu chuẩn, Bính Họa là minh bạch, tốt xấu Thần Âm đại nhân là vũ tộc duy nhất một cái được đến thần khí truyền thừa thiên chi tiêu tử. Tuy rằng đại nhân bởi vì linh hồn cường độ quá cường, Dẫn tới thân thể thực suy yếu Nhưng là này không ngại ngại hắn là vũ tộc mạnh nhất tồn tại Binh họa vẫn là thực không cam lòng Đại nhân, ngại như vậy hy sinh đáng giá sao Thực rõ ràng nàng đã nghe được vừa rồi thần âm cùng tiên linh đối thoại Có đáng giá hay không không phải ngươi ta nói tính Thần âm lặng lặng nhìn hai mắt đỏ bừng binh họa Ở linh vu tiên đoán đến nàng tồn tại khi Ngươi không phải đã làm tốt chuẩn bị tâm lý sao Ta cho rằng, linh vu chỉ là làm ngại tìm kiếm đến nàng Sau đó phụ trợ nàng ta không nghĩ tới bích họa siết chặt nắm tay. Nhà hắn tế nguyệt phong cảnh đại nhân, bằng gì muốn trở thành một nhân loại người hầu. Thân âm phi thường thanh tỉnh, muốn thu hoạch người khác tín nhiệm, liền phải có điều hy sinh. Đất hoang rối loạn, chúng ta vũ tộc vô pháp chỉ lo thân mình. Bích họa khóc, nàng thực quỷ khuất, chúng ta vũ tộc cùng thế vô tranh mấy và năm, cũng không tham dự đất hoang bất luận cái gì tranh đấu, bằng gì muốn chúng ta muốn trước làm ra hy sinh. Thân âm đầu ngón tay phất quá cầm huyền thượng màu lam vết máu, còn sẽ có chủng tộc khác thức tỉnh Hồi phòng cho khách trên đường, tiên linh nhạy bén ý thức được, chung quanh sở hữu lân thú nhân đều ở nhìn lên nàng. Nhưng là, đương nàng đem ánh mắt di động qua đi khi, bọn họ lại sôi nổi đối nàng liệt ra kính sợ mà lại cứng đờ tươi cười. Liền có vẻ, đặc biệt ngốc hề hề. Thấy như vậy một màn, tiên linh ở trong lòng sâu kín thở dài. Đây là quá cao điệu sở mang đến hậu quả. làm một người bình thường, nàng không biết những cái đó minh tinh là như thế nào thói quen ở đèn tụ quang hạ sinh hoạt. Dù sao nàng là thực không thói quen bị vạn chúng chú mục Đình một đường nhìn trộm, tiên linh rốt cuộc về tới phòng cho khách, nhưng mà còn không kịp xuyến khẩu khí, phi lan liền mang theo một đám lân thú nhân sợ hãi rụt rẹ tiến đến bái phòng nàng. Nhìn trước mắt này đàn tay chân không biết hướng nào phóng lân thú nhân, tiên linh có điểm vô ngữ, nàng đã hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi, thật sự thực mệt mỏi. Tiên linh thở dài, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Cái kia, phi lan có điểm khó có thể mở miệng. Cỏ tới cỏ lui thật lâu sau mới nhỏ giọng nói, ta cả muốn nước ngươi đi ra ngoài đi một chút. Tiên linh mặt tức khắc đen, nàng lạnh lùng nhìn lướt qua nảy quẩn chiến chiến căng căng lân thú nhân thiếu niên, sau đó thần sắc lạnh băng hộp ra một chữ, Lan, Phi Lan. Tiên linh tính giác phi thường hảo, đám kia lân thú nhân thiếu niên đều đi xa, nàng đều có thể nghe được Phi Lan mang chút khóc nức nở thanh âm. Làm sao bây giờ a Ta đem sự tình làm tạp, về nhà lúc sau ta ca có thể hay không đánh chết ta? hẳn là sẽ không? Núi lớn nữ lang lại không biết ngươi ca là ai, nàng nếu biết ngươi ca là phi đêm, khẳng định sẽ không tự tuyệt. Phi thạch ta nủi nói. Phi lan đôi mắt lập tức sáng lên, chúng ta đây lại trở về giải thích giải thích. Không không không, ta không dám. Vậy ngươi giúp ta ra ra chủ ý. Ừ, này đàn dân tộc mông cổ thiếu niên thật đúng là sắc đảm bao thiên, cư nhiên đánh nàng chú ý. Thiên linh thở phì phi ngồi xuống trên giường. Không được. Không thể cứ như vậy ngủ. Nếu lại có không có mắt tiến đến quay giày nàng làm sao bây giờ? Tiên linh vội vàng từ thương ngự thủ hoàn móc ra một khối thô vải bố, sau đó dùng bút than soát soát viết thượng một câu tu luyện chung, xin đừng quay giày liền dán tới rồi cửa đá thượng. Nếu còn có người tới quay giày nàng, đó chính là không biết tốt xấu, nàng khẳng định sẽ làm bọn họ nếm thử biến thành khắc băng tư vị. Quân tròn ở trạch tịch đài thượng Mỹ Mỹ ngủ một buổi trưa, chạm vạng thời điểm tiên linh đã tỉnh. Bụng thực không biết cố gắng phát ra của cục tiếng kêu. Vì thế Tiên Linh tùy tiện từ thương ngự thủ hoàn móc ra một khối thịt nướng liền giải quyết cơm chiều vấn đề. Con hào dân tộc nông cổ phòng ở đều thiết kế đến cực kỳ tinh xảo hợp lý, trong khách phòng là có như xí phòng nhỏ, bằng không Tiên Linh còn phải đi ra ngoài tìm. Giải quyết sinh lý vệ sinh, cũng giặt sạch một cái nước cấm tắm, Tiên Linh thoải mái dễ chịu nằm ở da thú trên ghế nằm. Liên như màu ánh nắng chiều, nàng thông thường đi nhìn thoáng qua huyền phù ở Thức Hải tiểu chiêu. Chờ thấy rõ Thức Hải kén động khí, Tiên Linh lập tức liền ngồi thẳng thân thể Nang đội vàng đem kén nộng từ Thức Hải đem ra. Tuyết trắng kén nộng thượng hỗn loạn vô số tơ máu. Thoạt nhìn đặc biệt nhìn thấy ghê người. Tiên Linh lập tức thần sắc nghiêm túc nghiên cứu lên. Tơ máu là từ kén nộng bên trong ngoặc ra tới, nó sỏ xuyên qua tiểu chiêu toàn bộ thân thể đem nó chặt chẽ trói buộc ở kén nộng nội. Nhìn đến này quỷ dị một màn, Tiên Linh vội vàng hỏi Sơn Hải Kinh, "Núi lớn, ngươi biết đây là tình huống như thế nào sao?" Sơn Hải Kinh cảm thụ một phen, trầm trồ nói, "Ký chủ, ngài huyết mạch khủng" Hình như là lọt vào tâm ma sâm lấn. Cái gì? Thiên Linh nháy mắt ngốc. Tiểu Chiêu vẫn luôn là một con thật ngây thơ hấu tệ, nàng có thể có cái gì tâm ma? Thiên Linh bắt đầu cẩn thận hồi ức. Đương nhiên, nàng nghĩ tới Tiểu Chiêu sách tranh thượng bối cảnh giới thiệu. Mặt trên nói, Tuyết tầm lần đầu tiên nếm thử phá kén khi, liền lọt vào tâm ma xâm lấn thất bại trong gắng sức. Sợ chính mình nhớ lầm, tiên Linh vội vàng đem thần thức xâm nhập hệ thống linh thú sách tranh chung. Nghiêm túc thấy rõ mặt trên văn tự sau Tiên linh rốt cuộc không hề ôm có một chút ít may mắn. Tiểu Chiêu nó, xác thật là bị tâm ma xâm lấn. Nàng tưởng không rõ, ngủ say phía trước, tiểu Chiêu minh minh còn hảo hảo, nó hoàn toàn không có lý do gì có được tâm ma, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ở nào đó trong lĩnh vực, Sơn Hải kinh sắc thật là bác học đa tài, đó là bởi vì tâm ma lời dẫn còn tàn lưu ở tuyết tầm trong cơ thể, chờ đến nàng phá kén yêu cầu đại lượng năng lượng thời điểm, liền sẽ bị dụ phát. Sợ giải thích đến không đủ minh bạch, Sơn Hải Kinh lại bổ sung nói, tuyết tầm muốn pha kén trở thành cao cấp hình thái, phi thường khó khăn, chúng nó có thể cắn nuốt vạn vật sinh linh huyết nhục tới tầm bổ chính mình. Vì công chính tính, Chúa Sang Thế giao cho chúng nó cường đại thiên phú, lại cũng giao cho chúng nó khó có thể đánh vỡ gông xiềng Cái gì gông siềng? Không thể cắn nuốt mặt khác sinh linh huyết nhục tới tầm bổ chính mình, nếu làm như vậy, chúng nó sẽ thoái hóa trở thành chỉ biết giết chóc đáng sợ quái vật, vĩnh viện sinh hoạt ở âm ú bên trong, cả đời đều không thể phá kén thành điệp Nghe song Sơn Hải Kinh sau khi giải thích, tiên linh ngốc ngốc ngồi ở gia thú ghế thật lâu sau không nói. Nàng đại khái đã minh bạch Tiểu Chiêu tâm ma vì sao mà đến. Nhận thức Tiểu Chiêu ngày hôm sau, ở rừng rầm hẻm núi, bọn họ gặp một đầu gọi là Cao Dài Linh Thú. Lúc ấy Tiểu Chiêu bị kia đầu toàn diện áp chế, căn bản là không có phiên bản khả năng. Sau lại Tiểu Chiêu từng cùng nàng nhắc tới quá, thời khắc mấu chốt, nó đem cắn ướt, mới thoát được sinh thiên. Nhất định là bởi vì lần đó lưu lại thai hoàng ẩm mới tạo thành hôm nay vô pháp phá kén cục diện. Tiểu chiêu trong suốt trong thân thể, vẫn luôn đều có một cây như ẩn như hiện tơ máu. Có biện pháp nào có thể thoát ly tâm ma khống chế, làm tiểu chiêu phá kén mà ra? Thiên linh bình tĩnh hỏi. Có hai loại phương pháp có thể nhổ trong cơ thể dơ bẩn, đệ nhất loại là phượng tộc Niết Bàn chi Hỏa, đệ nhị loại là nhược mục thần thụ tinh lọc khả năng. Nhược mục thần thụ. Thiên linh đen nhánh con người trợ tiết ra một chút ánh sáng. chương 208, chợ đêm Chương 208: Trợ đêm. Dân tộc Ngung cổ ban đêm thực náo nhiệt, Tiên Linh đứng ở cửa sổ trước nhìn về phía nơi xa, có thể nhìn đến không ít lẫn thú nhân ở trên quảng trường huấn luyện khế ước thú. Khế ước thú hoa lệ lượn lượn, cái gì chủng loại đều có, nhưng là trong đó nhất mắt sáng còn số kia mấy đầu từ Thạch Lâm xuyên trảo trở về giống cái long. Chúng nó phi thường không phối hợp, không phải ngao ngao gọi bậy chính là giống cái đảo tỏi cơ dường như điên cuồng công kích chủ nhân, hình ảnh phi thường táo bạo. Tâm mắt từ trên quảng trường sẽ qua, Có thể nhìn đến phụ cận có một cái chợ đêm, giờ phút này, bên trong tiếng người hồn ào tụ tập không ít người. Tiên linh híp mắt cẩn thận nhìn nhìn, bay quán, bán hóa, đi dạo chỗ nào cũng có. Thật lâu không có nhìn đến như vậy náo nhiệt cảnh tượng, tay cầm bó lớn tải nguyên tiên linh rất là tâm động, vì thế nàng chuẩn bị đi xuống lầu đi dạo. Kết quả lôi kéo khai cửa đá, cửa liền đứng lặng không ít môn thần. Môn thần đứng đầu là viêm thanh cùng con của hắn, mặt sau cung cung kính kính chính là một đám liền ngũ quan đều thấy không rõ người Hư hư thực thực là tùy tùng, trong tay bọn họ đều phủng không ít thức ăn, cùng với đồ dùng sinh hoạt. Nhìn đến tiên linh mặt vô biểu tình một khuôn mặt, phi báo hai mắt đỏ bừng chiều nàng cúc mặt cung, thực xin lỗi núi lớn nữ lang, ta vì ta phía trước lô mãng hành vi hướng ngài xin lỗi. Hắn đã biết này nhân loại giống cái là A Phụ Ân nhân cứu mạng. Tiên linh không để ý đến hắn, đạo không phải còn ở sinh khí, mà là cảm thấy không cần thiết dây dưa, dù sao đều là người qua đường. Liên ở không khí lược hiện xấu hổ thời điểm. Viêm thanh thiển mặt đưa lên một quả nhận không gian. Núi lớn nữ lang, đa tạ ngài ân cứu mạng, liêu bị một chút lễ mọn, không thành kinh ý, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Nhận không gian rực rỡ lung linh, quang tử vẻ ngoài tới xem, muốn so nhà giàu mới nổi dường như thương ngự thủ hoàn đẹp nhiều. Thiên linh đương nhiên không cùng hắn khách khí, đây là chính mình nên đến. Vì thế nàng tiếp nhận rồi viêm thanh tạ lễ. Hệ thống phi thường kịp thời ở trong đầu bà báo, chúc mừng ký chủ đạt được màu tím chắc tuyệt cấp bậc linh khí lân Cụ thể tin tức ký chủ có thể đi trước Sơn Hải Kinh Chi Linh khí thiên xem xét. Tiên Linh cũng không có lập tức xem xét, mà là ở viêm thanh không tự chủ được tùng một hơi thời điểm, thần sắc nhàn nhạt nói, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Viêm thanh rõ ràng có chuyện muốn nói, núi lớn nữ lang. Còn có chuyện gì sao? Phi Hồng nàng. Ta hàn khí giá trị cũng không có thương cập đến nàng phế phủ, người cho nàng ăn chút chịu z linh thực hoặc là linh thực là được. Viêm thanh thực khó xử, chúng ta thử qua, không được. Bọn họ bộ lạc căn bản không có linh trù, thải linh sư nhưng thật ra có, nhưng là cấp bậc không cao, chỉ có thể thu thập một ít màu trắng hoặc là màu xanh lục cấp bậc linh thực. Tiên linh nghĩ nghĩ, ta có thể cung cấp hỏa thuộc tính linh thực, nhưng là các ngươi cần thiết đến lấy đồ vật tới trao đổi. Viêm thanh cùng phi báo tức khắc đại hỉ. Viêm thanh vội vàng hỏi, ngài yêu cầu cái gì? Tiên linh đã sớm nghĩ kỹ rồi, linh thú túi còn có tu di túi. Nàng cũng sẽ không theo chân bọn họ khách khí. Viêm thanh sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng tiên linh sẽ công phu sư tử ngoạm, không nghĩ tới chỉ là như vậy một cái đơn giản yêu cầu. Dân tộc Mông Cổ tuy rằng thải linh sư thiếu, nhưng là bọn họ bộ lạc đoán tạo sư nhiều, giống linh thú túi cùng tu di túi loại này không cần nhiều ít kỹ thuật hàm lượng không gian linh khí, bọn họ có thể lấy rất nhiều ra tới. Thức mau, tiên linh liền thu được 20 cái tu di túi cùng 20 cái linh thú túi. Mỗi người đều nhìn qua tinh xảo túi Mỹ, thích hợp nữ hài tử dùng. Thu hoạch ngoài ý muốn một bút tiền của phi nghĩa, Tiên linh tâm tình thực không tồi, chắc không được thái ớt nói lân thu tộc tài đại khí thô, bọn họ là thật sự có tiền. Viêm thanh phụ tử rời đi sau, tiên linh liền lười đến đi ra ngoài đi dạo phố, mà là chạch ở trong phòng bắt đầu thu thập kho hàng. Sau đó nàng kinh hỉ phát hiện, lân quang nhận tuy rằng không cụ bị thời gian yên lặng công năng, lại có thể trồng lên thu tu gì túi cùng linh thú túi, đương nhiên là không phóng vật còn sống, thả vật còn sống liền không thể trang. Này nhưng đem tiên linh cấp cao hứng hỏng rồi. Vội vàng đem linh thạch cùng trùng cây hỏe linh tinh hảo chứa đựng vật tư, tất cả đều rời đi vào tu di túi, sau đó trang đến lân quang nhẫn. Đến nỗi thương ngự thủ hoàn, liền chuyên môn phóng đồ ăn cùng linh thú thi thể đi. Đem kho hàng đều sửa sang lại hảo lúc sau, đã đến buổi tối 7-8 giờ, thế giới này bởi vì có hai đợt ánh trăng nguyên nhân, cho nên có vẻ đặc biệt sáng ngời. Lại lần nữa nhìn mắt bên ngoài, người vẫn là không ít, chợ đêm cũng không có thu quán, tiên linh tức khắc ngồi không yên, vội vàng đi xuống lầu. Liên ở tiên linh hưng thú bừng bừng đi ở chợ đêm thời điểm, linh vu cắt không khí lại cực kỳ áp lực. Dân tộc Mông Cổ linh vu sắp không được. Nhìn nắm ở trên giường đã gầy thành ra bọc xương linh vu, mông ngai phi thường bi thống, ban ngày còn thẳng thắn bối hiện tại nhìn qua đã câu lũ. Vu, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Mông ngai láo lệ tung hành, hắn đôi dân tộc Mông Cổ tương lai rất là mê vóng. Bảo vệ tốt có được sơn hải kinh nhân loại, tận khả năng cho nàng cung cấp linh vật. Dân tộc ngông cổ Linh Vũ dùng tế không thể nghe thấy thanh âm chậm dãi nói Chúng ta vì cái gì không giết nàng, trực tiếp cướp đoạt sơn hải kinh Mông ngai trừng mắt tơ máu tràn ngập mắt, hắn trong lòng đã có cực kỳ đại nịch bất đạo ý tưởng Không thể Linh Vũ vẫn đục đôi mắt không có bất luận cái gì tiêu điểm Nàng đã thấy không rõ chung quanh, nàng chậm dãi, gàn từng chữ một, ta quẻ tượng, là các, nàng là Nàng thở hồn hẹn nàng là Mệnh định chi nhân, chỉ có nàng, mới có thể Linh Vũ thanh âm càng ngày càng ngày nhỏ Nghiệm nhiên là muốn mau không được. Vũ. Mông Nhai hỏng mất khóc lớn. Ta. Còn chưa có chết, ngươi không cần. Như vậy. Mông Nai Linh Vũ dùng khô gầy như xài tay, gắt gao tích cóc Mông Nhai đã mọc đầy ra đốn mồi tay. Vũ tộc. Đã ra tay, chúng ta lân thu tộc. Cũng không thể lạc hậu với bọn họ. Làm. Phi đêm. Phu trợ nàng. Mông Nai tức khắc ngây ngẩn cả người. Linh Vũ đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Vũ tộc thần ông đã... Đúng vậy, Vũ tộc thần âm. Đúng là Vũ tộc Linh Vũ phái. Lại đây tìm kiếm nàng. Vũ tộc Linh Vũ. Thiên Phú thần thông là tiên đoán thuật, không phải ta có thể bằng được. Mông Nhai vẫn là vô pháp tin tưởng, Vũ tộc cư nhiên sẽ phái xuất thần âm tới phụ trợ thần thú chuyên nhân, Vũ tộc chẳng lẽ không sợ bọn họ đời sau vũ hoàng chết non sao? Linh Vũ Ho Khan, tảng lớn máu đen từ nàng khoang miệng phun chào ra tới. Nàng đức quãng, rách nát công đạo hậu sự, không cần. Làm nàng Rời đi. Thực lực của nàng không đủ. Sẽ. Nhưng mà, lời nói chưa xong, người đã qua. Vu. ngông Nai tức khắc hỏng mất khóc lớn. Dân tộc ngông cổ tài nguyên cũng thật phong phú. Nhỏ đến muối thô, khoáng thạch, vải rẹt, sinh hoạt khí cụ. Lớn đến linh thú nội đàn, các loại phòng hộ trang bị, vũ khí, linh thú ấu tể, cấp thấp linh khí, linh thú trứng. Cái gì cần có đều có, xem đến tiên linh hoa cả mắt. Duy nhất tiếc nuối chính là chợ đêm rất nhỏ. Đi vài bước liền đến đầu. Bất quá lệnh tiên linh kinh hỉ chính là, nàng nấu nướng linh thực ở lấy vật đổi vật lân thú nhân thị trường đặc biệt nổi tiếng. Nay đàn tháo hán tử căn bản là sẽ không nấu cơm, ở bọn họ trong mắt, nấu cơm chính là vạn vật đều có thể nướng. Thịt nướng còn chưa tính, chính bọn họ trồng ra lương thực, một loại cùng loại với khoai tây tinh bột đồ ăn, cũng đặt ở hỏa nướng. Kia tư vị, ai ăn ai biết. Lạc hậu nấu nướng trình độ liền ý nghĩa tiên linh nấu nướng ra tới linh thực, là thần giống nhau tồn tại Một chén màu trắng cấp bậc linh thực là có thể đổi tràn đầy một bình muối thô. Một chén màu xanh lục linh thực là có thể đổi một kiện cấp thấp phòng hộ trang. Nam khối thịt nướng là có thể đổi một viên linh thú trứng. Càng miễn bản bình thường đồ dùng sinh hoạt, hết thể đều tiện nghi đến muôn chết. Biết rõ ràng giá hàng lúc sau, tiên linh nhưng hương phấn lạc, một cái kính mua mua mua. chương 209, phi đêm. chương 209, phi đêm. Nghĩ đến cỏ lau hồ còn có một đống gạo khóc đòi ăn tiểu tể tử. Tiên linh quả thực hận không thể đem toàn bộ chợ đêm tất cả đều bao viên. Có lẽ là nàng mua khởi đồ vật tới thật sự là quá điên cuồng, bất chi bất giác, xung quanh vây quanh một đoàn lân thú nhân. Núi lớn nữ lang, ngươi thiếu thương thạch sao? Ta này có thật nhiều thương thạch. Núi lớn nữ lang, nghe nói ngươi tưởng đổi bắt giữ đạn, ta phụ chính là đoán tạo sư, ta về nhà cho ngươi lấy. Còn có lân thú nhân vội vàng heo dùng sức hướng trong đám người thế, nhà ta dưỡng rất nhiều heo heo thú, thịt chất nhưng tươi ngon lạ, núi lớn nữ lang Ngươi muốn hay không tới mấy đầu nếm thử? Núi lớn nữ lang. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chợ đêm bị vây đến chật như nêm ối, còn có phụ cận cư dân người được linh thực mùi hương sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Trộm đi theo tiên linh thật lâu Phi Lan, cùng với hắn các huynh đệ thấy như vậy một màn, thực ý động. Đều không tự chủ được nhìn về phía chính mình tu di túi, kết quả, yếm so mặt còn sạch sẽ. Hại, nguyệt quang tộc chịu không nổi, bọn họ căn bản liền không phải ái độn hóa người. Đại tử đâm đâm Phi Lan bả vai. Cấp Phi Lan ra cái siêu chủ ý, ngươi ca không phải thường xuyên đi bên ngoài rèn luyện sao. Hắn thứ tốt nhiều, làm ngươi ca lại đây cùng núi lớn nữ lang trao đổi linh thực bái. Như vậy hắn cũng có thể cọ đến một chút, hắc hắc. Phi Lan đôi mắt tức khắc sáng, đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Vì thế một đám người cấp hô hô hướng Phi Lan ra chạy tới. Núi lớn nữ lang, ngươi yêu cầu hạt giống sao. Ta tức phụ là thải linh sư, ta nơi này có thật nhiều linh thực hạt giống. Tiếng chói thai tạp tạp trong thanh âm. Đột nhiên chuyển đến một cái đặc biệt xông ra lớn giọng. Một cái hàm răng hắc hắc lân thú nhân ở mọi người ghé mắt trùng, tế tới rồi tiên linh phía trước, sau đó từ tu ji túi móc ra đủ loại linh thực hạt giống. Này đó hạt giống coi trọng linh khí đều cũng không tệ lắm, tiên linh có điểm ý động, nhà nàng chính là có một đám sẽ làm ruộng người thực vật. Vì thế tiên linh hỏi, hạt giống như thế nào đổi? Hắc nha lân thú nhân hắc hắc cười, một chén màu trắng cấp bậc linh thực đổi 30 viên, màu xanh lục đổi 100 viên. Đám người tức hắc can tính. Phi nha hảo hát tâm A, hắn hạt giống này sống suất cực thấp, mệnh hắn cũng kêu đến xuất khẩu. Nhưng là không ai dám nhắc nhở tiên linh, bởi vì trong bộ lạc thải linh giả thưa thớt, nếu gác tội hắn, bọn họ về sau liền rất khó mua được linh thực. Tiên linh chính là cái cực sẽ xem mặt đoán ý người, vì thế nàng chém đinh chặt sắc nói, màu trắng linh thực đổi 100 viên hạt giống, màu xanh lục linh thực đổi 500 viên, ái đổi không đổi. Dù sao nàng chính mình cũng là thải linh sư, cùng lắm thì về sau chậm dãi thải. Lân thú nhân Hắn vừa ý đau, tuy rằng hắn hạt giống sống xuất thấp, chính là là hàng thật giá thật linh thực hạt giống. Màu trắng đổi 50, màu xanh lục đổi 200 đi. Hắn vẻ mặt đau khổ nói. 80, 400. Tiên linh tuyệt không thỏa hiệp, nàng chế tắc một chén linh thực cũng là phải tốn tài liệu cùng thời gian. Hảo đi không có biện pháp, linh thực thật sự là quá hương, nhà hắn hài tử đều thèm khóc, không thỏa hiệp có thể làm sao bây giờ. Một hơi thay đổi mấy ngàn viên hạt giống sau, tiên linh tiếp theo lại đi vũ khí phô đi dạo. Nói là vũ khí phô, nhưng kỳ thật chính là một gian không thế nào chú ý cục đá phòng ở mà tôi Bên trong chủng loại nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là cao dai cơ hộ không có. Tiên linh chọn lựa một ít tương đối lợi ích thực tế dùng linh thạch thay đổi. Nhìn đến đoán tạo sư như là cái thợ rèn giống nhau ở bếp lò biên gò gò đánh đánh, tiên linh nghĩ nghĩ, hỏi, người nơi này có thể định chế đồ vật sao? Thứ gì? Đoán tạo sư vội vàng hỏi. Tiên linh dùng bút than ở gia dê quấn thượng vẽ một ít nông cụ, tỉ như cái cào Cái quốc, lê, cái sẻng, có thể tưởng được đến, nàng đều hết thể đều hòa thượng, thậm chí liền nổi sát, nổi hấp, cái chảo trong vòng phòng bếp dụng cụ cũng không bông tha. Xem đến đoán tạo sư là hoa cả mắt. Lân thu tộc sinh hoạt tương đối thô giáp, chưa từng thấy quá loại này hoa hòe loẹ loẹ công cụ. Vì thế hắn bắt đầu tỉ mỉ dò hỏi tiên linh này đó đều có tác dụng gì. Tiên linh đảo cũng không keo kiệt bắt đầu giảng giải lên. Chủ yếu đây là cái huyền huyện thế giới, bí cảnh cũng hoang vắng. Tạo phúc một chút tầng dưới chốt người thường, cũng không có gì không tốt. Dù sao ảnh hưởng không đến nàng. Đoán Tạo sư chế tác khởi bình thường nông cụ cùng đồ đựng tới quả thực không cần quá nhanh, mới đợi 3 cái giờ hắn liền toàn bộ làm tốt. Tiên linh kiểm tra rồi một chút, chất lượng rất là kinh diễm, vì thế nàng một cao hứng, lại định chế một đám, chuẩn bị ngày mai lại đến lấy. Như thế như vậy một phen tiêu hao, bất chi bất giác, sở tồn trữ linh thực cơ hồ sắp bị tiêu hao không còn. Nhìn thoáng qua lân quang nhẫn thu hoạch Cảm thấy không sai biệt lắm, vì thế dẹp đường hồi phủ. Đi ở trên đường, có người ở theo dõi nàng, hơn nữa vẫn là không e rẻ cái loại này. Thiên linh đã nhận hắn thật lâu, tọa dừng lại bước chân. Nhìn về phía trong bóng đêm đĩnh bản thân ảnh, thiên linh banh mặt nói, ngươi theo dõi ta một đêm, là tưởng đổi đồ vật sao. Phi đêm từ chỗ tối đi ra. Chỉ thấy hắn ăn mặc một thân màu đen chiến rác, trong tay cầm một phen hoành đao, sắc mặt thập phần lạnh lùng, vừa thấy chính là lãnh khóc tuyển thủ. Đương nhiên Nếu hắn không mở miệng nói, phi đêm lạnh lùng nhìn chầm chầm tiên linh, mặt vô biểu tình nói, ta ở bồi ngươi dạo chợ đêm. Tiên linh! Người này sợ là đầu vóc có bệnh đi. Đơn phương bồi dạo chợ đêm. Nàng nhận thức hắn sao? Bất quá người này hôm nay ở luyện võ trưởng, sắc thật giúp quá nàng, mà nàng vẫn luôn cũng không nói lời cảm tạ. Vì thế tiên linh kiềm chế trong lòng hòa khí, chờ hắn kế tiếp nói. Quả nhiên, người này lại tới nữa câu hổ lang chi tử. Nữ nhân! Ngươi thành công khiến cho ta chú ý. Thiên linh. Phía chính phủ giám định, người này đầu vóc chính là có bệnh. Thiên linh xoay người liền đi. Nam nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo thiên linh phía sau. Sau đó đem trong tay hắn hoành đao đưa cho nàng. Đây là ta hai tình yêu chứng kiến. Tặng cho ngươi. Lan. Thiên linh rốt cuộc nhịn không được. Trực tiếp một ngọc hồ băng đi xuống. Nam nhân thân thể nhanh chóng kết băng. Nhưng mà hắn chịu Z giá trị phi thường cao. Căn bản là không chịu hàn khí ảnh hưởng. Hán tử không gian vòng tay móc ra một kiện bại lộ nữ tính phòng hộ trang đưa cho tiên linh, cấp, đây là ta tặng cho người lễ vật. Này nhưng đem tiên linh cấp tức điên. Nàng không hề nghĩ ngợi liền hung hăng đạp phi đem một chân. Tránh ra, ép gờ đừng tìm ta, lại cho ta, trực tiếp đem ngươi thiến. Nàng thức hải long hồn kiếm đã nóng lòng muốn thử. T. Nơi xa lùn cây truyền đến hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Thực rõ ràng, trận này thổ lộ vây xem quần chúng không ít. Đại tử nhỏ giọng tất tất Núi lớn nữ lang hảo táo bạo a, cư nhiên đá bay đêm. Một cái khác lân thú nhân đem đầu chuyển hướng mặt bộ biểu tình sắp thạch hóa phi thạch, ngươi tuyển cái này lễ vật không được a, núi lớn nữ lang đều trực tiếp tạt mao, ngươi xem nàng tóc đều dựng lên. Khẩu hồ, rõ ràng là phi lan không giáo hảo. Phi thạch kiên quyết không thừa nhận đây là hắn nổi. Không thể hiểu được ăn một chân, phi đêm rất là nghi hoặc. Hắn tưởng không rõ, cái này gọi là núi lớn nhân loại giống cái, vì sao phản ánh lớn như vậy? Nghĩ đến phi lan dạy bảo, Vì thế hắn căng ra đầu, tiếp tục khóc mặt nói, ta mông phi đêm, dân tộc mông cổ thanh niên một thế hệ đệ nhất nhân, chính thức tuyên bố, nữ nhân, ngươi thành công trở thành ta con ngồi, kế tiếp ta liền phải đối với ngươi tiến hành sàn thú. Trả lời phi đêm chính là tiên linh không chút nào nương tay hung hăng một đào. Nhìn phun trào mà ra máu tươi, nơi xa vây xem quần chúng lại nhịn không được tê một tiếng. Ta đi, núi lớn nữ lang đây là cái gì vũ khí? cư nhiên liền ngươi ca đều chống đỡ không được. Trở lại phòng cho khách sau. Thiên Linh thở phì phì đem chính mình ném ở trên ghế nằm. Nàng cảm thấy thế giới này người trẻ tuổi đều có miêu bệnh. Nhìn đến cái nữ nhân liền ép gở. Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến phi lan quỷ khóc sói gào thanh âm, ca đừng đánh ta, hoa dạy ngươi những lời này rõ ràng không có vấn đề. Ta hỏi qua rất nhiều tộc nhân, bọn họ năm đó chính là như vậy truy tức phụ. Ca ta sai rồi ta sai rồi. Thiên Linh, chương 210, kế mông. Chương 210, kế mông. Ngày hôm sau tỉnh lại tiên linh dự kiến bên trong phát hiện, chính mình bị giam lỏng. Nàng dùng tìm tòi kỹ năng giả quét phủ cận, có thể quét đến không ít điểm đỏ, hơn nữa phòng ngoại cũng bị thiết trí cầm chế. Đúng vậy, liền cái giống dạng lý do đều không tìm, liền trực tiếp đem nàng vây ở trong phòng. Tiên linh nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Dân tộc mông cổ tộc trưởng nghe nói sau rất là ngạc nhiên, một chút phản ứng đều không có. Cũng không khóc nháo cũng không phát giận. Còn ăn nhiều hai chén cơm. Đúng vậy, Bằng báo người còn cẩn thận dẹ dặt bỏ thêm một câu, nàng giống như còn rất hưởng thụ loại trạng thái này. Mông ngai, xem ra đây là cái ham an nhàn nhân tộc giống cái. Có lẽ là tiên linh loại trạng thái này thật sự là quá quỷ dị, có người cảm thấy không ổn, liền ngày đêm âm thầm quan sát. Nhưng bọn hắn ngó trái ngó phải, này nhân tộc nữ lang sát sát thật thật thực hưởng thụ loại này sinh hoạt, một chút chạy trốn tâm tư đều không có. Vì thế bọn họ thả lỏng cảnh giác. Sau đó không lâu tiên linh phát hiện, dân tộc mông cổ dị thường hào phóng Tặng nàng suốt một không gian vòng tay linh thạch không tính, hôm nay buổi sáng lại đưa tới một tu gì túi linh thú nội đan. Tiên linh ám chọc chọc tưởng, bọn họ đây là tưởng đem nàng cầm tù ở trong khách phòng, tu luyện đến chết sao. Nhưng mà tiên linh thực mau liền phát hiện, nàng vẫn là quá coi thường dân tộc mông cổ. Bọn họ làm một cái lệnh người hít thở không thông tao thao tác. Cứ nhiên đem phía trước đùa giỡn quá nàng đang đồ tử đưa tới, còn Mỹ danh rằng sợ nàng nhảm chán, cho nên đưa một cái giải buồn người hầu lại đây bồi nàng cùng nhau tu luyện Như thế quang minh chính đại hành lộ Liễu việc, đây là tưởng lấy sắc đẹp khống chế nàng, sau đó đem nàng mạnh mẽ biến thành người một nhà A. Dân tộc mông cổ cái này thao tác đã không phải có điểm tao, mà là đỉnh cấp tao. Dù sao tiên linh là khí cười, nàng không nghĩ tới, dân tộc mông cổ linh vu vừa đi thế, mới nhậm chức cầm lái giả liền như vậy chỉ vì cái trước mắt gấp không chờ nổi chiều nàng xuống tay. Tiên linh cũng không có giáp mặt cự tuyệt, nhưng là trở lại phòng sau nàng lập tức cho mặt. Quý tộc hiếu khách chi đạo thật đúng là nhiệt tình như hỏa. Người sợ là sáng sớm phải đến tin tức, cho nên mới cố ý dây dưa ta đúng không? Thiên linh biểu tình thực trào phúng. Phi đêm lạnh một khuôn mặt ngồi ở ghế đá thượng không nói một lời. Kỳ thật hắn trong lòng thực hỗn loạn, bị tộc trưởng ủy lấy trọng trách khi, hắn nổi tâm là cự tuyệt. Tuy rằng nàng thực thích nhân loại này giống cái bề ngoài không sai, nhưng là này cũng không đại biểu hắn nguyện ý trở thành người khác người hầu. Hắn là một cái tiêu ngạo lân thú nhân, hắn tuyệt không khuất với người hạ Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng chúa tể hắn sinh mệnh. Xem cái này kêu phi đêm lân thú nhân một bộ so với chính mình còn lạnh nhạt, so với chính mình còn tức giận bộ dáng, tiên linh không hề để ý tới hắn, mà là ngay trước mặt hắn, công khai đem dân tộc mông cổ đưa tới linh vật toàn bộ hiến tế cấp Sơn Hải Kinh. Nhìn đến tản ra thần thánh quang mang Sơn Hải Kinh, phi đêm lạnh nhạt biểu tình nháy mắt duy trì không được, người hắn thật sự không nghĩ tới, này nhân tộc giống cái trong tay cư nhiên có một quyển thần khí. Khó trách tộc trưởng cưỡng chế tính đem hắn an bài trở thành nàng người hầu. Tiên linh tiểu chân bắt chéo, giống cái nữ vương luôn luôn nhìn chăm chú phi đêm, ngươi đi nói cho các ngươi tộc trưởng, điểm này linh thạch cùng nội đan xa xa không đủ. Phi đêm. Đem ông phi đêm đuổi đi lúc sau, tiên linh ở Sơn Hải kinh dạy dỗ hạ, bắt đầu ở trong phòng bố trí lên. Vừa mới bố trí hảo, dân tộc mông cổ đại tộc lao thước khối đá đột nhiên cầu kiến. Đi ở nửa đường thời điểm, tiên linh mấy lần muốn ra tay đem hắn giết. Nhưng là nghĩ đến sắp muốn gặp đến trong truyền thuyết kế mông, nàng lại kiềm chế trong lòng nôn nóng. Trực giác nói cho nàng, lúc này đây long khê sơn hành trình, nàng cần thiết nhìn thấy đến kế mông. Kế mông nơi vị trí là dân tộc mông cổ tối cao một tòa thạch tháp thiên linh tùy ý dùng tìm tỏi kỹ năng đảo qua, là có thể quét đến dấu ở chỗ tối cao thủ có mấy chục vị nhiều. Xuyên qua quá nặng trọng cấm chế, thiên linh tới thần long điện. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua đang ở ưu nhã đàn tấu đàn không thân âm Tiên linh hướng tới hơi thở mạnh mẽ nhất vị trí hành một cái lễ. Không cần đa lễ. Như là biển rộng màu lam kết giới chung, chuyên đến kế mông suy yếu thả trong trẻo thanh âm. Tiên linh trộm nhìn thoáng qua, nhưng là chỉ có thể lờ mờ nhìn đến kết giới, cuộn tròn một cái như là phương đông thần long giống nhau màu lam cự long. Ta mấy ngày trước đây liền cảm giác đến ngươi tiến vào long khê sơn, nhưng là bất đắc dĩ lực bất tòng tâm, toại không có triệu hóa ngươi. Núi lớn đại nhân còn hào đi. Kế mông thanh âm thực ôn hòa thực tuổi trẻ Không giống như là một cái tu luyện mấy vạn năm lao long. Hồi kế mông đại nhân, nó thực hảo. Thiên linh thức thời đem Sơn Hải Kinh triệu hoán ra tới. Sơn Hải Kinh cùng kế mông là thật sự thụ. Nó lập tức không chút do dự hướng tới kế mông nơi vị trí chạy như bay mà đi. Bất quá thiên linh không thể không phun tảo chính là, Sơn Hải Kinh thật sự chỉ số thông minh không được. Liền như vậy dễ như trở bàn tay đem sở hữu bí mật đều nói cho kế mông. Thiên linh nắm tay đều ngạnh rất nhiều lần. Cũng may. Kế mông là thật sự đối thần thú trung thành và tận tâm. Đột nhiên nghe thế sao nhiều gác tin, hắn tức khắc mãnh liệt ho khăn lên, còn phun ra không ít huyết. Toàn bộ màu lam kết giới đều bị nhiếm hồng, thoạt nhìn đặc biệt nhìn thấy ghê người. Giống cái trong suốt người giống nhau thần âm, bất động thanh sắc thay đổi khúc, từng đạo mắt thường có thể thấy được màu xanh lục quang mang lấy đàn không vì trung tâm, hướng tới kết giới phiêu đãng mà đi. Quang mang như là nào đó có thể trưa khỏi đau sót lực lượng, chúng nó quay chung quanh màu lam cự long tr Còn nghịch ngậm chui vào nó trong cơ thể. Ít khi, kế mông rốt cuộc đỉnh chỉ Hò Khan. Nó như là giao đái hộ sự giống nhau, đối tiên linh kỹ càng tỉ mị nói, thiên ngu lĩnh vực là đêm ánh sáng, có thể đánh thức bất luận cái gì sinh vật nội tâm chỗ sâu nhất ác, cho nên kế tiếp ngươi yêu cầu khế ước một đầu có được cường đại tinh thần lực khế ước thú. Thiên hỏa trì ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật, nhưng là côn có thể bay lượn ở hỏa trì bên trong. Tạm dừng một chút, hán ngứ khí trầm lên, thần thú đại nhân thần thể cần thiết đột lại. Hôn độn trùng vương một khi thức tỉnh, nhất định sẽ tiến vào đại nhân trong cơ thể. Đến lúc đó, toàn bộ đất hoang sẽ bị hôn độn tinh sở thống trị. Thiên linh tức khắc chấn kinh rồi. Trung vương đến từ hôn độn tinh. Đối với hôn độn tinh, thiên linh cũng không xa lạ. Mặc kệ là tiểu hát long, vẫn là thao diễm, cũng hoặc là chiếm lĩnh trung sơn đại lục thần nhân thiên ngu. Bọn họ toàn bộ đều đến từ hôn độn tinh. Như vậy, ký sinh ở nàng trong cơ thể hôn độn trùng vương, rốt cuộc là phía sau màn chuyên viên giao dịch chứng khoán vẫn là hỗn độn tinh chế tạo ra tới áng cở. Trung tâm hiện lên đủ loại lệnh nhân thủ chân lệnh leo suy đoán, tiên linh phản xạ có điều kiện nhìn thoáng qua đang ở đàn tấu đàn không thân âm. Kế Mông không e rẻ làm cho thân đỏ mặt, nói ra nhiều như vậy làm cho người ta sợ hãi chân tướng, cho nên thần âm là Kế Mông người. Nhưng mà, Kế Mông hiện tại trạng thái rất kém cỏi, hắn đương nhiên sẽ không cố ý vì tiên linh giải đáp này, đó chi không quan trọng tiết nghi hoặc. Kế Mông cường chống suy yếu thân thể, giao đãi một ít về thao diễn cụ thể tin tức Liên Trịu không nổi lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Cùng thần âm cùng nhau song song đi ra thần long điện khi, Tiên Linh nhìn về phía bên cạnh cái này thanh lánh như Trích Tiên Vũ tộc hoàng tử, người cùng kế mông đại nhân là bạn cũ. Làm Tiên Linh người hầu thần âm là vô pháp vi phạm nàng mệnh lệnh, vì thế hắn cười nhạt trả lời nói, chúng ta Vũ tộc linh vô cùng kế mông đại nhân là bạn cũ. Tiên Linh triệu thần âm gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Chương 211, rời đi dân tộc Nung cổ. Chương 211, rời đi dân tộc Nung cổ nên công đạo đã công đạo xong rồi, ta hiện tại có thể cắn nuốt ngươi sao? Tiên linh cùng thần âm rời đi sau, trống trải điện phủ bên trong truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn là trước sau như một như vậy trực tiếp. Kế Mông cười khổ đi hướng thanh em nơi khởi nguyên. Như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời, một đạo như cực quang mỹ diệu màu lam qua mang, biến ảo thành thiếu nữ bộ dáng ngồi ở cửa sổ thượng. Chỉ thấy nàng nộn ngạo một đôi trắng tinh như ngọc chân ngọc, nghiêng đầu nhìn hấp hối Kế Mông, sau đó Thiên Chân vô tả nói: Dù sao ngươi cũng sắp chết, không bằng trước khi chết đem năng lượng đều cho ta đi. Ngươi hiện tại cắn nút ta, sẽ khiến cho hiểu lầm, rốt cuộc bọn họ vừa mới đi ra ngoài không phải sao. Kế mông thần sắc ôn hòa nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt rất là sùng địch. Thiếu nữ chấp thanh triệt đôi mắt, kia thì thế nào? Sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu? Là không có quan hệ, nhưng là hải chủ không còn ở trên người nàng sao. Thiếu nữ thực không sao cả, cùng lắm thì lại một lần nữa đổi một cái truyền tin người chính là. Dù sao các ngươi bộ lạc không thiếu người. Linh Nhi. Không cần kêu ta Linh Nhi, thỉnh kêu ta Lam Linh. Thiếu nữ thần sắc đống nhiên trở nên lạnh băng. Linh Nhi, ngươi không nên lạnh lùng như thế. Thiếu nữ trong mắt tựa hồ đựng đầy nhỏ vụn băng cha, ngươi có cái gì tư cách nói ta. Bị như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú, kế mông nghĩ tới quá khứ đủ loại hoang đường. Hắn không tự chủ được túi đầu, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Lam Linh sắc bén nhìn kế mông, năm đó vì thiên hạ thương sinh. Vì cái gọi là tộc đàn vinh quang, ngươi nói phản bội liền phản bội, bây giờ còn có mặt tới chỉ trích ta là nhạt. Thực xin lỗi. Kế mông thần sắc thống khổ cuối đầu. Ngươi trừ bỏ sẽ nói thực xin lỗi, còn sẽ nói cái gì? Thiếu nữ nói chạm vào kế mông nổi tâm chỗ sâu nhất đau xót, đã không có trái tim lồng ngược lại bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Hắn nhịn xuống cổ họng tanh ngọn, gian năn nói, ta là có khổ chung. Hắn không nghĩ mang theo tiếc nuối nhắm mắt lại. Lam Linh đem chính mình đôi tay trống ở đầu gối. Nàng nghiêm túc nhìn trước mắt cái này quen thuộc thả xa lạ nam nhân, mỉm cười nói, phản bội chính là ngươi, khắc kết tân hoan chính là ngươi, muốn chết muốn sống như cũng là ngươi, ngươi nói ngươi có thể hay không bi buồn cười không. Ngươi cái gọi là khổ trung chính là thiên hạ thương sinh. Là ta giao nhân không xứng với ngươi cao quý thần lòng, cho nên ngươi mới có thể cho ta mang lên đỉnh đầu hoa đoàn cẩm thốc non xanh. Không phải, lúc trước chỉ là gặp dịp thì chơi cấp tộc nhân xem, kỳ thật ta cũng không có cùng nàng chân chính ở bên nhau. Nga ta minh bạch Chỉ là sương sớm tình duyên muốn cái hải tử thôi. Lam Linh miệt thị nhìn cái mông, lời nói cực kỳ sắc bén. Ta không có chạm vào nàng, hải tử không phải ta. Hắn thực hối hận lúc trước sai lầm quyết định. Hắn không nghĩ tới hắn chi ái chi nhân sẽ như thế quyết tuyệt, liền giải thích cơ hội đều không cho hắn liền xoay người đi đuổi theo một cái khác nam nhân. Nghe được nàng thân vẫn tin tức sau hắn thống khổ vạn phần, hắn tưởng, hắn cứ như vậy theo nước lũ đã chết tính. Lại không nghĩ rằng, hắn sai lầm dẫn tới đất hoang thơi phơi ngàn h Càng không nghĩ tới, thần thú đại nhân cũng không có đem hắn xử tử, mà là lưu đẩy đến tội phạt đại lục. Trời biết, đương hắn ở sinh mệnh đến ngược, nhìn đến hồn khiên mộng nhiễu nàng có bao nhiêu vui vẻ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nàng chủ động tới tìm hắn, cũng không phải xem ở hắn rầu hết đèn tắt phân thượng lựa chọn tha thứ hắn. Nàng gần chỉ là muốn cắn nuốt hắn mà thôi. Lam Linh căn vốn là không thèm để ý kế mông cảm thụ, nàng dùng ngọt ngào nhất thanh âm, ở kế mông miệng vết thương thượng giải nặng nhất nỗi ăn. Dù sao ta đã không thích ngươi. Ta quản hài tử rốt cuộc là của ai? Ngươi cũng biết, từ gặp được hải tộc ngư tổ lúc sau, ta điên cuồng mê luyến hắn, vì hắn sinh vì hắn chết, thậm chí chỉ còn lại có một sợi tàn hồn ta cũng muốn dây dưa hắn không bỏ. Lam Linh giống xem vai hề giống nhau, nhìn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch kém ngông, cười nói: "Nhân gia quý vì hải tộc chi chủ, thân phận so ngươi cao quý nhiều, hắn đều không chê ta, nguyện ý tiêu phí thần hồn chi lực tới sống lại ta, cung cấp nuôi dưỡng ta, cùng hắn so, tính thứ gì?" Cái mông rốt cuộc không chịu nổi hộc ra một mồm to huyết. "La ta thực xin lỗi ngươi." Hắn dùng cực nhẹ thanh âm, chậm rãi nói, "Ngươi đem ta cắn nuốt đi." Ở dân tộc mông cổ các cao thủ giám thị hạ, Tiên Linh dường như không có việc gì về tới phòng cho khách. Phi đêm quả nhiên mang theo đại lượng vật tư đã trở lại. Lại một lần làm cho Phi đêm mặt đem linh vật đều hiến tế cấp sơn hải kinh, Tiên Linh nhướng mày nhìn Phi đêm, linh vật giống như còn là không đủ. "Ngươi xem." Phi đêm không nói chuyện, Phi thượng tức thời xoay người rời đi. Núi lớn, ta vừa rồi ở thần Long Điện cảm nhận được côn hơi thở. Phi đêm rời đi sau, thiên linh lập tức ở trong lòng nói. Ký chủ, kia không phải côn, đó là Giao Nhân. Giao Nhân. Nói đúng ra, là Giao Nhân thần hồn, nhưng là lại lây dính côn thần hồn chi lực, cho nên phát ra hơi thở cùng côn không sai biệt lắm. Thiên linh có điểm đốc. Nàng vẫn luôn cho rằng màu lam quang mang là côn thần thức, hiện tại Sơn Hải Kinh lại nói cho nàng cũng không phải. Nhưng là lấy thiên linh đối màu lam quang mang hiểu biết. Nó đột nhiên xuất hiện ở dân tộc Mông Cổ khẳng định là có nguyên nhân. Lấy nó dĩ vãng đam mê cắn nuốt thủy hệ linh thú hành vi tới xem, nàng rất có khả năng là tưởng. Không phải đâu. Nó tưởng cắn nuốt kế mông. Loại này ý tưởng vừa ra tới liền vô pháp ngăn chặn. Tiên linh thực nhảy bén ý thức được dân tộc Mông Cổ không thể lại ngây người. Nàng vẫn luôn muốn tìm một cái vạn vô nhất thất cơ hội lại thoát ly dân tộc Mông Cổ khống chế, hiện tại xem ra, lại không đi liền tới không kịp. Tuy rằng thần âm phi thường quỷ dị Mặc dù là trở thành nàng người hầu, cũng nhìn không tới hắn thuộc tính giao diện cùng bối cảnh giới thiệu. Nhưng là tiên linh không thể tưởng được đệ nhị loại có thể nhanh chóng thoát ly dân tộc nông Cổ phương pháp. Do dự một chút, tiên linh cuối cùng vẫn là thổi lên thần âm giao cho nàng cốt sáo. Màn đêm rốt cuộc đuông xuống, dân tộc nông Cổ lại không có phát hiện bọn họ lòng tổ đã biến mất không thấy. Nhưng thật ra tiên linh nhìn đến lại lần nữa trở về màu lam quan mang, trong lòng rất là hãi hùng khiết vĩa. Nó nhan sắc đã xu với màu xanh biển. Xem ra nàng sở đoán không sai, màu lam quang mang sắc thật là đi ăn bữa tiệc lớn. Nhìn đến loại tình huống này, tiên linh cũng không có làm điều thừa đi dò hỏi nó. Lấy màu lam quang mang tính tình, nàng nếu dám cùng nó nói nhiều, khẳng định là sẽ giết chính mình. Vì thế tiên linh làm bộ cái gì cũng không biết tiếp tục tu luyện. Không biết qua bao lâu, vạn rào đều tịch trung rốt cuộc truyền đến chống trải mở mịt tiếng đàn. Tiếng đàn thực em hay, len ca len ken quanh quần ở dân tộc Mông Cổ trên không. Nhưng là lệnh người hoảng sợ chính là... Như vậy rõ ràng tiếng đàn, dân tộc nông cổ lại một chút ít phản ứng đều không có, thậm chí liền giấu ở chỗ tối dân tộc nông cổ cao thủ, đều không tự chủ được ngủ đổ qua đi. Nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn, tiên linh trong lòng rất là chấn động, thần âm tiếng đàn cư nhiên như thế đáng sợ. Trách không được lần trước ở Dương Đảo, cho dù nàng đem long hồn kiếm đặt tại trên cổ hắn, hắn cũng như cũ mặt không đổi sắc. Lấy thực lực của hắn, lúc ấy hắn chỉ cần đàn tấu một cái âm phù, chính mình liền sẽ lập tức tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đi. Nhẹ nhàng dùng Long Hồn kiếm đem dân tộc mông cổ cấm chế cấp trảm toái lúc sau, Tiên Linh cùng sớm đã chờ lâu ngày thần âm hội hợp. Thần âm cười nhạt nói, ngươi cuối cùng vẫn là sử dụng nó. Tiên Linh đem cốt sáo còn cấp thần âm. Thần âm lại lắc lắc đầu, ngươi cầm đi. Đại nhân Bích Họa lại cảm giác có điểm không ổn, này cốt sáo chính là. Thần âm thần sắc nhàn nhạt nhìn Bích Họa liếc mắt một cái, A Linh đã cùng ta lập khế ước, cho nàng cũng giống nhau. Nếu đại nhân đều nói như vậy, làm thị nữ, Bích Họa cũng chỉ hảo câm miệng. Kéo nhanh cốt truyện, cho nên nhìn qua miêu tả ngắn gọn rất nhiều. Đại khái, hoặc là ngày mai, hoặc là hậu thiên liền sẽ ra bí cảnh. Chương 212, Truy kích Chương 212, Truy kích Tăng hẹ hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, trên thế giới sao có thể có như vậy thần kỳ địa phương. Tuyết ngược phong thao mùa ấm áp như xuân còn chưa tính, nơi này thổ địa cư nhiên cũng như thế thần kỳ, nàng tuy tùy tiện tiện tìm cái địa phương cắm dễ nghỉ ngơi, tu vi liền cọ cọ trướng. Không chỉ có như thế, Ngày hôm qua mới vừa rắc hạt giống, sáng nay lên vừa thấy liền nảy mầm. Mẫu chốt là, này không phải bình thường hạt giống, là linh loại. tang hẹ vẻ mặt mộng ảo cấp từng cây cây non phong thích thiên phú thần thông, thẳng đến thu hoạch tràn đầy một vụ linh thực, nàng mới không thể không tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Nàng tức khắc cao hứng điên rồi, toàn bộ đem trên đường thu thập đến hạt giống tất cả đều loại đi xuống. Thức mau, tang hẹ liền phát hiện, nơi này thổ địa cái gì linh thực đều có thể loại, mặc kệ là hỉ hạn hỉ chiều. Kỳ ấm, kỳ lãnh Chỉ cần ngươi dám giải hạt giống Nó liền dám nảy mầm tang hệ minh bạch này ý nghĩa cái gì Vì thế nàng giống điên rồi dường như không ngủ không nghỉ an bài tộc nhân làm ruộng làm việc Mười mẫu đất không đủ loại Không thấy được kia triền núi Sơn còn có rảnh ra tới địa phương sao Đi khai hoang A Phù Tăng Bộ Lạc đã có hơn 300 năm không có nhặt lên người cũ Đống nhiên trở về điển viên sinh hoạt Bọn họ căn bản là không cần giám sát tựa như tiêm máu gà dường như Mỗi ngày ngâm mình ở đồng ruộng Từ ánh sáng mặt trời làm đến mặt trời lặn, sau đó lại làm đến ngày hôm sau sáng sớm. Trung gian đều không mang theo nghỉ ngơi. Nhìn đến người thực vật như vậy điên cùng thái ớt đều sợ ngây người, trước kia bị hắn ghét bỏ đến muốn chết việc nặng, ở trong mắt bọn họ lại như thế hưởng thụ. Hơn nữa xem bọn họ này tư thế, quả thực là hận không thể cùng thổ địa hòa hợp nhất thể a Đối với thái ớt không hiểu, Tăng Trúc lại có chính mình cái nhìn, hắn nóng nhìn xanh đun tươi tốt buồn địa, ánh mắt thành kinh nói, ngươi không hiểu. Đối với mỗi một cái có được thực vật huyết mạch người tới nói, thổ địa chính là chúng ta mâu thân. Chúng ta ở thổ địa mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành nhân loại bộ dáng, đều không rời đi thổ địa cung cấp nuôi dưỡng. Thái ớt như suy tư gì gật gật đầu, ngươi như vậy vừa nói ta liền đã hiểu. Tăng trúc sang sẵn cười, nếu mỗi một nhân loại đều giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Ta trước kia không phải như thế. Ở không có gặp được ga linh phía trước, ta cùng những nhân loại khác không có gì hai dạng, cũng đồng dạng sẽ tiêu ngạo. Sẽ tự mãn, sẽ tự phụ, thậm chí còn sẽ ỉ mạnh hiếp yếu thái Ất thanh âm càng nói càng tiểu Bởi vì hắn phát hiện đã từng chính mình thật sự thực không làm cho người thích Tăng trúc hung hăng gật đầu, đúng vậy, A Linh đại nhân thật sự là quá ưu tú Ta trước nay đều không có gặp qua giống nàng nhân loại tiểu này Thái Ất thực tiêu ngạo, cho nên A Linh mới có thể bị thần thú lựa chọn vì người thừa kế Tăng trúc thực hâm mộ thái Ất là tiên linh duy nhất người hầu Hắn đang muốn biểu đạt chính mình cực kỳ hâm mộ chi tình Nơi xa rừng rậm đột nhiên không hề dự triệu vang lên một tiếng rung trời động mà giống giận. Xuân sao cỏ lau hồ hồ nước tức khắc vẩy ra lên, ngắm cảnh đình bắt đầu rào rạt run rẩy Sao lại thế này? Tăng trúc nghi hoặc hướng tới thanh âm nơi khởi nguyên nhìn lại. Thái ớt vội vàng nhảy đến ngắm cảnh đình thượng nhìn xa phương xa, nháy mắt hắn mặt bộ biểu tình dữ tợn hắn trừng mắt đâm đâm đôi mắt giận dữ hết, mau. Tổ chức đại gia tiến nhà gỗ nhỏ. Thuận lợi từ dân tộc Mông cổ rời đi sau Thiên Linh điều khiển Long Hồn kiếm một đường hướng tới cỏ Lao Hồ phương hướng bay nhanh đi tới. Ngươi xác định nếu Mộc Chi Linh hơi thở là xuất hiện ở cái này vị trí. Thiên Linh biểu tình không phải thực hảo. Đứng ở Bạch Phượng đầu thượng chim hỏa mi miệng phun nhân ôn, nhà ta đại nhân cảm ứng lực lớn hoang đệ nhất, khẳng định sẽ không làm lỗi. Thiên Linh sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi. Tuy rằng nàng cùng nếu Mộc Chi Linh chỉ có gặp mặt một lần, nhưng là nàng rất rõ ràng minh bạch, nếu Mộc Chi Linh là sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Cọ Lao Hồ phụ cận. Nếu bài trừ rất có lao hồ phụ cận có mảnh liệt ác nghiệm lui tới, như vậy chỉ có một loại khả năng. Thao diễm đối thần thú tính tính ra tay. Nhìn đến tiên linh bỗng nhiên biến sắc mặt, thần âm nâng lên con ngươi, hay không có không ổn. Tiên linh rất khó không tâm thần đại loạn, vấn đề nhưng lớn, ngươi sở cảm ứng vị trí sống ở một đầu tính tính, nó cơ hồ không có ác ý giá trị tiên linh bắt đầu đối thần âm giải thích lên. Bính họa có điểm khó hiểu, kia tính tính là ngươi bằng hữu. Kia đảo không phải. Vậy ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp Người nhà của ta đều sinh hoạt ở cỏ lao hồ, ta huyết mạch thú yêu cầu nếu một chi linh tinh lọc khả năng. Binh họa vùng bơi cánh, vậy có điểm khó làm, người lại bay nhanh một chút. Không được, này đã là cực hạn. Nhưng mà, liền ở cấp tốc thời điểm, dân tộc ngông cổ rồi lại ra tới thêm phiền. Nghe được phía sau động tĩnh, thần âm sắc mặt bình tĩnh nói, bọn họ lại đổi tới. Tiên linh quay đầu nhìn lại, nơi xa vài cái lân thú nhân kỵ thừa phi hành linh thú, hướng tới bọn họ nơi vị trí bay nhanh mà đến. Nhìn đến tiên linh quay đầu lại xem bọn họ, bọn họ còn hô lớn, núi lớn nữ lang, bên ngoài nguy hiểm, ngài mau trở về. Vốn dĩ liền tâm tình không tốt tiên linh sắc mặt tức khắc lạnh thấu xương lên. Này đàn gia hỏa cũng thật chính là âm hồn không tan, đều đuổi theo bọn họ một đường, nàng không nghĩ tạo sát nghiệt tròn nên thả bọn họ một con ngựa, nhưng là thực rõ ràng, này nhóm người chính là không đạt mục đích không bỏ qua. Nếu như vậy, vậy không nên trách nàng không khách khí. Ở bích họa nghi hoặc trong ánh mắt, Tiên linh mặt vô biểu tình quay đầu hướng tới lân thú nhân đón đánh mà đi. Đại nhân, nàng đi làm gì? Binh họa có điểm đốc, đám kia lân thú nhân đều là cao dai khí giả, lấy thực lực của nàng khẳng định là đánh không lại. Thần âm triệu hồi ra đàn không, yêu nhã ở cầm huyền thượng đàn tấu trên ca, nàng trong lòng không thoải mái, muốn đi phát tiết. Tiên linh trong lòng xác thật không thoải mái, chạy như bay đến lân thú nhân vụ cận sau, nàng không nói hai lời liền phi thường không nói võ đức tử thương ngự thủ hoàn lấy ra bó lớn trùng cây hẳn giống Ném đi ra ngoài. Đối mặt tập kích mà đến ám khí, lân thú nhân trước tiên triệu hồi ra hồn khí tới đón đỡ. Nhưng mà ám khí lại căn bản không đi tầm thường lộ. Có được đơn giản chỉ số thông minh chúng nó, phi thường quyết đoán từ bỏ cả người là vảy lân thú nhân, mà là lựa chọn hướng tới lân thú nhân tọa kỵ bắn ra mà đi. Chúng nó phi thường xảo quyệt chui vào linh thú đôi mắt, cái mũi, lô thai, bất luận cái gì yếu đớt địa phương. Gần một giây đồng hồ thời gian, lệ người hoảng sợ một màn liền xuất hiện Vô số mổ đen cảnh từ phi hành linh thú trong thân thể đâm chồi mà ra. Máu tươi vẩy ra chung, phi hành linh thú sôi nổi phát ra cực kỳ bi thảm ngao tiếng kêu. Chúng nó rốt cuộc vô pháp duy trì thân thể cân bằng, đột nhiên hướng tới mặt đất quay cuồng rơi xuống. Nhìn đến loại này quỷ dị tình huống, lân thú nhân phi thường quyết đoán vứt bỏ tòa kỵ, hóa hình vì dao. Bọn họ cực kỳ phẫn nộ, bắt đầu đối với tiên linh nói không lựa lời ác ngự tương hướng lên. Đại khai ý tứ chính là nói nàng là cái bạch nhãn lang. Dân tộc Ngung cổ cho nàng thiên đại ân tình, nàng lại không hiểu cảm ơn, còn muốn cùng dân tộc Ngung cổ là địch. Trả lời bọn họ, là Tiên Linh lại một lần công kích. Ở thần âm phụ trợ tiếng đàn trung, Tiên Linh đem cánh tay múa may thành một đạo tàn ảnh, bắt đầu điên cuồng ném khởi trùng cây hoại hạt giống. Dân tộc Ngung cổ cao thủ đánh chết đều không có nghĩ đến, bọn họ che chắn tính giác tránh thoát thần âm quỷ dị sóng âm công kích, lại thua ở một vụ tiếp một vụ vô sỉ ám khí thượng. Trùng cây hoại hạt giống thật sự thực đáng sợ. Chỉ cần bị chúng nó chui vào chỗ trống, chúng nó liền sẽ phi thường tàn bạo vãng sinh vật trong ánh mắt ký sinh. Nếu là một hai viên hạt giống cũng liền thôi, nhưng mà tiên linh một giải lên tựa như thiên nữ tán hoa dường như, làm người muốn tránh cũng không được. Này đàn giao long tức khắc điên rồi. Các loại kỹ năng đầy trời bay múa chung, vẫn là có cá lọt lưới từ chúng nó trong ánh mắt toản rung mà đi. Chúng nó ngao ngao kêu máu tươi đầm địa lôi kéo trùng cây hỏe tây non, đương nhiên. Cũng có thông minh lần thú nhân vội vàng từ nhẫn không gian móc ra hỏa hệ linh vật tới đối phó chúng nó. Trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. chương 213, hoang mạc. chương 213, hoang mạc. Thấy như vậy một màn, bích họa sợ ngây người, đại nhân, đây là cái gì linh thực? Cũng thật sự là quá khủng bố. Nhìn trầm trầm đại sát tứ phương tiên linh, thần âm không chút để ý đàn tấu chiến ca, là trùng cây hỏe hạt giống. Nguyên lai là trùng cây hỏe. Thực rõ ràng bích họa là nghe nói qua. Chỉ là nàng không nghĩ ra chính là, nàng có nhiều như vậy trùng cây hoại hẳn giống, bị dân tộc Mông Cổ cầm tù thời điểm, vì cái gì không trực tiếp đem dân tộc Mông Cổ cấp diệt. Phải biết rằng dân tộc Mông Cổ Long Tổ cùng Linh Vu tất cả đều qua đời, đúng là sĩ khí thấp nhất mê thời khắc. Hơn nữa dân tộc Mông Cổ Linh giả thưa thớt, đối trùng cây hỏe chống đỡ lực rất thấp. Nhân loại này có được Sơn Hải Kinh nơi tay, tưởng đem dân tộc Mông Cổ cấp giảo cái Long Trời lở đất hoàn toàn không có vấn đề. Đây là nàng là thiên tuyển nhân nhân nguyên nhân. Thân âm nhàn nhạt nói, nếu dựa theo người bình thường ý tưởng, có được nhiều như vậy đòn sát thủ, ở phẫn nộ thời điểm khẳng định sẽ nhất cử đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt. Chu sát địch nhân không phải thực bình thường sao? Là thực bình thường, nhưng là vì đồ cái thông khoái, liên lụy toàn bộ bộ lạc vô tội người, liền không bình thường. Thân âm lặng lặng nhìn chăm chú nơi xa tiên linh, xưa nay, sở hữu đứng ở đỉnh thần giả, không chỉ có phải làm đến sát phạt quyết đoán, cũng muốn có được ít nhất thương hại chi tâm. nếu liền tâm đều không có Tương lai thượng vị sau, làm sao tới công chính đáng nói. Binh họa vẫn là không lớn minh bạch, đất hoang hiện tại đều loạn thành một nổi cháo, vô số lánh đời cao thủ sôi nổi xuất động, muốn tranh đoạt thiên hạng, mà nghe đại nhân ý tứ này, hắn thực xem trọng này nhân loại. Nàng chứ bỏ có được sơn hải kinh ở ngoài, chẳng lẽ còn có mặt khác từ bản sao? Thần âm đột nhiên hỏi, người biết thần nhân thiên ngu vì cái gì vẫn luôn đều không có tân chức vì thần giả sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn là thuần tùy ác. Thực lực của hắn tuy rằng đã vô hạn tiếp cận với thần, nhưng là lại đánh mất cơ bản nhân tính. Cụ nát tiểu mục phía trước cửa sổ tế, tế ai ai đứng đầy người thực vật. Bọn họ không hề ngoại lệ tất cả đều thần sắc sợ hãi nhìn nơi xa phê tích. Giờ phút này phê tích có hai đầu quái vật khổng lồ đang ở sinh tử vật lộn. Một đầu là thần thú tính tính, mà một khác đầu thú lại nhìn không ra tới cụ thể là cái gì, chỉ thấy nó lớn lên có điểm như là ca sấu, nhưng càng như là long. Đương nhiên, Này hai đầu quái vật khổng lồ cũng không thể khiến cho người thực vật phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chân chính làm cho bọn họ đại khí cũng không dám xuyễn, là chạy như bay ở không chung người kia hình trí tuệ sinh vật. Chỉ thấy hắn cả người bao vây lấy màu đen lửa khói, giống như là địa ngục sứ giả, chỉ là dùng ánh mắt nhìn, là có thể làm người sinh ra tim đập nhanh cảm giác. Kia rốt cuộc là chủng tộc gì trí tuệ sinh vật? Nó như thế nào sẽ có được như thế đáng sợ hắc ám khí tức? Tăng Thanh không dám tin tưởng lầm bẩm tự nói. Ta trước nay đều không có gặp qua như vậy đáng sợ ngọn lửa, mặc dù cùng hắn cách xa nhau khá xa, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được thân thể từng đợt nóng rực. Tăng trúc môi sắc cũng trắng bệnh như tuyết. Bọn họ đã sớm biết tội phạt đại lục rất nguy hiểm, lại không nghĩ rằng cư nhiên như vậy nguy hiểm, tùy tuy tiện tiện là có thể nhìn đến ba cái thần cấp sinh vật. Bọn họ sợ hãi cực kỳ. Nhưng mà, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên chuyển đến luyện chuyển du dương tinh linh chi ca. Tiếng ca cực có chữa khỏi lực Sợ hại đến cực điểm người thực vật nháy mắt cảm thấy tâm thần một tĩnh, ngay sau đó chính là không thể miêu tả thỏa mãn cảm giác. Đó là cái gì? tang hẹ không dám tin tưởng nhìn về phía chân trời ba đạo lộng lây ánh sáng. Nhược mục thần thụ. Thái ớt tưởng, hắn hôm nay khẳng định là đang nằm mơ Kích động màu đen hỏa cánh thao diễm, dùng một đôi thuần màu đen không có mắt bạch đồng tử nhìn đột nhiên xuất hiện nếu một chi linh. Hắn ngữ khí âm nhu tà cười nói, các ngươi cũng thật chính là âm hồn không tan a Hoa chi linh ghét cái ác như kẻ thù nhìn ác ý tràn đầy thao diễm, ít nói nhảm, giống ngươi loại này tội ác chồng chất tác nghiệm, nên lọt vào tinh lọc. Thao diễm phi thường kiêu ngạo thích thích cười nói, thật đúng là xin lỗi, ác ý chính là ta căn nguyên, bằng các ngươi năng lực, nhưng tinh lọc không được ta. Hắn ta ác ánh mắt như là trơn trượt rắn độc giống nhau, ở ba cái tiểu tinh linh trên mặt căn quét, cuối cùng tràn ngập ác ý ánh mắt dừng hình ảnh ở run bần bật quả chi linh trên người. Vật nhỏ này sắp thành thuộc đâu? Vừa lúc ta còn không có nếm thử quá nếu một Chi Linh trái cây, các ngươi tới thật đúng là thời điểm a. Tiểu Hồng, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều, chúng ta trực tiếp thượng. Đỉnh đầu Thanh Diệp Diệp Chi Linh hung hăng trừng mắt thao diễm, không nói hai lời bắt đầu thi triển khởi Thiên Phú thần thông. Nhất nhát gan tiểu Bạch bị thao diễm ánh mắt cấp lang trì, quả thực muốn hụ chết, nàng xúc ở Tiểu Hồng phía sau, run rẩy nói, "Tiểu Hồng ta sợ hãi." "Không phải sợ, chúng ta cùng nhau đem này ác niệm tiêu diệt rớt." Tiểu Hồng bay mua tụ tập khởi màu đỏ qua mang. Tiểu Bạch cắn chặt răng, thao xuống đỉnh đầu trái cây, bắt đầu chiều thao diễm phóng thích tinh lọc chi nguyên. Thao diễm thuần hắc con ngươi nghiền ngẫm nhìn đoàn kết một lòng nếu một chi linh, tàn nhẫn nói: "Nếu các ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi." Tiên linh trong lòng có phi thường dự cảm bất hảo, nàng dốc hết sức lực dùng nhanh nhất tốc độ hướng tới cỏ lau hổ chạy như bay mà đi. Vốn nên 3 ngày lộ trình, ở tiếng đàn thêm vào hạ, lại chỉ tốn mấy cái giờ liền đến đạt mục đích địa. Một cổ hỗn loạn hắc ám chi cực nóng hơi thở ập vào trước mặt Tiên linh thức hải màu tim trứng rồng tức khắc bị kích thích đến run dày lên, ẩn ẩn có pha sắc mà ra dấu hiệu. Nhưng mà tiên linh lại căn bản không có chú ý tới tiểu hắc long dị thường. Nàng ánh mắt chặt chẽ bị phía trước thảm trạng sở chiếm cứ. Chỉ thấy liên miên thượng chăm rằm rừng rậm đã không thấy bóng dáng, thay thế chính là một mảnh cực nóng hoa mạc. Càng thêm đáng sợ chính là, như là từ địa ngục mà đến màu đen ngọn lửa còn ở tiếp tục lan tràn, hình như là muốn đốt cháy nơi nhìn đến hết thảy Vô luận là Sơn xuyên vẫn là con sông Mắt Thượng có thể thấy được ở lửa khói bên trong hôi phi yên diệt. Thân âm nhíu mày nhìn quần quần khói đặc quánh mà, bên trong liền kêu thảm thiết đều không có, nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh tử địa. Thao diễm ngọn lửa có thể cắn nuốt vạn vật sinh linh tinh khí, loại này Thiên Phu thần thông thật sự là thật là đáng sợ. Binh Họa một thân xanh mượt lồng chim nhịn không được tạt lên. Nhưng mà tiên linh chú ý điểm lại không ở nơi này. Có được chân thật chi mắt nàng có thể xuyên thấu thật mạnh xương khói nhìn đến nơi xa. Chỉ thấy đã từng duy mỹ như tiên cảnh cỏ lau hồ hiện tại đã biến thành một mảnh hạ hãm xa mạc nơi. Tiên linh lồng ngực như là muốn nổ mạnh giống nhau, lửa giận tức khắc thoán lên đỉnh đầu, nàng mặt đằng mà đỏ lên. Không mang bích họa kinh hô, tiên linh điều khiển long hồn kiếm điên rồi giống nhau hướng tới cực nóng cực nóng vọt đi vào. Nàng đôi mắt thực làm thực sát, nàng không thể tiếp thu một màn này. Nàng cho rằng liền thần thú cũng không dám xâm nhập nhà gỗ nhỏ, có thể giữ được mọi người, nhưng là nàng chung quy là tính sai. Thao diễm ngọn lửa thật sự là quá đáng sợ Mánh liệt hối ý tràn ngập ở tiên linh trái tim, giờ khác này nàng hận không thể trở lại quá khứ đem chính mình hung hăng đánh chết. Nàng điên rồi giống nhau hướng tới nhà gỗ nhỏ phương hướng bay nhanh mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng sung huyết ánh mắt lại bị đứng lặng ở trong sa mạc kia cây, cháy đen dạn nước than mục cấp hấp dẫn. Tiên linh đầu góc tức khắc ngốc. Thật lâu sau nàng rốt cuộc nhận ra này căn than mục là ai? Tiểu Hồng. Tiên linh hô một tiếng. Nếu một chi linh lại không có bất luận cái gì phản ứng. Tiểu Than Bạch. Tiên tĩnh trong im lặng tiên linh biểu tình banh không được. Nàng vội vàng đem Sơn Hải Kinh đem ra, núi lớn, nhược mục thần thụ còn có thể cứu chữa sao. Sơn Hải Kinh chạy như bay đến nhược mục thần thụ chung quanh, ký chủ, còn có một hơi, nhưng là không cứu. Tiên linh ngón tay tức khắc vô pháp không chê run rẩy lên, nàng gắt gao nắm nắm tay, núi lớn, thỉnh ngươi hỗ trợ đem nó phong lớn lên. Hảo! Sơn Hải Kinh mở ra trang sách, dễ như chở bàn tay đem tiêu mục thu vào trang sách bên trong. Trưng 214, Thao Diễm. chương 214, Thao Diễm. Liên ở tiên linh đem sơn hải kinh thu vào trong cơ thể khoảnh khắc, hoang vu sa mạc đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nhưng là rất kỳ quái chính là, an mặc màu lam chiến giáp tiên linh, lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Kế mông cư nhiên đem nó nghịch lân bàn cho ngươi. Các ngươi chuẩn bị nhưng thật ra rất dư thừa. Âm lánh nam giọng thấp ở tiên linh bên thai vang lên, giống như là rán nàng lô thai nói chuyện dường như, lệnh người vô cớ cảm thấy sởn tóc gáy Thiên Linh lập tức rút ra Long Hồn kiếm. Trước mắt không hề dự triệu xuất hiện một bóng người. Người này lớn lên cực kỳ quỷ dị, đôi mắt giống như vực sâu không có một tia ánh sáng cũng liền thôi, cư nhiên liền tròng trắng mắt đều không có. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn phía sau còn kích động một đôi giống như màu đen ngọn lửa cánh. Như vậy hình tượng làm hắn nhìn qua, liền như địa ngục mà đến sứ giả. Thiên Linh thực dễ dàng liền đoán ra thân phận của hắn. Thao diễm. Thiên Linh nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng thông qua khế ước Thiên linh có thể cảm ứng được thái ớt cùng người thực vật còn sống, nhưng là, trước mắt người này cướp đi tiểu chiêu nội đan, cũng giết chết nếu một chi linh. Thiên linh đôi mắt trong phút chốc bị máu tươi sở tràn đầy.